Tiêu Thanh hơi hơi sửng sốt, đứng dậy đối với Hàn Lẫm hành một cái đại lễ kêu một tiếng, "Cha." Hàn Lẫm là tiểu dục ông ngoại, là nàng sư phụ cùng nghĩa phụ, đạm đương nổi nàng kêu này một tiếng cha. Nói nàng ở thế giới này thân cha còn không biết là ai, Tiêu Trấn Yên nói vậy sẽ không để ý. Mặc Hoa xanh còn đứng dậy chắp tay kêu Hàn Lẫm một tiếng nhạc phụ đại nhân, Hàn Lẫm ha ha cười hai tiếng nhìn bọn họ nói, "Hảo. Các ngươi đều thực hảo. Cha muốn gặp thấy dục như sao?" Tiêu Thanh hỏi Hàn Lẫm. Ta nguyên bản nghĩ các ngươi đi vệ quốc mang theo hải tử cũng không có phương tiện, ta cùng gió mạnh liền đem hải tử mang về Hàn Nguyệt Sơn Trang đi, bất quá nghĩ đến các ngươi là tính toán đem hải tử lưu tại Văn Hoa Thành đi. Hàn Lâm nhìn Kiều Thanh hỏi, là Kiều Thanh gật đầu, lưu tại diệp ra, âm thầm có người bảo hộ, Hàn băng các nàng cũng đều lưu lại chiếu cố. Hàn Lẫm gật gật đầu nói, như vậy cũng hảo, Hàn Nguyệt Sơn Trang ở Văn Hoa Thành có một tòa biệt viện, chờ ta mang theo gió mạnh về Sơn Trang một chuyến xử lý chút sự vụ nhưng thật ra có thể lại đây trụ chút thời gian văn hoa thành là cá nhân kiệt địa linh an tinh tưởng hòa hảo địa phương hàn lâm thời trẻ cùng diệp tu tề cũng từng có gặp mặt một lần đối với diệp gia cũng là thập phần thưởng thức tiểu dục cùng hai cái tiểu nhân lưu tại diệp gia hắn không có gì không cao hứng mặc hoa xanh hiện giờ là ám lâu lâu chủ hàn lâm cũng biết âm thầm bảo hộ người tất nhiên cũng không ít nếu mang theo tiểu dục hồi hàn nguyệt sơn trang không có phương tiện hàn lâm liền quyết định quá chút thời gian hắn lại đây văn hoa thành trụ một đoạn thời gian hảo Muốn gặp cháu ngoại tự nhiên có thể nhìn thấy Nếu như có chuyện gì nói ly đến gần cũng có thể đủ chiêu ứng Vậy trước cảm ơn cha Nếu Hàn Lâm cũng lại đây văn hoa thành nói Tiểu Thanh là thật sự không có bất luận cái gì không yên tâm Bất quá ta lần này đi phía trước vẫn là muốn đi xem Dục Nhi cùng hai cái tiểu nhân Bọn họ hôm nay ở Diệp Phủ không có ra tới sao Hàn Lâm hỏi Tiểu Thanh Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười nói Dục Nhi hôm nay cũng ra tới Bất quá không phải cùng chúng ta cùng nhau Dứt lời đi đến bên cửa sổ đẩy ra cửa sổ, vừa lúc nhìn đến dưới lầu cách đó không xa tiểu dục bị Diệp Tu tề nắm nhảy nhót mà vào một cái điểm tâm cửa hàng. Tối hôm qua tiểu dục cùng Diệp lao ra tử cùng nhau trụ là mạc hoa xanh ý bảo, chủ yếu là muốn cho lão nhân ra cao hứng cao hứng. Bất quá cũng không thể làm hài tử lao đi theo lão nhân ở cùng một chỗ, bởi vì tiểu hài tử vẫn là xảo, Diệp lao ra tử thích thanh tĩnh. Sáng sớm buổi Diệp lao ra tử thân mật mà dùng quá cơm sáng lúc sau. Tiểu Dục liền chạy đến hắn cứu Ra Ra Diệp Tu Tề bên người đi, nói muốn ra cửa mua Thái Công yêu nhất An bánh In. Diệp Tu Tề thập phần thích Tiểu Dục, cơ bản không có dạo quá phố hắn thế, nhưng quyết định chính mình mang theo Tiểu Dục đi ra cửa đi dạo. Diệp Phu nhân lực chú ý đều đặt ở hai cái tiểu nhân trên người liền theo bọn họ đi. Hàn Lâm cũng thấy được bị Diệp Tu Tề nắm nho nhỏ Nam Hải, ánh mắt từ ái mà nhìn Tiểu Dục chỉ vào trong tiệm đồ vật ngửa đầu cười tủm tỉm mà cùng Diệp Tu Tề nói chuyện, chờ bọn họ đi vào bên trong đi thời điểm liền nhìn không tới. Dục Nhi cũng coi như gặp được, hắn thực hảo ta yên tâm. Hai cái tiểu nhân cũng không có phương tiện ra cửa, nếu như thế nói, ta cùng gió mạnh này liền hồi Hàn Nguyệt Sơn trang đi. Song xuôi sự quá chút thời gian lại qua đây, Hàn Lâm cũng là cái nói đi là đi người, bên này cũng coi như là gặp được tâm tâm niệm niệm cháu ngoại, lập tức liền quyết định rời đi Văn Hoa Thành. Trơ Kiêu Thanh cùng Mạc Hoa xanh ra trà lâu, Hàn Lâm cùng Cố gió mạnh cũng từ cửa sau lặng yên không một tiếng động mà rời đi. Này đó địa phương ta hẳn là đều đã tới. Mặc hoa xanh nhìn bên đường quen thuộc lại xa lạ cửa hàng có chút không quá xác định mà nói. Hắn đôi mắt nhìn không tới, nhưng là nhớ rõ khi còn nhỏ mỗi lần Diệp Phu Nhân mang theo Diệp Thanh Thư cùng Diệp Thanh giao ra cửa thời điểm đều phải nắm hắn tay. Tuy rằng hắn luôn là cự tuyệt ra cửa, bất quá 10 lần có 5 lần vẫn là đi ra ngoài. Vậy nhìn nhìn lại đi. Tiêu Thanh nhìn đến một nhà bán tranh chữ cửa hàng gọi là Văn Hoa Thư lâu liền nhấc chân đi vào. Hai vị muốn điểm cái gì? Cửa hàng không lớn. Lão bản là cái thoạt nhìn 30 xuất đầu thanh tú nữ tử, nhìn thấy bọn họ tiến vào liền mỉm cười hỏi một câu. Như thế rất đặc biệt, giống nhau ban tranh chữ đều là nam nhân, đại bộ phận vẫn là thư sinh, rất ít thấy có nữ tử ở bên ngoài xuất đầu lộ diện làm buôn bán vẫn là bán tranh chữ. Tiểu Thanh nhìn trên tường treo mười mấy phút tác phẩm, bên trái giống nhau đều là thuần thư pháp tác phẩm, bên phải đều là đề thơ tranh chữ. Đại bộ phận đều cũng không tệ lắm, hơn nữa mỗi phúc đều có lạ khoản con dấu, bất quá mặt trên tên không có kiểu Thanh nghe nói qua. Kiều thanh thích thư pháp, mặc hoa xanh vơ vét không ít về thế giới này, thư pháp đại sư bản gốc thư tịch, đến nỗi nguyên tắc giống nhau đều đã bị người cất chứa. Cho nên kiều thanh đối với thế giới này, thư pháp tương đối nổi danh người vẫn là hiểu biết không ít. Bất quá cũng có thể lý giải, loại này bên đường tiểu điếm phô giống nhau cũng sẽ không có cái gì danh nhân bút tích thực, liền tính xuất hiện một bức cũng rất có thể là giả. Bộ tiệm tranh chữ đều là văn hoa thư viện thư sinh lấy lại đây gửi bán, tuy rằng không phải danh ra đại tác phẩm. Bất quá bọn họ cũng đều là vì kiếm điểm bạc tiếp tục cầu học, hai vị nếu có vừa ý không ngại mang một bức trở về. lão bản nương mỉm cười nói, thì ra là thế. Tiều thanh đại khái nhìn một vòng, ánh mắt dừng lại ở một bức hơi có chút đồng thú tranh chữ thượng. Có thể thấy được tác giả bút lực còn có chút non nớt, kết cấu cũng không phải đặc biệt hợp lý. Khách quan đánh giá tới lời nói, có thể là cái này trong tiệm kem cỏi nhất một bức, chính là kiều thanh thực thích mặt trên hỏa những cái đó tiểu ngư, rất sống động bộ dáng thập phần đáng yêu. Này Phúc bắt lấy tới xem một chút. Tiêu Thanh chỉ vào kia bức họa đối lão bản nương nói, "Tiêu Dục vẫn luôn thực thích tiểu ngư bộ dáng đồ vật, Tiêu Thanh nghĩ lấy này bức họa trở về làm Hàn Băng các nàng thử xem có thể hay không làm ra này, đó bộ dáng tiểu ngoạn ý như tới." Lão bản nương đem kia phó tranh chữ đưa cho Kiều Thanh, Kiều Thanh cầm ở trong tay khẽ gật đầu nói, "Bức tranh chữ này họa ta muốn, bao nhiêu tiền?" Lão bản nương có chút hơi hơi kinh ngạc, bởi vì Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh bộ dạng ăn mặc vừa thấy liền xuất thân bất phàm. Hẳn là có kiến thức người, chính là cố tình lại chọn trong tiệm kem cõi nhất một bức họa. Bất quá nàng là làm buôn bán, có người thăm chính là chuyện tốt, tiểu Thanh hỏi nàng liền mở miệng trả lời đến, này bức họa 20 lượng bạc. Mạc hoa xanh lấy ra một chương trăm lượng ngân phiếu phóng tới quầy thượng nói, không cần tối lại. Khó được nhìn đến tiểu Thanh ở bên ngoài đụng tới thích đồ vật, chính là lao bản nương nói này bức họa một vạn lượng bạc mạc hoa xanh đều không mang theo do dự. Nương, thủy tới. Kiều Thanh vừa mới xoay người một cái túi đầu bưng một chậu nước tiểu cô nương bước nhanh đi đến cửa hàng không gian không lớn tiểu cô nương vừa vào cửa chỉ chú ý dưới chân không thấy lộ thẳng tắp mà hướng tới tiểu thanh liền đụng phải qua đi mặc hoa xanh đem tiểu thanh ôm qua đi chính là cái kia tiểu cô nương có chút cố sức mà giơ chậu nước trực tiếp phóng tới quẩy thượng tiểu thanh nhìn chúng kia phó tranh chữ mặt trên lại đi lấy đã không còn kịp rồi bởi vì trong buồn nghiêng ra tới thủy đã xái tới rồi tranh chữ thượng hoa nhi lão bảng nương sắc mặt khẽ biến đem tranh chữ chịu đi ra ngoài Chính là mặt trên thủy ấn đã vượng những khai, nàng thập phần xin lỗi mà đem mạc hoa xanh vừa mới cấp kia tấm ngân phiếu lại để trở về nói, xin lỗi, hai vị tranh chữ đã hủy hoại. Nương, họa nhi sai rồi. Thoạt nhìn mới chừng 10 tuổi tiểu cô nương túi đầu đứng ở nơi đó vẻ mặt tự trách mà nói. Tranh chữ không có liền không có, tiểu thanh cũng không phải đặc biệt đáng tiếc. Bị mạc hoa xanh ôm lấy đi ra ngoài thời điểm trong lúc lơ đang thấy được cái kia tiểu nữ hài thai trái, đôi mắt co rụt lại dừng lại bước chân. Tiểu thất làm sao vậy Mạc Hoa Xanh có chút khó hiểu mà nhìn Tiểu Thanh hỏi. Theo Kiều Thanh tầm mắt nhìn đến cái kia tiểu cô nương thai trái thượng đỏ tươi như máu con bướm chảy bớt, cũng minh bạch Tiểu Thanh vì cái gì sẽ dừng lại. Ngươi cái này bất là trời sinh sao? Tiểu Thanh hơi hơi cúi người hỏi cái kia nhút nhát sợ sệt Tiểu Nữ Hải. Tiểu Nữ Hải theo bản năng gật gật đầu đã bị lao bản nương kéo đến phía sau, ánh mắt có chút đề phòng mà nhìn Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh nói, hai vị còn có cái gì yêu cầu sao? Đã không có. Tiểu Thanh hơi hơi mỉm cười lôi kéo mạc Hoa Xanh đi ra ngoài. Nàng hai trái thượng có một cái cùng cái kia tiểu cô nương giống nhau như lúc bớt, chỉ là hôm nay ra cửa hàng băng cho nàng trải đầu thời điểm đem lỗ thai cấp che quất. Này chỉ là trùng hợp sao? Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh vừa mới đi ra ngoài, Văn Hoa Thư lâu láo bản đương liền vẻ mặt nghiêm túc mà đem cái kia tiểu nữ hài thúc khởi búi tóc cấp mở ra, tóc rối tung xuống dưới đem lỗ thai che quất, trên lỗ thai bớt tự nhiên cũng liền nhìn không tới. Hoa Nhi. Nương cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần. Ngàn bạn không cần đem lỗ thai lộ ra tới ngươi đều đã quên sao. Lão bản nương lôi kéo tiểu nữ hải tới rồi trong tiệm một góc hạ giọng nghiêm khắc mà nói. Hôm nay cách vách vương đại nương một hai phải cho ta trải đầu. Nói trải lên tới đẹp tiểu cô nương thập phần ủy khuất mà nói. Nương, vì cái gì ta lỗ thai không thể lộ ra tới. Vương đại nương nói ta lỗ thai rất đẹp. Không có vì cái gì. Lão bản nương nghiêm khắc mà nói. Lại có lần sau liền phạt ngươi một ngày không chuẩn đăng cơm. Nhớ kỹ không có. Tiểu nữ hải thân thể run lên, liên tục gật đầu nói, nhớ kỹ. Hoa xanh, ta đột nhiên cảm thấy hay là nên hỏi một chút cha ta thân thế. Tiểu thanh như suy tư gì mà đối mặt hoa xanh nói. Vừa mới nhìn thấy cái kia tiểu nữ hải, nàng cảm giác rất kỳ quái, tổng cảm thấy các nàng giống như có quan hệ gì giống nhau. Kia cũng đến chờ lần sau hồi thịnh dương thành thời điểm rắc mặt hỏi, ngươi hiện tại viết thư đi hỏi nói cha ngươi chỉ sợ đến sinh khí. mặc hoa xanh mỉm cười nói. Tiêu Thanh ngấm lại cũng là, nàng tổng không thể ra cửa bên ngoài đột nhiên biết phong thư trở về, hỏi Tiêu Chấn Hiên nói, ta đã biết ta không phải người thân sinh nữ nhi, xin hỏi ta thân cha mẹ ruột là ai đi. Tiêu Chấn Hiên không phải sẽ sinh khí, là sẽ tức chết. Văn Hoa Thư lâu liền ở trà lâu cách vách, Tiêu Thanh cùng ngày trở về thời điểm liền thu được về Văn Hoa Thư lâu kia đối mẹ con tin tức, các nàng là ba năm trước đây đi vào Văn Hoa Thành, nữ nhân kia Tiêu Ngọc Đường, cái kia tiểu cô nương Tiêu Ngọc Hoa. Mẹ con hai người sống nương tựa lẫn nhau khai một nhà thi họa cửa hàng, kiếm được không nhiều lắm vừa vặn đủ sinh hoạt đi xuống. Chính là đêm đó Kiều Thanh chuẩn bị ngủ thời điểm lại lần nữa thu được trà lâu trưởng quẩy truyền đến tin tức, văn hoa thư lâu hậu viện, cũng chính là kia đối mẹ con trụ địa phương cháy. Kiều Thanh mặc tốt quần áo, cùng mạc hoa xanh cùng nhau đều mang lên mặt nạ rời đi diệp phủ, xa xa mà là có thể nhìn đến có một chỗ ánh lửa. Nương! Tiểu Thanh cùng mạc hoa xanh tới rồi phụ cận liên nhìn đến ban ngày gặp qua cái kia lão bản lương dùng hết toàn lực đem cái kia tiểu cô nương cấp đẩy đi ra ngoài ngay sau đó xa nhà sợp, một cây thiêu đốt cây cột thẳng tắp mà tạm tới rồi nàng trên lưng tiểu thất trước đừng đi mặc hoa xanh giữ chặt đang muốn tiến lên tiểu thành một cái bạch đi thân ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống duỗi tay liền hướng tới trên mặt đất nằm cái kia tiểu cô nương bắt qua đi hoa xanh đi cứu nàng tiểu thanh trực giác cái kia tiểu cô nương cùng nàng nhất định có quan hệ gì Ngươi lưu lại nơi này chờ ta. Mạc hoa xanh rứt lời đã phi thân dựng lên. Hắn cùng Tiểu thanh vốn dĩ ẩn ở cách đó không xa trong một góc, hơn nữa tốc độ thực mau, ở cái kia bạch đi, đi hề nhân phía trước trước đem cái kia tiểu cô nương cấp nhắc lên. Ngươi là ai? Buông ra nàng. Bạch đi, đi hề nhân mang theo khăn che mặt, bất quá thân hình cùng thanh âm đều cho thấy đây là cái tuổi trẻ nữ nhân. Ngươi lại là ai? Mạc hoa xanh lạnh lùng hỏi. Ừ. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạch Y nữ nhân vứt tay, một cây đen nhánh roi dài liền hướng tới mạc Hoa Xanh chịu lại đây. Đây là mạc Hoa Xanh đời này đụng tới cái thứ hai đem roi coi như vũ khí người, cái thứ nhất là mạc Hoa Xanh cực kỳ chán ghét Tô Ly Thương. Mạc Hoa Xanh hiện giờ cảm thấy roi là để cho người chán ghét vũ khí, không gì sánh nổi. Bạch Y nữ nhân dùng roi trình độ liền Tô Ly Thương đều so ra kém, mạc Hoa Xanh vô dụng vũ khí, bất quá mấy chiêu liền đánh đến nữ nhân kia liên tục lui về phía sau. Thiếu chủ mắt khác một đám bạch đi di nữ nhân đột nhiên xuất hiện chắn nữ nhân kia phía trước, sau đó không hẹn mà cùng mà hướng tới mạc hoa xanh xái ra một phen độc phấn. Tà sát! Mặc hoa xanh đem cái kia tiểu nữ hải hướng trên lưng vung nhanh chóng lui về phía sau, kéo kiểu thanh liền chạy, chạy ra mấy chục mét kia trận khuyết tán tốc độ cực nhanh đầu tiên mới tan đi. Hỏa thế đã thu nhỏ, đám kia bạch tỷ di nữ nhân cũng đều không thấy bóng dáng. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh trực tiếp mang theo cái kia dọa hôn mê tiểu nữ hải về tới địa phủ. Nhìn cái kia tiểu nữ hài tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng không chỉ có có hôi, còn có chưa khô nước mắt, tiểu thanh hơi hơi thở dài một hơi, đem nàng đặt ở trên giường, tiêu hàn sương tiến vào cho nàng bắt mạch. Hàn sương không hỏi đột nhiên nhiều ra tới cái này tiểu nữ hài là ai, đem mạch lúc sau nói, không có gì trở ngại, chỉ là bị kinh hoách, tỉnh thì tốt rồi. Ngươi mang nàng đi xuống nghỉ ngơi đi, cho nàng rửa sạch một chút. Tiêu thanh đối hàn sương nói, hàn sương tiểu tâm mà bế lên cái kia tiểu cô nương đi ra ngoài. Tiểu Thanh lại không có buồn ngủ, những cái đó là thần y dĩ cốc người đi. Tiểu Thanh hỏi mạc hoa xanh. Thần y dĩ cốc là cái thực thần bí nơi, trong cốc người rất ít ở bên ngoài đi lại. Bất quá Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng thần y dĩ cốc đánh quá giao tế, cơ bản tình huống Tiểu Thanh vẫn là biết một ít. Thần y dĩ cốc trừ bỏ cốc chủ cùng đại trưởng Lao ở ngoài, thuần một sắc đều là nữ nhân, mà thần y dĩ cốc cốc chủ vân vô không chỉ có y y thuật cùng độc thuật có một không hai thiên hạ, vẫn là thiên hạ tứ đại cao thủ trí nhất Tiểu thanh sở dĩ cảm thấy những cái đó bạch y gì nữ nhân đều là thần y gì cốc người, là bởi vì nàng biết thần y gì cốc nữ nhân đều chỉ xuyên bạch sắc quần áo, mà thần y cốc cốc chủ vân vô chỉ có một nữ nhi, thần y cốc thiếu chủ vân làm thiện dùng vũ khí chính là một cây kịch độc vô cùng roi. Còn có cái tiểu đạo đồn đãi, nghe nói bởi vì vân làm ái mộ chính là tô ly thường, cho nên tuyển cùng hắn giống nhau vũ khí. Hẳn là đi. Mặc hoa xanh nói chính mình áo ngoài đã cởi đi. Sau đó ôm lấy tiểu thanh bắt đầu cho nàng cởi áo tháo thắt lưng, tiểu thất đừng nghĩ, ngày mai hỏi một chút cái kia tiểu nha đầu chẳng phải sẽ biết. Bồi vi phu ngủ đi, ân. Ngày hôm sau tiểu thanh rời giường lúc sau nhìn đến hàn sương mới nhớ tới ngày hôm qua mang về tới cái kia tiểu cô nương liền hỏi lên, hàn sương lắc đầu nói, nàng thiên không lượng liền tỉnh, vẫn luôn ở khóc, nói cái gì cũng không nói. Tiểu thanh nghĩ đến tối hôm qua đem nữ nhi đẩy ra đi chính mình lại bỏ mạng ngọc nương trong lòng than nhỏ. Chuyên tin cấp trà lâu trưởng quậy làm hắn tìm người đem ngọc nương thi thể thu liệm tìm một chỗ chôn. cái kia trong phòng nếu có cái gì đặc biệt đồ vật liền cho nàng lấy lại đây. Ngươi còn nhớ rõ ta sao? Tiểu Thanh đến gần nhìn khóc đến đôi mắt đã sưng lên tiểu cô nương hỏi. Tiểu cô nương đờ đẫn mà quay đầu, nhìn đến tiểu Thanh hoa một tiếng lại khóc ra tới, ngươi là ngày hôm qua cái kia mua họa tỉ tỉ. Ta nương đã chết. Tiểu Thanh cũng không biết như thế nào hống cái này vừa mới đã chết nương tiểu cô nương, khiến cho hàn sương đem hàn băng đi tìm tới. Nói chờ nàng không khóc cho nàng tắm rửa một cái đổi thân quần áo ăn một chút gì lại nói. Sắp mặt trời lặn thời điểm Hàn Băng tìm được Tiểu Thanh nói cái kia tiểu cô nương đã ăn đồ vật ngủ rồi, hơn nữa Hàn Băng cho nàng thay quần áo tắm rửa thời điểm phát hiện nàng trên cổ treo một khối ngọc bội, liền lấy lại đây cấp Tiểu Thanh xem. Người trước đi xuống đi. Tiểu Thanh thần sắc bình tĩnh mà làm Hàn Băng đi xuống, chờ Hàn Băng vừa đi, nàng từ chính mình tùy thân túi tiền lấy ra một khối màu trắng ngọc bội, cùng Hàn Băng đặt ở trên bàn kia khối giống nhau như lúc Một mặt điêu khắc một khối tinh xảo tuyệt luân phượng hoàng, mặt khác một mặt điêu khắc phức tạp ngọc lan hoa. Này khối ngọc bội là nàng vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm trên người liền mang theo, đã từng hỏi qua tiểu chấn hiên, tiểu chấn hiên nói là nàng nương cho nàng, làm nàng hảo hảo thu hồi tới đừng làm người khác nhìn đến, hạ huyển như là không có khả năng cho nàng như vậy quý trọng đồ vật, như vậy này khối ngọc bội là nàng mẹ ruột cấp sao. Cái này tiểu cô nương cùng nàng có một khối giống nhau như lúc ngọc bội, hai trái còn có giống nhau như lúc con bướm chẳng bớt. Này đã không phải trùng hợp có thể giải thích. Tiểu thất, không bằng vẫn là hiện tại viết thư trở về hỏi nhạc phụ đi. Mặc hoa xanh vốn dĩ cảm thấy kiểu Thanh thân thế một chút cũng không quan trọng, nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái nhìn như cùng nàng quan hệ không cạn Tiểu cô nương, còn liên lụy tới thần y địa cốc, liền không thể không chú ý. Cũng hảo. Tiểu Thanh cũng không cho rằng mới 30 xuất đầu Ngọc Nương là chính mình mẹ đẻ, có lẽ Tiểu Trấn Hiên có thể cho nàng một đáp án. Tiểu Thanh viết một phong thơ. Làm Hàn Nguyệt Sơn trang hai cái cao thủ âm thầm đưa về thịnh dương thành thân thủ giao cho Kiều Trấn Hiên, lại đem hồi âm cho nàng mang về tới. Bất quá thu được Kiều Trấn Hiên hồi âm ít nhất còn phải một tháng, hiện giờ cái này tiểu cô nương xử lý như thế nào nhưng thật ra cái vấn đề. Đem ngọc bội cho nàng thả lại đi. Tiểu Thanh đem tiểu cô nương kia khối ngọc bội lại cho Hàn Băng, khiến cho nàng lưu tại diệp phủ đi, cùng mợ nói là ta nhận muội muội, đừng làm người khác nhìn đến nàng thai trái còn có này khối ngọc bội. Đúng vậy. Hàn băng tự nhiên đã chú ý tới Ngọc Họa Tiểu cô nương trên lỗ thái bớt, trong lòng tuy rằng cảm thấy thực nghi hoặc bất quá cũng chưa nói cái gì, dựa theo Tiểu thành phân phó đi làm. Chỉ trước mắt ba ngày đi qua, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh liền phải khởi hành đi vệ quốc. Mạc Hoa Xanh ôm bảo bối nữ nhi hôn hồn, lưu luyến không rời mà đem nàng giao cho Diệp Phu Nhân, còn nói một câu, bảo bối ly nhi chờ cha trở về. Đưa tới Diệp Phu Nhân một trận cười khẽ. Tiểu Thanh cùng Mạc Hoa Xanh phải đi. Đem hàn băng hàn sương cùng hàn vũ cùng với trung linh trung ngọc đều lưu lại chiếu cô hài tử, chỉ dẫn theo hàn tuyết một cái. Mà Diệp Thanh Thư cũng đi theo bọn họ đi vệ quốc, như cũ làm phong dương đi theo. Mạc Thu Linh một chút đều không có không tham mà đối với mạc bác Nguyệt phất phất tay nói, nhị ca ngươi nhớ rõ muốn nghe An Vương Huynh An Vương Tẩu còn có Diệp Đại ca nói a. Mạc bác Nguyệt cảm thấy tay thực ngứa rất muốn Linh một chút cái này khuỷu tay luôn là hướng bên ngoài quải muội muội. Cha ngươi gật người. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử ôm Mạc Hoa xanh cổ vẻ mặt lên án mà nói, ngươi nói sẽ mang ta cùng đệ đệ còn có tiểu muội cùng nhau, kết quả ngươi liền mang theo mẫu thân chính mình. Bởi vì hòn đá nhỏ Hòa Ly Nhi còn nhỏ không thể ra xa nhà, nhưng là Dục Nhi trưởng thành có thể chiếu cố bọn họ, cho nên cha cùng ngươi nương mới có thể yên tâm đem bọn họ giao cho ngươi cái này đại ca. Ngươi khẳng định không thành vấn đề đối không? Mặc Hoa xanh tỏ vẻ lão tử lừa Nhi Tử Thiên Kinh địa nghĩa. đương nhiên. Tiêu Dục Tiểu Bao Tử huynh trưởng lực bạo liều. Đính tiểu độ ngực ngạo kiểu mà nói, "Cha cùng mẫu thân cứ việc yên tâm." "Hảo nhi tử." Mạc Hoa xanh đem Tiểu Dục cử một chút phóng tới trên mặt đất nói, "Trong nhà liền giao cho ngươi." "Hảo." Tiểu Dục thập phần nghiêm túc gật gật đầu. Bị hắn thích hối nhi tử lão cha vòng đến đã sớm quên mất chính mình nguyên bản chất vấn chính là lửa cùng bị lừa vấn đề. 120 làm người nghe kinh sợ. "Tỷ tỷ." Tiểu Thanh đang chuẩn bị xoay người lên ngựa thời điểm, Ngọc Họa tiểu cô nương từ Hàn băng phía sau nhút nhát sợ sệt mà đi ra. Nhìn Tiêu thanh nhẹ nhàng tiêu một tiếng. Hoa nhi, tỷ tỷ muốn ra cửa, quá chút thiên liền đã trở lại, ngươi ở nhà hảo hảo nghe lời. Tiểu thanh đi qua đi sờ sờ tiểu cô nương đầu nói. Phía trước giao lưu cũng hoàn toàn không nhiều, chính là Ngọc Họa tiểu cô nương đã biểu hiện ra đối nàng ủy lại. Tiểu thanh nghĩ có lẽ quá chút thời gian là có thể biết cái này tiểu cô nương cùng chính mình là cái gì quan hệ. Ân ta đã biết. Ngọc Họa ngoan ngoãn gật gật đầu, nhìn tiểu thanh xoay người lên ngựa rời đi, ngừng đầu hỏi hàn băng một câu. Tỷ tỷ sẽ trở về đúng không? Ân, sẽ. Hàn Bang gật gật đầu nói. Gia Diệp phủ không bao lâu liền cùng Mạc Dục Tú một hàng hội hợp. Mạc Dục Tú phía trước chúng độc, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục, nhìn tinh thần cũng cũng không tệ lắm. Vệ lăng phong một hàng chờ ở văn hoa thành cửa thành, xa xa mà nhìn đến mạc hoa xanh cùng kiểu thanh lại đây, liền trực tiếp phân phó khởi hành. Hiện giờ đã tiến vào 8 tháng phân, thời tiết rất là mát mẻ. Không mang theo bọn nhỏ. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh lựa chọn một đường cưới ngựa đi trước, có thể nhìn xem ven đường phong cảnh. Diệp Thanh Thư đại bộ phận thời gian đều ngồi xe ngựa, ngẫu nhiên cũng sẽ ra tới cưới ngựa đi một đoạn, bất quá bởi vì trình độ giống nhau, cảm thấy mệt mỏi liền trực tiếp hồi trong xe ngựa. Phong Dương cùng Hàn Tuyết liền cưới ngựa đi theo Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh phía sau cách đó không xa. Đến nỗi Mạc Bắc Nguyệt, ra cửa bên ngoài vẫn luôn lên đường, đến chỗ nào đều cảm thấy rất mới lạ, cho tới nay đều hứng thú tràn đầy. Nhưng thật ra không làm ầm ý tưởng, cưới ngựa thời điểm cỡi ngựa, tưởng ngồi xe thời điểm liền đi bồi diệp Thanh Thư. Mạc Hoa Xanh đối hắn yêu cầu chỉ có một cái, bất luận cái gì thời điểm rời đi đội ngũ đều phải trước hết mời Kỳ Mạc Hoa Xanh, Mạc Bác Nguyệt Đảo cũng nghe lời nói. Mấy ngày sau liền đến Thanh Châu thành, cái này tiểu Thanh xuyên qua lại đây địa phương, cũng là cùng Mạc Hoa Xanh lần đầu tương ngộ địa phương. Qua Thanh Châu thành chính là Liêu Quốc biên quan, lại hướng nam đi liền đến Vệ Quốc. Hôm nay bọn họ ở Thanh Châu thành trạm dịch nghỉ ngơi một đêm. Ăn qua cơm chiều có người lại đây bái kiến mạc hoa xanh, lại là từ biên quan trọng quân lại đây lại tướng, tần dịch phụ thân chấn quốc tướng quân Tần Viễn Phong. Tần Viễn Phong tứ phương mặt, khuôn mặt kiên nghị, hàng năm ở biên quan đợi trên mặt có chút phong xương chi sắc. Tần tướng quân mời ngồi. Mạc hoa xanh nhàn nhạt mà nói, không biết lúc này lại đây có chuyện gì. Vốn dĩ ngày mai bọn họ liền sẽ đi ngang qua Tần Viễn Phong nơi dừng chân, chính là hôm nay Tần Viễn Phong một người lại đây bái kiến hắn cái này vô quyền vô thế vương gia. Như thế nào đều cảm thấy có điểm kỳ quái a. Tại hạ có chút lời nói muốn cùng An Vương điện hạ đơn độc nói chuyện. Tần Viễn Phong nhìn thoáng qua Mạc Hoa Xanh bên cạnh ngồi kiểu thanh nói, Mạc Hoa Xanh thần sắc lạnh lùng, bổn vương không có gì tưởng cùng Tần tướng quân đơn độc nói. Tần Viễn Phong thật sâu mà nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nói, là tại hạ mạ muội, cáo tử. Nói xong thế nhưng đứng dậy liền đi rồi. Tần dịch hắn cha tựa hồ có điểm kỳ quái a. Mạc Hoa Xanh như suy tư gì mà nói, Hắn đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này, Liêu quốc chân quốc tướng quân. Kết quả Tần Viễn Phong một bộ cùng hắn có điểm cái gì bí mật sự tình muốn nói bộ dáng, thật là quái dị. Đích xác có điểm quái. Tiêu Thanh khẽ gật đầu nói. Nàng tổng cảm thấy cái này Tần Viễn Phong lời nói việc làm cùng Thịnh Dương trong thành chân quốc tướng quân phủ người đều có chút bất đồng. Vương gia Vương phi, thuộc hạ có việc bẩm báo. Một lát sau nghe được ngoài cửa Hàn Tuyết thanh âm, Tiêu Thanh trực tiếp mở miệng làm nàng vào được. Làm sao vậy? Tiêu thanh cảm giác hàn tuyết thần sắc có điểm kỳ quái, liền mở miệng hỏi. Hàn tuyết thần sắc đích sắc có chút kỳ quái, vừa mới thuộc hạ ở bên ngoài, trong lúc vô ý nhìn đến có cái gã sai vật lại đây tìm tần tướng quân, giống như nói là phu nhân cùng tiểu thiếu ra thế nào, nghe được cũng không phải thực rõ ràng. Sau đó tần tướng quân liền vội vã mà đi rồi. Phu nhân, tiểu thiếu ra, tiểu thanh cùng mạc hoa xanh liếc nhau, đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc. Này tin tức lượng có điểm đại A. Chẳng lẽ Tần Viễn Phong rời nhà nhiều năm, thế nhưng ở biên quan Kim Úc Tảng tiểu lại có vợ có con. Người cùng Phong Dương đi cha cha là chuyện như thế nào? Mạc Hoa Xanh phân phó đến. Tuy rằng hắn xem Tần Dịch không vừa mắt đi, Trấn quốc tướng quân phủ theo chân bọn họ quan hệ thực sự không cạn. Hiện giờ Tần Gia gia chủ là Tần Viễn Phong, nếu người này làm ra điểm cái gì yêu thiêu thân, cũng không phải là Mạc Hoa Xanh muốn nhìn đến. Qua hai cái canh giờ Phong Dương cùng hàng tuyết mới trở về, hơn nữa mang về tới Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh muốn tin tức. Tần tướng quân chiếu cố thuộc hạ góa phụ, sau đó cái kia quả phụ liền thành chính hắn phu nhân. Tiêu Thanh có chút kinh ngạc mà nói. Nếu đây là thật sự, tần lao ra tử nói không chừng có thể lên mặt cây gậy đem tần viễn phong trực tiếp cấp đánh chết, này quả thực chính là bại hoại nề nếp gia đình A. Không sai, nữ nhân kia họ lô, sinh đến tuổi trẻ mỹ mạo, nàng trượng phu nguyên bản là tần tướng quân phó tướng, sau lại đột nhiên nhiễm bệnh đã chết. Lúc sau tần tướng quân liền thường xuyên đi thăm cái này nô Ở ngô thị thủ tiết một năm dưới lúc sau sinh hạ một cái nhi tử, hiện giờ mới một tuổi đại. Bất quá tần tướng quân đem ngô thị tàng rất há, liền ở Thanh Châu thành một cái biệt viện có người chiếu cố, cơ hồ không có người ngoài biết. Hàn Tuyết nói trong giọng nói đã có khinh thường, cũng không nghĩ tới tần gia thế nhưng sẽ ra như vậy một người nam nhân. Đi nói cho biểu ca. Mặc hoa xanh nhàn nhạt mà nói. Là. Phong Dương cùng Hàn Tuyết cùng kêu lên ứng lúc sau lui ra. Diệp Thanh Thư nghe Phong Dương nói xong thần sắc bình tĩnh gật gật đầu nói. Ta đã biết. Không bao lâu lúc sau viết hảo một phong thơ đưa cho Phong Dương, đem cái này đưa về Thịnh Dương thành cấp tần dịch. Chuyện này khả đại khả tiểu. Tần ra là có gia quy nam tử không nạp thiếp, chính là này cũng hoàn toàn không nghiêm khắc, chỉ là tương đối mặt khác trong phủ muốn đơn giản một ít thôi. Tần viên Phong tuổi trẻ thời điểm liền nạp một cái thiếp, chính là Tần Phi Dương mẹ đẻ. Hắn ở biên quan cũng gần 10 năm đều không có hồi quá Thịnh Dương, nếu nạp cái thị thiếp cũng nói được qua đi. Chính là thân phận của hắn liền yêu cầu hắn bên người người cần thiết là thân phận trong sạch Không nói đến cái này phó tướng quá phụ lai lịch không rõ nạp quả phụ làm thiếp vốn chính là người bình thường ra đều khinh thường sự tình Hướng chi Tần Viễn Phong như vậy thân phận Diệp Thanh Thư lựa chọn viết thư cấp Tần Dịch cũng là hy vọng chuyện này tốt nhất Có thể ở Tần Lao Gia tử cùng Tần Phu Nhân biết phía trước giải quyết Nếu không Tần Gia tất nhiên sẽ khởi một hồi sóng to gió lớn Tần Viễn Phong lại nói tiếp là Diệp Thanh Thư thân cứu cứu nhưng là hắn đối cái này cứu cứu ấn tượng thiếu chi lại thiếu hiện giờ xem ra tần viễn phong chưa chắc gánh nổi nhiều quốc chấn quốc tướng quân cái này danh hào vứt bỏ tần viễn phong không nói chuyện ngày hôm sau bọn họ là muốn tiếp theo lên đường mà ra thanh châu thành lại đi rồi mấy chục giây lúc sau đã có thể nhìn đến vệ quốc cao cao tường thành tần viễn phong một thân áo giáp đứng ở trên thành lâu nhìn phía dưới đội ngũ không có dừng lại trực tiếp ra biên quan hướng tới vệ quốc đi ánh mắt ở mạc hoa xanh bóng dáng thượng dừng một chút lúc sau xoay người hạ thành lâu Vệ quốc cùng Liêu quốc liền nhau biên thành gọi là Túc Thành, cũng là lần này Tam quốc hội minh vệ quốc bại bởi Liêu quốc thành trì, chỉ là phải chờ tới vệ lăng phong trở lại Đại Hưng Thành lúc sau hai nước mới có thể tiến hành giao tiếp, cho nên hiện giờ vẫn là vệ quốc địa bàn. Vừa ra thanh châu thành, vệ lăng phong cảm giác lập tức liền không giống nhau, tâm tình đều biến hảo rất nhiều. Nguyên lai like ở Liêu quốc địa bàn thượng, hắn làm chuyện gì đều bó tay bó chân, hiện giờ lập tức liền đến vệ quốc địa bàn. Đến lúc đó hắn nhất định phải đem chính mình chịu những cái đó khí đều làm trầm trọng thêm mà còn trở về. Túc thành thủ tướng đã mang theo người ở cửa thành xin đợi. nhìn đến vệ lăng phong ngựa xe liền cùng kêu lên hô to, cũng nên thái tử điện hạ về nước. Mặt sau mạc hoa xanh xem ở trong mắt nghiền ngẫm cười nói, vệ lăng phong cái này nên khoe khoang, Tam quốc hội mình vệ quốc thất bại thảm hại tựa hồ với hắn mà nói không có ảnh hưởng a? Ân, ta tưởng hắn cái thứ nhất muốn trả thù người chính là ngươi. Tiểu thanh mỉm cười nói. Vệ Lăng Phong ở vệ quốc địa vị thực siêu nhiên, cùng đã từng Mạc Lưu Vân cùng hiện giờ Mạc Lưu cảnh đều thực không giống nhau. Phải nói so với mặt khác hai nước Thái tử Hoàng tử Chi Lưu, vệ Lăng Phong ở vệ quốc có được trời ưu ai ưu thế tuyệt đối. Tam quốc hội minh vệ quốc thua vệ Lăng Phong chỉ là có chút buồn bực, hẳn là cũng không lo lắng hắn địa vị bởi vậy đã chịu ảnh hưởng. Kia cái thứ hai khẳng định chính là tiểu thất, chúng ta vừa lúc đồng cam cộng khổ. Mạc Hoa xanh đối với kiểu thanh chấp chớp mắt nói. Vệ Lăng Phong nếu cho rằng tới rồi Vệ Quốc hết thảy chính là hắn chúa thể nói, Mạc Hoa Sinh chỉ nghị đối hắn nói năm chữ nhi quá ngốc quá thiên chân. Mạc Hoa Sinh ở Ngưu Quốc thời điểm đối Vệ Lăng Phong như vậy không khách khí cũng không phải bởi vì hắn tự cao thân phận, mà là hắn bản thân tính cách cùng thực lực sở quyết định. Ngưu Quốc gan vương gia chỉ là hắn một thân phận mà thôi, đại biểu không được hắn hết thảy. Ở Ngưu Quốc thời điểm, hắn là Mạc Hoa Sinh, tới rồi Vệ Quốc, hắn như cũng là Mạc Hoa Sinh. Tiêu Thanh hơi hơi mỉm cười không nói gì phía trước đội ngũ đã chậm rãi vào túc thành cửa thành. Tiêu Thanh ngẩng đầu nhìn trước mắt cao ngất đứng sừng sững kiên cố tường thành cùng trên thành lâu cao cao tung bay vệ tự đại kỳ. Qua không bao lâu này tòa vệ quốc xây dựng vài thập niên kiên cố thành trì liền sẽ trở thành liêu quốc tương ứng, mà mặt trên cũng sẽ đổi thành liêu quốc đại kỳ. Vệ quốc liền thật sự không có người đối vệ lăng phong lần này ở tam quốc hội minh thất lợi bất mãn sao? Tiêu Thanh tỏ vẻ không tin. Tới túc thành thời điểm sắc trời còn sớm. Bất quá vệ lăng phong quyết định ở Túc Thành dừng lại một đêm, ngày hôm sau lại lên đường, mặc hoa xanh tỏ vẻ liền tùy hắn đi thôi. Đoàn người đều trụ vào Túc Thành thành chủ phủ, Túc Thành hiện giờ thủ tướng là vệ lăng phong cứu cứu vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân bình liệt thuộc hạ, đối vệ lăng phong tất cung tất kính, sở hưu an bài đều dựa theo vệ lăng phong trước tiên phái người lại đây phân phó qua tới. Hòa thân công chúa Mạc Dục Tú bị an bài vào Túc Thành thành chủ phủ một cái bên ngoài thoạt nhìn thập phần hoa lệ sân Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh ở tại cách vách một cái hơi nhỏ một chút trong viện. Vừa mới ở trong phòng ngồi xuống liền nghe được Hàn Tuyết ở bên ngoài bẩm báo: "Vương gia, vương phi, tam công chúa bên người Hương Phàm cầu kiến." Hương Phàm là Mạc Dục Tú định ra hòa thân vệ quốc lúc sau, nhiêu hoàng phái đến bên người nàng nữ quan, làm việc thực ổn thỏa, dọc theo đường đi đối Mạc Dục Tú chiếu cô thật sự tận tâm, Mạc Dục Tú đối nàng cũng rất là tín nhiệm. Làm nàng tiến vào. Tiểu Thanh dứt lời một cái khuôn mặt thanh tú nữ tử đi đến đúng là mạc dục tú bên người hầu hạ Hương Phàm. Nô tỳ tham kiến An Vương, An Vương phi. Hương Phàm cung kính mà hành quá lễ lúc sau đã bị Tiểu Thanh tiêu nổi lên. Chính là tam công chúa có chuyện gì? Tiểu Thanh nhàn nhạt hỏi. Lúc này mới vừa mới vừa chu hạ, mặc Dục Tú bên kia chẳng lẽ là ra cái gì vấn đề. Hương Phàm ở Ngưu quốc hoàng cung cũng không phải giống nhau cung nữ, trên mặt đảo không thấy sắc mặt giận dữ, nhưng là nói chuyện ngự khí vẫn là khó nén khó chịu, công chúa buồn không cho nô tỳ lại đây quấy rầy Vương phi. Chính là nô tỳ cho rằng này cũng không phải việc nhỏ, tự chủ trương lại đây tìm Vương Phi làm chủ. Hương Phạm nói tới đây lúc sau dừng một chút tiếp theo nói, công chúa chủ sân tuy rằng thoạt nhìn cũng không tệ lắm, nhưng là trong phòng gia cụ đều là cổ xưa, còn có một cổ mốc meo khí vị. Đệm chăn cũng không phải tân, nô tỳ muốn chút nước ấm cấp công chúa pha trả lại bị báo cho không có. Hôm nay ngày đầu tiên tiến vệ quốc liền đã chịu như vậy đối đãi, nô tỳ cảm thấy hẳn là nói cho Vương ra cùng Vương Phi. Bởi vì sắc trời còn sớm. Kiều Thanh cùng Mạc Hoa Xanh ở trong sân ngồi trong chốc lát vừa mới vào phòng. Hương Phàm không nói Kiều Thanh còn không có chú ý tới, tầm mắt vừa chuyển liền phát hiện trên bàn trà cụ thượng không chỉ có có vết bẩn, bốn cái chén trà thế nhưng có hai cái đều là có tổn hại. Trong phòng nhưng thật ra không có gì hương vị, nhưng là tất cả đồ vật đều thực thô ráp. Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà cầm lấy một cái phá chén trà trực tiếp nhẹ buông tay ném tới trên mặt đất, hấu chỉ. Thật là không thể xem trọng vệ lăng phong à. Tiến vệ quốc ngày đầu tiên liền theo chân bọn họ chơi loại này siếp, là tưởng nói cho bọn họ cường long áp bất quá địa đầu xà sao. Trở về thu thập đồ vật, hôm nay còn sớm, chúng ta tiếp theo đi. Mạc hoa xanh nói đem trên bàn chén trà từng bước từng bước đều tạp tới rồi trên mặt đất. Đúng vậy hương phàm thần sắc bung lỏng, cung kính mà trả lời lúc sau liền lui xuống. Thật đúng là sợ Mạc hoa xanh nhịn, nhịn lúc này đây, về sau đãi ngộ có thể nghĩ, mặc dù tú rất có thể đời này giữ lại nhật tử đều ở vệ quốc vượt qua Hương Phạm bị phái đến Mạc Dục Tú bên người phía trước bị Nghiêu Hoàng triệu kiến quá, Nghiêu Hoàng phân phó bên trong có một câu Hương Phạm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng nhớ kỹ các ngươi là Nghiêu Quốc người. Liên tính Mạc Dục Tú gả cho vệ quốc Thái tử, nàng cũng đại biểu cho Nghiêu Quốc Hoàng thất thể diện cùng Tôn Nghiêm, nhẫn nhục phụ trọng là tuyệt đối không thể thực hiện. An Vương Vinh An Vương Tẩu. Hương Phạm mới ra đi không bao lâu, Mạc Bác Nguyệt liền nổi giận đùng đùng mà vào được, vừa ở vào cửa thiếu chút nữa dẫm tới rồi trên mặt đất chén trà mảnh Khiêu hai hạ đứng yên mới căm giận mà nói, vệ lăng phong là cố ý đi. An bài ta cùng diệp đại ca trụ địa phương quả thực chính là ổ chó. Ổ chó. Hẳn là không đến mức, bất quá mạc Bắc nguyệt luôn luôn đối với chất lượng sinh hoạt yêu cầu phi thường chi cao, chưa từng có chịu quá khổ cũng trước nay sẽ không ăn khổ, hơi chút có điểm không như ý liền dầm chân. Nơi này điều kiện kém một chút bị nói thành là ổ chó cũng có thể lý giải. Trở về thu thập đồ vật, chúng ta đi. Mạc hoa xanh nói đã lôi kéo kiểu thanh đứng lên. đi. Bất hòa hôn. Này không tốt lắm đâu. Mạc Bác Nguyệt có chút kinh ngạc mà nói. Hòa thân đối với liêu Quốc tới nói kỳ thật cũng rất quan trọng, rốt cuộc liêu Quốc muốn tử vệ quốc cắt một tòa thành qua đi, này cũng coi như là một chút bồi thường, hòa thân thuận lợi cũng có thể bảo đảm túc thành giao tiếp thuận lợi tiến hành. Tới phía trước liêu Hoàng đã nói qua, ở hòa thân đồng thời Mạc Hoa Xanh cùng Mạc Bác Nguyệt còn muốn cùng vệ quốc Hoàng thất nói một chút túc thành giao tiếp sự tình. Một tòa thành trì cũng không phải đơn giản như vậy mà ta đi rồi ngươi đã đến rồi chính là của ngươi, đây là biên cảnh thành trì, hòa bình giao tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoa thân, nếu vệ lăng phong không nghĩ chiêu đãi, chúng ta liền chính mình đi đại hương thành, dọc theo đường đi tưởng đi như thế nào liền đi như thế nào. Mạc hoa xanh nói đã ôm lấy kiểu thanh lướt qua mạc bác nguyệt ra cửa. Mạc bác nguyệt ánh mắt sáng lên, bay nhanh mà ra tới lớn tiếng nói, ta đi nói cho bọn họ thu thập đồ vật lập tức liền đi. Vốn dĩ cũng mới đến không bao lâu, đồ vật rất nhiều đều còn không có lấy ra tới, cũng không cần bao lâu thời gian thu thập. Chờ vệ lăng phong nhận được tin tức thời điểm, Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đã triệu tập nhiều quốc nhân mã tới rồi túc thành thành chủ phủ bên ngoài chuẩn bị xuất phát. Mạc hoa xanh căn bản là không có muốn thông chi vệ lăng phong một tiếng ý tứ, vệ lăng phong chính mình khẳng định quá thật sự dễ chịu, vậy chính mình ở chỗ này chậm rãi chơi đi, bọn họ không phục bồi. Mạc hoa xanh, ngươi muốn làm gì? Vệ lăng phong vốn dĩ đang ở phao suối nước nóng. Nghe được bẩm báo liền hoảng không ngừng mà ra tới, tóc vẫn là ướt rầm rẻ mà khoác. Nhìn ngồi trên lưng ngửa cười như không cười mạc hoa xanh nháy mắt hỏa khí liền tới rồi. Làm cái gì? Mạc hoa xanh cười lạnh một tiếng nói, lời này hẳn là hỏi vệ thái tử mới đúng. Buồn vương nhưng thật ra thật không nghĩ tới, vệ quốc đã nghèo tới rồi loại tình trạng này, hòa thân công chúa ngày đầu tiên chỉ có thể trụ mốc meo nhà ở dùng pha chén trà. Một khi đã như vậy nói, vậy không cho vệ thái tử tiêu pha, chúng ta kẻ hèn không đến ngàn người trụ. Nhiêu Quốc chính mình gánh nặng đến thời. Đi trước một bước, chúng ta đại hưng thành tái kiến đi." Mạc Hoa Xanh nói xong trực tiếp lật một chút cương ngựa nói một tiếng, "Xuất phát." Tuấn mã cất vó, thiếu chút nữa đụng vào phía trước cách đó không xa vệ lang phong. Nhiêu Quốc tới người cũng không phải là chỉ có Mạc Hoa Xanh tiểu thanh bọn họ cùng Mạc Dục Tú, còn có mấy cái đi theo quan viên cùng không ít Mạc Dục Tú của hồi môn hạ nhân, trừ cái này ra, còn có Nhiêu hoàng phái tới 800 cái toàn bộ võ trang tinh binh hộ vệ. Đoàn người mênh mông quần quận mà trực tiếp nên ngang mà đi, chỉ còn lại có sắc mặt khó coi Vệ Lăng Phong cùng biểu tình mạc danh túc thành các tướng sĩ. Thái tử điện hạ, này túc thành thủ tướng có chút chần chừ mà muốn hỏi Vệ Lăng Phong hiện giờ nên làm cái gì bây giờ. Cấp nhiều quốc những người đó an bài chỗ ở đích xác thật không tốt, cũng hoàn toàn không hợp quy củ, có thể nói phi thường thất lễ, bất quá đây đều là Vệ Lăng Phong ý tứ. Vệ Lăng Phong vốn dị nghĩ tới rồi chính mình địa bàn mạc hoa xanh chỉ có thể nén giận, liền tính nháo lên cũng không dám đối hắn thế nào càng sẽ không mang theo người hồi lưu quốc đi, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến mạc hoa xanh thế nhưng mang theo người liền như vậy. đi trước, tuyết nhi, ngươi cùng phong dương đi trước một bước đi an bài đêm này chỗ ở. vừa mới rời đi túc thành thành chủ phủ, tiểu thanh liền phân phó hàn tuyết đến. hàn nguyệt sơn trang ở thiên hạ các nơi sản nghiệp hải đi, tuy rằng đại bản doanh ở liêu quốc, vệ quốc tương đối tới nói thiếu một ít, nhưng kia chỉ là tương đối tới nói, liền tính tiếp theo tòa thành chỉ không có hàn nguyệt sơn trang sản nghiệp cũng không sao. Có bạc, nghĩ muốn cái gì dạng chỗ ở đều có thể làm cho đến. Đúng vậy. Hàn Tuyết cùng Phong Dương Lĩnh Mệnh trực tiếp jục ngựa dơ roi đi trước một bước. Công chúa yên tâm đi, An Vương cùng An Vương phi sẽ cho người chống lưng. Trong xe ngựa, Hương Phàm Ôn Nhu an ủi Mạc Dục Tú đến. "Ân." Mạc Dục Tú nhàn nhạt mà ở một tiếng chưa nói cái gì. Nàng đã sớm đã biết, nàng đã từng khinh thường Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh đã xưa đâu bằng nay, thậm chí có đôi khi cảm thấy bọn họ có chút thần thông quảng đại. Người khác thay đổi Nàng cũng từng biến, chỉ là hy vọng thời gian còn có thể cho nàng làm lại từ đầu cơ hội. Sắc trời hơi ám thời điểm bọn họ đã vào tiếp theo tòa thành trì, mà đã an bài hảo hết thẻ Phong Dương cùng Hàn Tuyết đã chờ ở cửa thành. Vương ra, thuộc hạ bao hạ nơi này lớn nhất hai cái khách điếm, có mấy cái sân hoàn cảnh còn có thể. Phong Dương chắp tay đối mạc hoa xanh nói, có thể ở ngay lúc này còn tại như vậy đoạn thời gian đem hai cái khách điếm cấp quét sạch sau đó bao xuống dưới, Phong Dương cùng Hàn Tuyết năng lực cũng không nhỏ chỉ là xem hàn tuyết thần sắc tiểu thành đã biết, kia ra lớn nhất chính là chính mình địa bàn Hai cái khách điếm liền nhau, lớn nhất kia ra có ba cái thực không tồi khách viện, Mạc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh trụ một cái, Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh thư trụ một cái, Mạc Dục Tú trụ một cái vừa lúc, quan viên cùng bọn thị vệ trụ điều kiện cũng đều thực không tồi. Phân phó đi xuống, hết thể dựa theo tốt nhất tới. Mạc Hoa Xanh nói cho Mạc Bác Nguyệt làm hắn đi an bài. Kẻ hèn nhiều thế này người, không kém tiền nhi Tuân lệ. Mạc Bác Nguyệt Hương phấn ngầm đi an bài. Túc Thành, đáng giận. Vệ Lăng Phong nghe xong phái đi điều tra Mạc Hoa xanh bên kia tình huống thám tử hồi báo, tức giận đến đôi mắt đều đỏ. Thật vất vả tới rồi Vệ Quốc, vừa mới tưởng lăn lộn một chút Mạc Hoa xanh cùng Liêu Quốc những người đó, chính là lại lần nữa bất lực trở về. Đi kêu Thành Quận Vương lại đây." Vệ Lăng Phong lạnh lùng mà nói. Không bao lâu, Thành Mân tới rồi Vệ Lăng Phong cửa, Thành Mân cầu kiến Thái tử điện hạ. "Tiến vào." Vệ Lăng Phong dứt lời, Thành Mân đẩy cửa tiến vào lại không có ngồi xuống, cung kính mà đứng ở cửa đối với Vệ Lăng Phong hành một cái đại lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Mân đệ, khi nào cùng buồn cung như vậy khách khí?" Vệ Lăng Phong nhấp một hớp nước trà, buông chén trà chậm rãi nói, "Vẫn là ở ghi hận buồn cung đánh ngươi sao?" Từ ngày đó Vệ Lăng Phong đánh Thành Mân, mấy ngày này Thành Mân vẫn luôn đều ở tĩnh dưỡng, rất ít cùng Vệ Lăng Phong chạm mặt, cung cơ hồ không có giao lưu. Thành Mân cúi đầu cung kính mà nói, "Không dám. Con giống quá khứ như vậy têu ta biểu ca, lại đây ngồi." Vệ Lăng Phong nhìn Thành Mân chân thật đáng tin mà nói. Thành Mân trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất, bất quá vẫn là dựa theo Vệ Lăng Phong phân phó kêu một tiếng biểu ca, sau đó đi qua đi ở Vệ Lăng Phong đối diện ngồi xuống. Mân đệ, người cái kia cao thủ thế nào? Vệ Lăng Phong không có xem Thành Mân, thưởng thức trong tay một cái ngọc rắc nhàn nhạt hỏi. Không biết chạy trốn tới nơi nào đi, có lẽ đã chết đi. Thành Mân nhàn nhạt mà nói. Lê ấn đã mất đi liên hệ hảo chút tiền. Thành Mân Đảo không cảm thấy hắn liền dễ dàng như vậy chết ở nơi nào, bất quá thương thế khẳng định không nhẹ. Vệ Lăng Phong Đảo cũng không có dối dám với cao thủ sự tình, mà là hỏi Thành Mân đối với Mạc Hoa Xanh hôm nay hành động thấy thế nào, hỏi Thành Mân cảm thấy bọn họ hiện giờ hẳn là như thế nào làm. Thành Mân hơi hơi chầm ngâm một chút nói, ta cho rằng chúng ta hẳn là cùng nhiều quốc người cùng nhau đi. Lam buồn cung lại đuổi theo Mạc Hoa Xanh, sau đó một đường rượu ngon hảo đất trồng rau chiêu đãi. Vệ Lăng Phong mặt lập tức liền đen. Chuyện này không có khả năng. Thanh Mân cũng không kiên trì hắn cái nhìn, nhìn đến vệ lăng phong như vậy thái độ trực tiếp túi đầu nói, chỉ là ta một chút ý tưởng, hết thể vẫn là muốn biểu ca làm chủ. Thanh Mân sở dĩ cho rằng vệ lăng phong hẳn là đuổi theo nghiêu quốc đội ngũ cùng nhau đi, gần nhất là nghiêu quốc là đưa thân, hòa thân đối tượng vẫn là vệ lăng phong, một đường đều là đi theo vệ quốc đội ngũ mặt sau đi, kết quả tiến vệ quốc liền đường ai nấy đi, cái này làm cho người trong thiên hạ như thế nào tưởng. Vệ lăng phong một đường đi tới nghiêu quốc các nơi đều có quan viên tiếp đãi kết quả mạc hoa xanh tới rồi vệ quốc muốn tự xuất tiền túi trụ khách điếm, cái này làm cho người trong thiên hạ nghĩ như thế nào. Mặc kệ nghĩ như thế nào, cuối cùng sở hữu không phải chỉ sợ đều là vệ quốc. Thứ hai mạc hoa xanh không phải cái gì thiện tra, vệ lăng phong hôm nay như thế đối đại nghiêu quốc người, mạc hoa xanh chỉ là mang theo người đi trước, nhưng là thành môn trực giác mạc hoa xanh sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, chắc chắn ở khác địa phương nào lại trả thù vệ lăng phong một phen. Nếu vệ lăng phong làm nhiều quốc người đãi ở chính mình mí mắt phía dưới đảo còn hảo, mặc kệ bọn họ như vậy tùy ý mà ở vệ quốc các nơi hành tẩu, nếu ra chuyện gì, vẫn là vệ quốc trách nhiệm, bởi vì người trong thiên hạ đều biết Liêu quốc an vương Mạc Hoa xanh đưa tam công chúa tới vệ quốc hòa thân, vệ quốc hoàng thất liền có nghĩa vụ bảo đảm hòa thân thuận lợi tiến hành, hơn nữa bảo đảm Liêu quốc đưa thân đội ngũ an toàn. Nhưng là nếu Mạc Hoa xanh âm thầm làm chuyện gì, vệ quốc người lại có thể lấy bọn họ thế nào? Thành Mân rất bình tĩnh, nghĩ đến cũng thực chú đáo. Chỉ tiếc hắn cũng không phải vệ quốc cái này trong đội ngũ quyết sách giả. Mà quyết sách giả vệ lăng phong ở quá khứ mấy tháng đã sớm bị mạc hoa xanh một lần lại một lần mà sắp tra tấn điên rồi, bằng không cũng sẽ không tiến vệ quốc liền như vậy gấp không chờ nổi mà dùng những cái đó cấp thấp tiểu siết tới trả thù nhiều có người. Vệ lăng phong là nghĩ tới hỏi một chút thành mân ý kiến, chính là hiện tại hắn căn bản là nghe không vào bất luận cái gì ý kiến. Ánh mắt tối sầm lại liền lạnh giọng nói, mạc hoa xanh muốn chính mình đi càng tốt. Như vậy ra cái gì ngoài ý muốn cũng không liên quan buồn cung sự. Hắn chính là vẫn luôn tưởng đối mạc hoa xanh động thủ, nếu mạc hoa xanh đi theo phía sau hắn tự nhiên không có phương tiện, hiện giờ đường ai nấy đi đúng là hảo thời cơ. Thành mân nguyên bản cảm thấy vệ lăng phong còn tính thông minh, hiện giờ xem ra hắn đã chuẩn tới rồi nhất định cảnh giới, hoặc là nói đúng mạc hoa xanh căm thủ đã làm vệ lăng phong mất đi bình tĩnh mất đi lý trí. Bất quá thành mân cũng trước nay liền không đem vệ lăng phong coi như người một nhà. Cho nên vệ Lăng Phong như thế nào làm đều không liên quan chuyện của hắn, hắn chỉ là cái tiểu tiểu con vương, vệ Lăng Phong chính mình làm sự tình hậu quả chính mình gánh vác đi, Thành Mân mừng rỡ ở một bên xem diễn, xem vệ Lăng Phong cùng Mạc Hoa Xanh cho nhau tàn sát với hắn mà nói thật là không thể càng xuất sắc một vợ diễn. Tiêu tôn tướng quân lại đây thấy ta. Thành Mân mới vừa đi, vệ Lăng Phong đã kêu Túc Thành Thủ tướng lại đây mật đàm nửa canh giờ, đêm đó Túc Thành liền có mấy đội nhân mã lén lút rời đi. Liên ở vệ lăng phong như hoa như thế nào trả thù mạc hoa xanh thời điểm, mạc hoa xanh cùng tiểu thành cũng còn không có ngủ, đang ở nhẹ nhàng thích dí mà đàm tiếu như thế nào trả thù vệ lăng phong. Chính như thành mân sở liệu, vệ lăng phong nếu cho rằng mạc hoa xanh bị như vậy đãi ngộ liền như vậy chính mình đi rồi liền quá ngây thơ rồi. Mạc hoa xanh lộ ra một mặt không có hảo ý tươi cười nói, tiểu thất, ta muốn cho thiên hạ đều chuyển khắp vệ quốc thái tử tiết kiệm mỹ danh. Nghe mạc hoa xanh cố tình tăng thêm cuối cùng năm chữ Tiêu Thanh vĩ vệ lăng phong bi ai nửa giây. Đêm đó thứ nhất lời đồn đãi liền mượn dùng Hàn Nguyệt Sơn trang cùng Ám lâu tin tức vóng nhanh chóng hướng ra phía ngoài truyền bá. Lời đồn đãi nội dung thập phần cụ thể. Đêm Lưu Quốc đưa thân đội ngũ ở Túc Thành đã chịu đãi ngộ các loại thêm mắm thêm muối miêu tả một lần. Cuối cùng còn có hai cái kết luận. Kết luận một là vệ quốc thật sự là quá nghèo. Kết luận nhị là vệ quốc thái tử như thế tiết kiệm, đương vị thiên hạ chi điển phạm. Phụ trách truyền lại tin tức mọi người đều thực không phúc hậu mà cười trộm. Nói vậy quá không được mấy ngày, toàn bộ thiên hạ đều sẽ truyền khắp cái này tràn ngập trào phúng ý vị chê cười. Đến lúc đó liền xem vệ quốc hoàng thất muốn như thế nào xong việc. Đoàn người ăn uống no đủ thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, ngày hôm sau rời giường lúc sau còn ăn cái phong phú bữa sáng, tinh thần tràn đầy mà tiếp theo lên đường đi. Dọc theo đường đi vệ quốc ba cánh đều thần sắc cổ quái mà nhìn liêu quốc đưa thân đội ngũ, quả nhiên không có nhìn đến bọn họ vệ quốc thái tử cùng bất luận cái gì một cái quan viên. Mà lời đồn đãi sớm nhất tới những người này trong lòng cảm thấy thập phần chi quái dị, bất quá cũng không từ cãi lại. Bởi vì nghe nói bọn họ thái tử đích sắc còn ở Túc Thành, mà Nghiêu quốc đội ngũ không có bất luận cái gì vệ quốc quan viên tiếp đãi, tối hôm qua ở khách điếm cũng là sự thật. Giữa trưa thời gian, đoàn người tới rồi một cái sơn cốc, mặc Hoa xanh phân phó ở sơn cốc nhập khẩu dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi ăn cơm. Nhìn cách đó không xa xanh đun tươi tốt núi rừng, mặc Hoa xanh gọi tới mang đội thị vệ thống lĩnh Vương Chỉ thấp giọng phân phó vài câu. Vương trị thần sắc khẽ biến bước nhanh hướng đang ở thay phiên nghỉ ngơi thị vệ đội ngũ đi đến. Đại khái nửa canh giờ lúc sau, Mạc Hoa Xanh tuyên bố khởi hành, lại không đi nữa trước mắt sơn cốc, mà là đi xa lộ từ mặt khác một đầu vòng qua đi. An Vương Huynh, ngươi hoài nghi bên trong có mai phục Mạc Bác Nguyệt cưới ngựa chạy tới ra vẻ thần bí hỏi. Không có, chỉ là hôm nay trời hành vật khô ta lo lắng trong sơn cốc sẽ cháy. Mạc Hoa Xanh khỏe môi hơi câu nói đến. Cháy. Mạc Bác Nguyệt gìm ngựa xoay người dừng lại có chút không thể hiểu được mà hướng tới trong sơn cốc nhìn vài mắt, cái gì quỷ dị suy đoán? Ban ngày ban mặt không có một bóng người sơn cốc nơi đó tới hỏa a. Mạc Bác Nguyệt đang chuẩn bị quay đầu ngựa lại đuổi theo đội ngũ thời điểm, đột nhiên liền nhìn đến cách đó không xa núi rừng bước lên một cổ khói báo động. Thật là thấy quỷ. Mạc Bác Nguyệt rủi rủi mắt lại xem, đã ánh lửa nổi lên bốn phía, sơn cốc hai sườn phẳng phất trời dáng lửa lớn giống nhau bất quá một lát liền hừng hực thiêu đốt lên. Ngay sau đó liền nghe được hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Mặc bác Nguyệt thần sắc một ngưng, nhìn đến cách đó không xa đắc y rào rạt mà ném xuống trên người nhánh cây dây đằng chạy tới vương trị cùng mấy chục cái thị vệ, còn có cái gì không rõ. Hắn lại không phải ngốc tử, chỉ là ban đầu không nghĩ tới mà thôi. Tuyết nhi, tiếp theo đưa tin tức đi ra ngoài. Tiểu thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh lửa tàn sát bửa bãi sơn cốc nhàn nhạt mà nói. Vệ lăng phong tưởng chơi, bọn họ phục bồi, liền sợ vệ lăng phong chơi không dậy nổi Đúng vậy. Hàn tuyết đã gấp không chờ nổi muốn nhìn đến vệ lăng phong tiếng xấu lan xa. Nhanh hơn tốc độ. Vòng qua sơn cốc lúc sau, Mạc Hoa Xanh ra lệnh một tiếng, toàn bộ đội ngũ đều chạy lên. Có lẽ qua hôm nay, vệ lăng phong liền không thể không đuổi theo. Chính là hắn muốn đuổi theo là có thể truy sao. Mạc Hoa Xanh nói vệ quốc đại hưng thành tái kiến, như vậy ở tới đại hưng thành phía trước, vệ lăng phong là đừng nghĩ tái kiến bọn họ. Nhiều quốc đội ngũ buổi tối ăn trụ đều thập phần xa hoa. Ba ngày liền tinh thần phân chấn mã bất đỉnh đè mà lên đường, không quá mấy ngày liền đem vệ lăng phong đoàn người cấp vứt ra gần trăm dặm. mà lúc này mặc hoa xanh cùng tiểu thanh đối vệ lăng phong nho nhỏ trả thù đã hiệu quả lộ rõ. trong thiên hạ vẫn luôn ở khuyết tán một cái làm người nghe kinh sợ lời đồn đãi, vệ quốc rất nghèo, vệ quốc thái tử thực keo kiệt, vệ quốc thái tử không nghĩ tới nghiêu quốc công chúa cho nên đầu tiên là đem người bước đi, sau đó phái đại quân đi mai phục bao vây tiêu trừ. lời đồn đãi truyền đến thập phần chi ký càng tỉ mỉ. Ngay cả vệ quốc túc thành dùng để chiêu đãi công chúa chén trà phá mấy cái khẩu đều nói được rõ ràng, càng miễn bản vệ quốc nào đó trong sơn cốc đột nhiên mà khởi lửa lớn cùng lửa lớn tắt lúc sau mãn sơn cháy đen thi thể. Có Hàn nguyệt Sơn trang cùng ám lâu thao túng hơn nữa đang âm thầm quạt gió thêm tuổi, còn có nào đó phi vệ quốc hoàng thất người thêm xài thêm hỏa. Đương vệ Lăng Phong ý thức được không thích hợp nhi muốn áp dụng hành động thời điểm đã vì khi đã muộn, bởi vì lời đồn đãi đã như đốm lửa thiêu thảo nguyên giống nhau vô pháp khống chế. Vệ Lăng Phong biết ai là người khởi sướng, chính là thì tính sao. Mạc Hoa Xanh không sợ hắn biết, cũng không sợ bất luận kẻ nào biết. Trên thực tế rất nhiều người đều có thể đoán được này lời đồn đãi là ai bất tích, nhưng là thì tính sao. Sự thật chính là sự thật, liền tính vốn dĩ không phải sự thật, hiện giờ cũng đúng rồi. Vệ Lăng Phong muốn như thế nào đối mặt như vậy cục diện, Mạc Hoa Xanh thực chờ mong. 121 Chuyện Cũ Tố Tâm Vệ Quốc Đô Thành Đại Hưng Thành Lời đồn đại đã chuyển tới Đại Hưng Thành. Tuy rằng nghe tới hơi hơi có chút khoa trường, chính là từng câu từng chữ đều nói được nghe cứ như thật, tin tưởng người tuyệt đối không ở số ít, mà vệ quốc Hoàng thất cũng không có khả năng không có bất luận cái gì gần sóng. Hoàng thượng, này tất nhiên đều là bôi nhọ. là yêu quốc những người đó tự cấp Hoàng Nhi bắt nước bẩn. Vệ Lăng Phong mẫu thân vệ quốc Hoàng hậu sắc mặt thập phần khó coi mà nói. Bởi vì vệ Lăng Phong cứu cứu vẫn luôn chấp trưởng vệ quốc gần nửa binh quyền, cho nên vệ sau Bình Hân Nhi lời nói việc làm cũng rất cường thế. Ở vệ hoàng trước mặt cũng là có năm chắc. Hoàng cậu, tin đồn vô căn cứ chưa chắc vô nhân, lang phong lần này đích xác quá nôn nóng. Vệ quốc hoàng thất dám hơn nữa sẽ nói như vậy vệ lang phong, cũng chỉ có vệ hoàng cho tới nay sủng ái có thêm hộ quốc trưởng công chúa vệ tương quân. Hoàng ngội đến tột cùng là đứng ở nào một bên. Đừng quên ngươi nhi tử cùng phong nhi là cùng nhau. Vệ sau cùng vệ tương quân luôn luôn đều thực không đối phó, nghe vậy trực tiếp không khách khí mà sạc trở về. Lúc này đang ngồi chỉ có vệ hoàng vệ sau cùng vệ tương quân còn có vệ sau ca ca vệ quốc tiêu kỵ đại tướng quân bình liệt phong nhi là cái gì tính cách hoàng tổ chẳng lẽ không biết nơi nào sẽ có mân nhi nói chuyện phần vệ tương quân lạnh lùng mà đánh trả đến đều đừng nói nữa vệ hoàng mở miệng việc cấp bách là như thế nào giải quyết chuyện này các ngươi tranh luận đều không có ý nghĩa hoàng thượng thân nguyện tiến đến nênh đón liêu quốc công chúa như vậy vệ quốc liền không tính mất lễ nghĩa bình liệt mở miệng nói không ổn vệ tương quân trực tiếp phản đối bình tướng quân thân phận nhưng thật ra đủ cao Chính là ngươi là cái nam nhân, còn đều không phải là hoàng thất người, tiến đến nên đón hỏa thần công chúa có phải hay không quá thất lễ. Bình liệt thần sắc lạnh lùng nhìn vệ tương quân nói, dựa theo trưởng công chúa ý tứ, người này tuyển phi người mặc chúc, Không sai. Vệ tương quân khẽ gật đầu nói, ta đường đường vệ quốc hộ quốc trưởng công chúa tiến đến nên đón, còn có ai dám nói cái gì? Trưởng công chúa nói được là, không biết nghĩ tới cái gì, bình liệt ngự khi đột nhiên liền thay đổi. Còn mở miệng đối vệ hoàng nói vệ tương quân là tiến đến nên đón như một người được chọn. Các ngươi đều trước tiên lui hạ đi, hoàng ngội lưu lại. Vệ hoàng nhìn vệ tương quân liếc mắt một cái nói. Bình liệt cùng vệ sau đi rồi lúc sau, vệ hoàng nhìn vệ tương quân thở dài một hơi nói. Hoàng ngội, Nhiêu Quốc lần này tới đưa thân chính là ai ngươi tất nhiên biết, này lại là hà tất đâu. Vệ hoàng biết vệ tương quân rất nhiều chuyện, cũng hiểu biết vệ tương quân tính cách, cho nên mới sẽ nói như vậy. Mà về vệ tương quân phò mã thành mặc thân phận thật sự. Ở vệ quốc hoàng thất kỳ thật cảm kích chỉ có vệ hoàng cùng vệ lang phong mà thôi, ngay cả vệ sau cũng không biết. Vệ hoàng là xuất phát từ đối vệ tương quân yêu thương cùng bảo hộ, mà vệ lang phong cũng không đã nói với người khác lại là bởi vì hắn đã từng đối vệ hoàng hứa hẹn. Vệ quốc đại hưng thành nhưng thật ra còn có cái cảm kích giả, đó chính là tô ly thương. Bất quá tô ly thương cũng không chịu thừa nhận chính mình cùng vệ quốc hoàng thất có bất luận cái gì quan hệ thôi. Vệ tương quân thần sắc khẽ biến, thực mau lại khẽ cười một chút nói, hoàng huynh nói cái gì đâu hiện giờ không phải cần phải có người đi nên đón nghiêu quốc công chúa sao? đến nỗi đưa thân người vệ tương quân dừng một chút nói, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. nếu như thế, vậy ngươi ngay trong ngày khởi hành tiến đến đi. nhớ lấy lấy đại cục làm trọng. vệ hoàng lời nói thâm thiế mà nói, hoàng huynh yên tâm. vệ tương quân nói xong xoay người, trên mặt đã gắn đẩy khói mù. đưa thân người là ai nàng đương nhiên biết, lê ấn vẫn là nàng phải đi. chính là không nghĩ tới lê ấn không chỉ có thất bại, hiện giờ còn trọng thương rơi xuống không rõ. Bất quá vệ tướng quân tin tưởng lê ấn sẽ trở lại bên người nàng, mà mạc hoa xanh, vệ tướng quân lạnh lùng cười, đôi mắt hảo đứng lên không đại biểu vệ tâm tán độc giải, bởi vì trong thiên hạ duy nhất một gốc cây long viêm hoa liền ở tay nàng, mạc hoa xanh, ngươi không ở nghiêu quốc hảo hảo đợi, một hai phải chạy đến vệ quốc tới tìm chết liền trách không được ta, vệ tướng quân ra hoàng cung, không bao lâu liền về tới trưởng công chúa phủ, nhìn đến đưa lưng về phía nàng ngồi ở trong viện đang xem thư nam nhân, biểu tình đột nhiên liền trở nên thập phần nhu hòa. Thơi hơi mỉm cười đi qua, duỗi tay đắp ở thành mặc trên vai ôn nói, thiên lệnh tướng công như thế nào không ở trong thư phòng đọc sách đâu. Đang đợi ngươi trở về. Không có nhiều ít độ ấm thanh âm, lại làm vệ tương quân như một cái tỉnh đầu sơ khai thiếu nữ giống nhau tâm hoa nộ phóng, nhẹ nhàng đem đầu dựa vào thành mặc trên vai ôn nói, tướng công, ta hảo vui vẻ. Thành mặc má phải thượng che trở một khối màu đen mặt nạ, lộ ở bên ngoài hai mắt từ đầu đến cuối đều không có chút nào độ ấm. Vương quyển sách trên tay. Lấy quá bên cạnh một cây trúc phiến xiên tre cắm ở bên trong nhàn nhạt mà nói, trong cung, như thế nào? Vệ tướng quân đứng dậy đi đến thành mặc đối diện ngồi xuống mỉm cười nói, Hoàng Huynh đáp ứng làm ta đi nên đón Nghiêu Quốc đưa thân đội ngũ. Thành mặc đôi mắt hơi lóe bưng lên trong tầm tay nước trà uống một ngụm nói, ngươi không cần đi. Vì cái gì? Vệ tướng quân thần sắc biến đổi nhìn thành mặc nói, ta là nhất chọn người thích hợp, vì cái gì không thể đi. Đừng hỏi vì cái gì, không cần cùng Nghiêu Quốc người tiếp xúc. Thanh Mặc ánh mắt bình tĩnh mà nói, vệ tướng quân ngón tay khẽ nhúc nhích, thân xác có chút bị thương mà nhìn Thanh Mặc nói, liền tính này hơn 20 năm ngươi trước nay cũng chưa nhắc tới quá một chữ, nhưng là ngươi trong lòng còn đang suy nghĩ ngươi cái kia Nhi tử đúng hay không? Hắn lần này tới đưa thân, ngươi là có thể gặp được, có phải hay không thật cao hứng? Cùng hắn không quan hệ. Thanh Mặc nhàn nhạt mà nói, cùng Mạc Hoa Xanh không quan hệ, kia với ai có quan hệ? Ngươi vì cái gì không cho ta đi? Ta vì cái gì không thể cùng nhiều quốc người tiếp xúc. Mặc hoa xanh, hắn có thể họ mặc dựa vào cái gì ta nhi tử liền không thể. Vệ tương quân nói đến sau lại đã có chút cuồng loạn. Chỉ là nàng đã sớm quên mất, trước mắt người nam nhân này bao gồm bọn họ nhi tử, đều là nàng dùng hết thủ đoạn trộm tới đoạt tới. Nàng hỏi thành mặc dựa vào cái gì con trai của nàng không thể họ mặc, nguyên nhân rất đơn giản, con trai của nàng vốn là không nên tồn tại, sở hữu hết thể đều là nàng chính mình một tay tạo thành. Chính là vệ tương quân như thế. Thành Mặc đôi mắt như cũ không có một tia gợn sóng, không nói một lời mà chính mình đẩy dưới thân xe lăn xoay một phương hướng liền phải rời đi. Nhìn đến thành Mặc bóng dáng, Vệ Tương Quân trong mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng loạn, đứng dậy bước nhanh mà đi qua từ sau lưng ôm lấy thành Mặc, "Tướng công ta sai rồi, ngươi đừng nóng giận được không? Ta tất cả đều nghe ngươi, ta không đi." Thành Mặc hơi hơi quay đầu nói, "Ta không hy vọng ngươi tùy tiện hành sự quấy rầy kế hoạch của ta, về sau ngươi sẽ minh bạch." "Chờ Mân Nhi trở về lúc sau." Các ngươi đều phải nhớ kỹ, đừng làm nghiêu quốc bất luận kẻ nào biết ta tồn tại. Kế hoạch Vệ tương quân trong lòng vừa động gật gật đầu nói, tướng công ta nhớ kỹ, kế tiếp ta liền ở trong phủ bồi ngươi, nơi nào đều không đi. Cùng ngày vệ tương quân liền phái người đi nói cho vệ hoàng nàng không đi, vệ hoàng cũng chưa nói cái gì, cũng không làm bình liệt đi, mà là phái vệ quốc lục hoàng tử vệ lang húc dẫn người tiến đến nên đón nghiêu quốc đội ngũ. Mặc hoa xanh cùng tiểu thanh mang theo nghiêu quốc đội ngũ một đường du sơn ngoạn thủy đi tới. Bất quá tốc độ một chút đều không chậm. Ở khoảng cách Đại Hưng thành chỉ còn lại có 5 ngày lộ trình thời điểm, Tiêu Thanh thu được tiểu trấn Hiên hồi âm. "Tiểu thất, nhạc phụ viết cái gì?" Mạc Hoa Xanh nhìn Tiêu Thanh nhìn tin lúc sau thần sắc có chút ảm đạm liền mở miệng hỏi. "Chính ngươi xem đi." Tiêu Thanh cầm trong tay tin đưa cho Mạc Hoa Xanh nói, "Tin là tiểu trấn Hiên thân thủ viết, mặt trên nói một cái 20 năm trước phát sinh chuyện xưa." Tiêu Thanh đi tin thời điểm viết nàng từ hạ huyện như trong miệng biết được chính mình cũng không phải tiểu gia nữ nhi. Kiều Trấn Hiên cũng không có phủ nhận điểm này. Dựa theo Kiều Trấn Hiên tin chung viết, hắn ở 20 năm trước một lần ra ngoài thời điểm tao ngộ bọn cướp bị trọng thương, cơ duyên xảo hợp dưới bị một cái đi ngang qua nữ tử ra tay cứu giúp nhặt về một cái mệnh. Cái kia nữ tử cứu hắn lúc sau liền rời đi, không có lưu lại bất luận cái gì tin tức. Lại lần nữa tương ngộ là hai năm sau, Tiểu Trấn Hiên ra ngoài làm việc, gặp đã từng ân nhân cứu mạng, mà nàng lẻ loi một mình hoài thai mấy tháng tiểu thụ bất ham, tựa hồ đang ở tránh né kẻ thù đuổi giết. Kiều Trấn Hiên tránh đi mọi người thai mắt đem cái kia nữ tử mang theo trở về, an trí ở thịnh dương thành một chỗ hẻo lánh dân trạch. Sau lại cũng là trùng hợp, hạ Tuyển như cùng cái kia nữ tử cơ hồ đồng nhật sinh sản, chỉ là Kiều Trấn Hiên tiểu nữ nhi mới sinh ra liền đã chết, mà cái kia nữ tử sinh hạ một cái nữ nhi chính mình cuối cùng lại không có thể chịu đựng đi. Đến cuối cùng một hơi nhìn thấy Kiều Trấn Hiên nói hai câu lời nói lúc sau liền đã chết, nàng đối Kiều Trấn Hiên nói, cậu ngươi, chiếu cố nàng. Tiêu Trấn Hiên từ đầu đến cuối cùng cái kia nữ tử giao lưu đều rất ít bởi vì nàng rất ít mở miệng nói chuyện hơn nữa cự tuyệt Tiêu Trấn Hiên phái người chiếu cố nàng chỉ tiếp thu Tiêu Trấn Hiên đúng giờ đưa quá khứ quần áo cùng đồ ăn mặt khác sở hữu sự tình đều chính mình một người làm thậm chí cuối cùng chính mình một người sinh hạ hải tử mà thẳng đến nàng chết đi Tiêu Trấn Hiên duy nhất biết đến chỉ có tên nàng nàng nói nàng kêu tố tâm cái kia gọi là tố tâm nữ tử chính là Kiều Thanh Mẹ Đẻ ở nàng sau khi chết. Kiều Chấn Hiên liền đem Tiểu Thanh ôm trở về Kiều Quốc Công phủ, ở hắn tỉ mỉ an bài dưới, Kiều Quốc Công phu nhân Hạ tuyển như bình an sinh hạ Kiều gia thất tiểu thư. Kiều Thanh tùy thân mang theo kia khối ngọc bội chính là Tố Tâm lưu lại duy nhất một cái đồ vật, mà Kiều Thanh tên sở dĩ cùng Kiều gia mặt khác nữ nhi đều không giống, là bởi vì đây là Tố Tâm ở Kiều Thanh sinh ra phía trước liền lấy tốt tên, viết ở một trường trên giấy để ở kia khối ngọc bội phía dưới, chỉ có một chữ Thanh, không có dòng họ. Ở tin cuối cùng Tiêu Chấn Nhiên viết như vậy hai câu lời nói, ta tình nguyện ngươi cả đời cũng không biết chuyện như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ngươi là của ta nữ nhi, là Kiều gia thất tiểu thư. Không có người biết, Tiêu Chấn Hiên thư phòng ám cách cất giấu một quyển trục, là hắn thân thủ sở họa một bức họa, họa thượng nữ tử cùng Kiều Thanh có bảy tám phần giống nhau, đúng là Kiều Thanh mẹ đẻ, cái kia lai lịch thành mê thậm chí liền dòng họ cũng không biết tố tâm. Tiêu Chấn Hiên đối Kiều Thanh coi như mình ra, trừ bỏ có báo đáp tố tâm ân cứu mạng hơn nữa thực hiện đối nàng hứa hẹn ở ngoài từ mới gặp bắt đầu trong lòng liền ám sinh tình tố cũng là rất quan trọng nguyên nhân tiêu chấn hiên cùng tố tâm ngắn mũi kết giao tràn ngập trầm mặc cùng khoảng cách chính là cái kia lạnh nhạt như vậy nữ tử lại bị tiêu chấn hiên ghi tạc trong lòng mấy năm nay nhìn tiểu thanh trổ mãm mà càng thêm độ phân giải tâm tiêu chấn hiên đã rất ít sẽ nhớ tới tiểu thanh cũng không phải hắn thân sinh nữ nhi chuyện này hạ huyền như vừa mới bắt đầu bị chẳng hay biết gì chỉ là dù sao cũng là chính mình nữ nhi có phải hay không thân sinh nàng không lâu lúc sau vẫn là phát hiện Bởi vì tuy rằng nàng sinh hạ nữ nhi thời điểm liền hôn mê bất tỉnh, nhưng là cuối cùng xem tiểu nữ nhi kia liếc mắt một cái ấn tượng rất khắc sâu, kia chỉ nho nhỏ trên lỗ thai cũng không có như vậy tươi đẹp bất tồn tại. Hạ huyền như đi tìm tiểu Trấn Hiên, tiểu Trấn Hiên ngay từ đầu cũng không tưởng thừa nhận, nhưng là hạ huyền như một mực chắc chắn Kiều Thanh đều không phải là nàng thân sinh nữ nhi. tiểu Trấn Hiên cuối cùng không thể không thừa nhận hắn cùng hạ huyền như tiểu nữ nhi vừa sinh ra liền đã chết, mà Kiều Thanh là hắn từ địa phương khác ôm trở về Hạ Huyển Như lúc ấy cũng không tin tưởng, cho rằng Kiều Thanh tất nhiên là Kiều Trấn Hiên cùng nữ nhân khác sinh hài tử, cuối cùng Kiều Trấn Hiên đối nàng thể, nàng mới tin tưởng. Cũng bởi vậy, Hạ Huyển Như tuy rằng vẫn luôn thực chán ghét Kiều Thanh, nhưng là cũng không có đối nàng hạ độc thủ. Nếu Kiều Trấn Hiên lúc trước không có phát cái kia thể nói, kết quả liền chưa chắc. Mà Kiều Trấn Hiên cũng nghiêm khắc đã cảnh cáo Hạ Huyển Như, nếu Kiều Thanh thân thế bị người ngoài đã biết, chờ đợi Hạ Huyển Như sẽ là một phong hưu thư. Sau lại sau lại. Đã trải qua như vậy nhiều sự tình, vòng đi vòng lại hạ tuyển như vẫn là nói ra trong lòng giấu giếm nhiều năm bí mật, hơn nữa đối tượng đúng là Tiểu Thanh. Tiểu Thanh rất khó hình dung chính mình trong lòng là cái gì cảm giác. Nguyên bản không biết thời điểm kỳ thật cũng không để ý, bởi vì nàng cho rằng nàng thân sinh cha mẹ rất có thể đã chết. Chính là ở văn hoa thành nhìn thấy ngọc họa tiểu cô nương thời điểm, Tiểu Thanh lại bắt đầu hoài nghi. Hiện giờ chứng thực nàng mẹ đẻ đích xác đã chết. Bởi vì Kiều Trấn Hiên nói hắn dựa theo tố tâm sinh thời tâm nguyện đem nàng di thể hỏa táng, cho cốt sái vào thịnh dương ngoài thành con sông trung. tiêu Thanh không biết cái kêu kêu tố tâm nữ tử trên người phát sinh quá cái gì, làm nàng thế nhưng sẽ làm ra như vậy quyết định. Thế giới này người đều chú ý xuống mồ vì an, tin tưởng muốn đem hoàn hảo không tổn hao gì thi thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ngầm táng mới có thể chuyển thế làm người. Chính là nàng thế nhưng yêu cầu ở nàng sau khi chết hỏa táng cho cốt tùy thủy rồi biến mất. tiêu Thất, có ta ở đây. Mạc Hoa Xanh ôm lấy Kiều Thanh nói. Kiều Thanh lặng lặng mà dựa vào Mạc Hoa Xanh trong lòng ngực hơi hơi có chút bừng tỉnh. Qua lâu như vậy, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, nàng đều sắp quên linh hồn của chính mình kỳ thật là cái thiên ngoại lai khách. Nàng ở thế giới này có phụ thân, có trượng phu có hài tử, còn có thân nhân, nàng bất chi bất giác mà từ nguyên bản sát thủ Kiều Thanh biến thành Kiều Gia Thất Tiểu Thư, biến thành An Vương Phi. Không chỉ là thân phận chuyển biến, mà là tâm. Nhìn đến Kiều Trấn Nàng đột nhiên vì cái kêu kêu tố tâm nữ tử cảm thấy khổ sở, nàng nguyên bản chỉ là thân thể này mẫu thân, hiện giờ là mẫu thân của nàng. Tiêu thanh tưởng, có lẽ có một ngày nàng sẽ biết tố tâm lai lịch cùng trải qua, hiện giờ có khả năng ghi khắc, cũng chỉ có tên này mà thôi. Vương gia, vương phi, vệ quốc lục hoàng tử tới rồi. Hàng tuyết ở bên ngoài bẩm báo. Thỉnh hắn đến sảnh ngoài, chúng ta sau đó liền tới. Tiêu thanh nhàn nhạt mà nói. Bọn họ hiện giờ cũng không ở khách điếm. Mà là tại đây tòa trong thành một chỗ biệt viện Biệt viện ở trong thành một cái phú thương danh nghĩa Bất quá cái này phú thương kỳ thật là Hàn Nguyệt Sơn Trang một cái thuộc hạ Biết vệ quốc lục hoàng tử liền phải tới rồi Cho nên mạc hoa xanh cùng Tiểu thanh liền ở bên này dừng lại một ngày chờ Vệ lăng phong ở vệ quốc thật sự là quá kiêu ngạo Nếu hắn cảm thấy ai đều tranh bất quá hắn Như vậy chúng ta liền cho hắn kiên cố không phá vỡ nổi thái tử chi vị tùng tùng thổ đi Đây là Mạc Hoa Xanh nghe nói về Hoàng phái vệ quốc lục hoàng tử vệ Lăng Húc lại đây lúc sau nói quá nói. Địch nhân của địch nhân, liền tính nguyên bản không phải bằng hữu, cũng là có thể phát triển. Mạc Hoa Xanh có thể thần không biết quỷ không hay mà chụp chết vệ Lăng Phong, bất quá này liền không thú vị. Bọn họ chi gian cũng không có thâm cửu đại hận, chính là cho nhau nhìn không thuận mắt mà thôi. Đậu Phượng, vệ Lăng Phong là thật sự tưởng lộng chết ngươi. Mạc Hoa Xanh cảm thấy chụp chết vệ Lăng Phong còn không bằng cấp vệ Lăng Phong ngạt tới khoái. Dù sao đã không có khả năng chung sống hòa bình, kia vệ lăng phong liền tự cầu nhiều phúc đi. An vương có phải hay không ở vội? Vệ lăng húc ở biệt viện sảnh ngoài ngồi xuống lúc sau hỏi Hàn tuyết. Vương ra vương phi sau đó liền đến, thỉnh lục hoàng tử chờ một lát. Hàng tuyết nói cấp vệ lăng húc đổ một ly trà thủy. Vệ lăng húc xua xua tay phi thường không thèm để ý mà nói, không sao. Sau đó hàng tuyết liền trận mắt há hốc mồm mà nhìn vệ lăng húc từ trong tay áo rút ra một quyển sách, mở ra trong đó kẹp thẻ kẹp sách trang túi đầu tập trung tinh thần mà nhìn lên vệ quốc hoàng thất hoàng tử cũng không thiếu mà trừ bỏ thái tử vệ lăng phong ở ngoài lục hoàng tử vệ lăng húc cũng là có chút danh tiếng bởi vì hắn có cái bị nhiều người biết đến tên hiệu gọi là thư ngốc lục hoàng tử vệ lăng húc từ nhỏ đến lớn đam mê đọc sách tùy thời tùy chỗ trên người đều mang theo ít nhất một quyển sách hơi chút có một chút nhàn rỗi thời gian liền lập tức lấy ra tới bắt đầu xem phía trước vệ quốc khoa cử khảo thí vệ lăng húc vì kiểm nghiệm một chút chính mình học vấn trình độ Hướng vệ hoàng đưa ra muốn đích thân tham gia. Vệ hoàng buồn không đồng ý, sau lại không biết vì cái gì lại đồng ý. Sau đó vệ lăng húc liền thành vệ quốc từ trước tới nay để nhất vị trạng nguyên hoàng tử. Vệ hoàng đối hắn nhưng thật ra so trước kia muốn xem trọng một ít. Này đó hàng tuyết cũng là nghe nói qua, điểu môi tỏ vẻ cánh rừng lớn quả nhiên cái gì điều đều có a, Ở vệ lăng húc chuyên chú mà lại lật vài tờ thư lúc sau, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh mới xuất hiện. Hai người nhìn đến đang ở tối đầu đọc sách Vệ Lăng Húc chỉ cảm thấy đồn đãi vẫn là có căn cứ, mà thẳng đến bọn họ ngồi xuống, Vệ Lăng Húc đều phảng phất không hề biết giống nhau không có ngẩng đầu. Vệ Quốc Lục hoàng tử, Mạc Hoa xanh mở miệng, Vệ Lăng Húc thập phần tự nhiên mà đem thẻ kẹp sách phóng hảo, đem thư khép lại đặt ở trong tầm tay, mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh, mặt mang mỉm cười kêu một câu, "An Vương, An Vương phi, tính đã lâu." Tại hạ là tiến đến nên đón Liêu Quốc Tam công chúa cùng với chư vị không biết chúng ta khi nào có thể khởi hành. Vệ Lăng Húc nói chuyện cũng khá trực tiếp xong xuôi, phi thường đơn giản mà chào hỏi lúc sau liền hỏi khi nào có thể đi. Lục Hoàng tử nếu có việc muốn làm nói có thể đi trước, bổn Vương sẽ tự hộ Tống Tam công chúa đến Đại Hương Thành. Mạc Hoa xanh thập phần không sao cả mà nói. Thật không dám dâu dếm, tại Hạ Đích Sắc có chuyện quan trọng phải về Đại Hưng Thành, mong rằng hai vị thứ lỗi. Vệ Lăng Húc có chút xin lỗi mà nói, lại quá bảy ngày chính là vệ quốc mỗi năm một lần mà hương tiết. Cũng là bách hội lâu khi cách 10 năm lại lần nữa bình chọn công bố thiên hạ thư pháp đại gia bảng xếp hạng cơ hội, tại hạ không nghĩ bỏ lỡ. Tựa như nghiêu quốc mỗi năm có thưởng hoa hiến, vệ quốc đô thành đại hương thành mỗi năm sẽ tổ chức mặc hương tiết. Cái này cũng không có cái gì đặc biệt. Mà bách hội lâu, mặc hoa xanh cùng tiểu thanh liếc nhau, bọn họ đều nghe nói qua bách hội lâu tồn tại, nhưng là chưa từng có tiếp xúc quá. Bách hội lâu đều không phải là một cái lâu, cũng không phải một cái cửa hàng. Cũng không thuộc về tam quốc bất luận cái gì một quốc gia, mà là thiên hạ trừ bỏ ám lâu, thần y địa quốc, Hàn Nguyệt Sơn Trang cùng Linh Lung Sơn Trang tứ đại thế lực ở ngoài một cái khác thần bí tồn tại. Nói nó là thứ năm thế lực lớn cũng không thỏa đáng, bởi vì bách hội lâu không giết người không cứu người tựa hồ cũng không có tiền, người ngoài cũng không biết cái này thế lực đều có chút người nào, cũng không biết thực lực của bọn họ như thế nào. Nhưng là bách hội lâu ở trong thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Hơn nữa không rõ thân phận bách hội lâu lâu chủ ở trên giang hồ có cái tên hiệu, gọi là bách hiểu sinh. Bách hội lâu không thể so tứ đại thế lực các thực lực hùng hậu, nhưng là này ở trong thiên hạ lực ảnh hưởng lại là không thể nghi ngờ, bởi vì hiện giờ tiếng tâm lừng lây tứ đại thế lực chính là bách hội lâu bình chọn ra tới, mà hiện giờ thiên hạ tứ đại cao thủ cũng là bách hội lâu bình chọn ra tới. Nổi tiếng thiên hạ kỳ nhân dị sĩ cũng không có nhiều như vậy, rất nhiều đều là mượn dùng bách hội lâu mà thanh danh vang dội. Tựa như hiện giờ ở trong thiên hạ một chữ ngàn vàng khó cầu vệ quốc thư pháp đại sư Nhan Khanh Chi, chính là bởi vì ở 10 năm trước thành bách hội lâu bình chọn ra thiên hạ thư pháp xếp hạng đệ nhất nhân, mà từ nguyên bản vừa bãi vô danh nháy mắt một bước lên trời. Bách hội lâu công bố ra xếp hạng còn có rất nhiều, ở thiên hạ lực ảnh hưởng cũng là thần kỳ đến đại, trở thành trong thiên hạ một cái thập phần thần bí thế lực. Mỗi lần bách hội lâu phải công bố xếp hạng thời điểm, đều sẽ ra một cái bách hội bảng mà trong thiên hạ mặc kệ là văn nhân mặc khách vẫn là cao thủ thần y đi hề, đều bị tưởng trên bảng có tên danh dương thiên hạ nghe nói văn hoa thành diệp công tử cũng ở chỗ này không biết có không cấp tại hạ dẫn kiến vệ lăng húc cũng không chờ mạc hoa xanh cùng tiểu thanh tỏ thái độ lại là hỏi diệp thanh thư đây là vệ quốc văn trạng nguyên muốn trông thấy nghiêu quốc văn trạng nguyên một khi đã như vậy cái này vệ quốc lục hoàng tử liền giao cho diệp thanh thư chiêu đại đi. Mạc Hoa xanh vui sướng mà quyết định lúc sau khiến cho Hàn Tuyết mang theo vệ lăng Húc tìm Diệp Thanh Thư đi. Bọn họ hiện giờ nơi tòa thành này ở vệ quốc có chút danh tiếng, gọi là phong thành, bởi vì trong thành loại rất nhiều cây phong, mùa đến mùa thu, lá phong đầu tiên là biến thành kim hoàng sắc, không lâu lúc sau biến thành tươi đẹp màu đỏ, toàn bộ trong thành đều thập phần mỹ lệ. Mà hiện giờ đúng là vệ quốc mùa thu, phong thành cũng tới rồi một năm trung mỹ lệ nhất thời điểm, bởi vì Mạc Hoa xanh ngày hôm qua nói muốn ở phong thành dừng lại một ngày. Sáng sớm tinh mơ, Mặc Bác Nguyệt hứng thú trí bừng bừng mà hô bằng dẫn bạn muốn đi ra ngoài ngắm cảnh. Mặc Hoa xanh tỏ vẻ không có hứng thú, hơn nữa liền tính muốn đi cũng là cùng nhà hắn tiểu thất hai người thế giới. Diệp Thanh Thư cũng tỏ vẻ hứng thú thiếu thiếu, Mặc Bác Nguyệt cảm thấy thực không thú vị, liền quyết định chính mình đi, đương nhiên đã là xin chỉ thị quá Mạc Hoa xanh. Mặc Bác Nguyệt mang theo chính mình tùy tùng vừa mới đi đến biệt viện cửa, liền nhìn đến chờ ở nơi đó Mặc Dục Tú cùng Hương Phàm còn có chuyến này thị vệ thống lĩnh Vương trị, Đường Hinh mặc dù tú kêu mạc bắc nguyệt một tiếng, mạc bắc nguyệt lại không để ý tới nàng, mà là nhìn về phía vương trị. các ngươi đây là muốn làm cái gì? tam công chúa nghĩ ra đi đi một chút, vương gia mệnh thuộc hạ đi theo bảo hộ. vương trị là cái tứ phương mặt người trẻ tuổi, cũng là liêu quốc năm trước võ cử biểu hiện xông ra vào cung làm thị vệ đội trưởng, bởi vì hành sự ổn thỏa bị liêu hoàng ủy lấy trọng trách mang đội đi theo mạc hoa xanh tiến đến vệ quốc đưa thân. nga, mạc bắc nguyệt không sao cả mà lên tiếng, nhấc chân liền phải ra cửa. Hắn vẫn luôn đều không thích Mạc Dục Tú, đảo không phải bởi vì khác, chủ yếu là bởi vì Mạc Thu Linh cùng Mạc Dục Tú từ nhỏ đến lớn đều không đối phó, hắn đương nhiên là đứng ở nhà mình muội muội bên kia nhi. Còn có một nguyên nhân là Mạc Dục Tú nguyên lai đuổi theo tần Dịch chạy những cái đó năm thật sự là làm người không thể không phản cảm. Hiện giờ tuy rằng cũng có thể cảm giác được Mạc Dục Tú thay đổi, bất quá này một đường đi tới hai người cơ hồ không có giao thoa, nước giếng không phạm nước sông. Hương Phàm nhìn thoáng qua thần sắc có chút giảm đạm Mạc Dục Tú. Cung kính mà mở miệng, nhị công tử, An Vương Phi nói thỉnh nhị công tử bồi công chúa ra cửa. Mạc Bác Nguyệt bước chân một đốn, quay đầu không thể tin tưởng mà nhìn Hương phàm chỉ vào chính mình nói, ta. Sau đó lại chỉ vào Mạc Dục Tú nói, bồi nàng ra cửa. Là, đây là An Vương Phi phân phó. Hương phàm khẳng định gật gật đầu. Sao có thể? Mạc Bác Nguyệt nói liền phải xoay người trở về hỏi Tiểu Thanh, đi rồi hai bước lại đột nhiên ngừng lại, xoay người trở về nhìn Mạc Dục Tú liếc mắt một cái nói. Không phải ta bồi ngươi ra cửa, là ngươi cùng ta ra cửa biết không? Mạc Bác Nguyệt nghĩ nếu là Kiều Thanh phân phó, trở về hỏi cũng vổng phí. Dù sao cũng không ai bồi hắn, liền mang theo Mạc Dục Tú đi ra ngoài đi. Kiều Thanh thật đúng là như vậy tưởng. Mạc Dục Tú nghe nói phong thành cảnh đẹp nghĩ ra đi đi một chút, mang theo hương phàm đi xin chỉ thị Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh thời điểm Mạc Bác Nguyệt mới vừa đi qua, Mạc Bác Nguyệt muốn tìm người bồi, Mạc Dục Tú vừa lúc cũng không ai bồi. Tiểu Thanh liền nói là Mạc Dục Tú cùng Hương Phạm ở cửa chờ cùng Mạc Bắc Nguyệt cùng nhau ra cửa, còn làm Vương Trị đi theo bảo hộ. "Ừ." Mạc Dục Tú gật gật đầu, đi theo Mạc Bắc Nguyệt đi ra cửa. Bên này Hàn Tuyết mang theo vệ lăng húc tới rồi Diệp Thanh Thư sân, Diệp Thanh Thư đang tự mình một người ngồi ở trong viện một cây đỏ tươi như hỏa đại cây phong phía dưới phẩm trà. Hắn thích can tĩnh, phía trước đã có mấy lần bồi Mạc Bắc Nguyệt đi ra ngoài chuyển động quá, Mạc Bắc Nguyệt tinh lực quả thực, Diệp Thanh Thư lần này quyết định chính mình hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Biết vệ quốc lục hoàng tử tiến đến nên đón, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy vệ lăng húc liền tới đây tìm hắn. Diệp công tử hảo nha hứng. Vệ lăng húc nhìn đến diệp thanh thư liền cảm thán một tiếng. Nhưng không, tại đây kim thu thời tiết phong cảnh như họa đình viện, gió nhẹ thổi qua, độc uống một ly hương trà, thể sắc và tinh thần đều sẽ yên lặng xung dưới. Lục hoàng tử. Tuy rằng là lần đầu tiên gặp mặt, bất quá diệp thanh thư rất rõ ràng trước mắt người thân phận, mỉm cười đứng dậy kêu một tiếng. Diệp Thanh Thư khỏe miệng thường xuyên mang theo làm người như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, hơn nữa thập phần xuất chúng dung mạo, có chút thon gầy dáng người cùng đơn giản phiêu giật màu trắng quần áo, cho người ta một loại công tử như ngọc cảm giác. Mà đồng dạng là cái văn nhân vệ lăng Húc tắc bất đồng. Không nói dung mạo so với Diệp Thanh Thư kém thật lớn một đoạn, vệ lăng Húc là vệ quốc hoàng tử, không có khả năng tùy tâm sở dục mà giống Diệp Thanh Thư như vậy bạch ý tế tố trâm, an mặc vẫn là thực hoa lệ. Hơn nữa vệ lăng Húc cho người ta cảm giác nói như thế nào đâu? Nếu hỏi Hàn tuyết nói, nàng sẽ nói cảm thấy cái này vệ quốc lục hoàng tử là cái thập phần chuyên chú người, nói muốn làm cái gì sự liền đi làm cái gì sự, hơn nữa tùy thời đều có một loại chuẩn bị bắt đầu đọc sách bộ dáng. Có điểm. Lăng. Nay không, vừa mới ngồi xuống, Diệp Thanh Thư làm hàng tuyết tự đi vội, sau đó chính mình cấp vệ lăng hút đổ một ly trà. Vệ lăng hút uống một ngụm bông chén trà liền trực tiếp tới một câu, Diệp công tử, chúng ta đánh cờ một ván như thế nào? Quả nhiên là cái văn si sao. Diệp Thanh Thư cũng nghe nói qua vị này vệ quốc lục hoàng tử, nghe nói hắn đối quyền thế địa vị đều không có hứng thú, duy nhất cảm thấy hứng thú chính là đọc sách, mà duy nhất có thể làm hắn biểu hiện ra thắng bại dục chính là so văn. Cho nên lúc trước mới có thể tham gia vệ quốc văn cử, nghe nói còn đã từng đại thật xa chạy tới bái phòng vệ quốc thư pháp đại gia Nhan Khanh Chi hơn nữa muốn so thư pháp, sau lại thuyết phục lúc sau liền bái nhập Nhan Khanh Chi môn hạ. Hảo! Diệp Thanh Thư khẽ gật đầu. Hắn hiện giờ tùy tùng phong dương đồng chí thực mau cầm cờ cụ ra tới dọn xong. Cờ xem người. Diệp Thanh Thư ở cùng thế hệ người bên trong duy nhất gặp được đối thủ là Tần Dịch, gần nhất ngẫu nhiên sẽ cùng hắn chơi cờ chính là Mạc Bác Nguyệt. Tần Dịch chơi cờ giống như hành quân đánh giặc, thuộc độc binh pháp hắn đối cờ nghệ giải thích phi phàm, nhu định mà động, ra tay lưu loát tuyệt không ngớt gát bẩn thỉu. Bác Nguyệt vẫn là tiểu hài tử tâm tính, chơi cờ cũng là, khi thì xúc động lạc tử, khi thì mình tư khổ tưởng, thuần túy chính là cảm thấy thú vị. Diệp Thanh Thư cũng cùng Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh đánh cờ quá. Mạc Hoa Xanh chơi cờ so với tần dịch tới càng nhiều một phân sắc bén cùng sát phạt quyết đoán, mà Kiều Thanh tác hoàn toàn bất đồng, chơi cờ hoàn toàn tùy tính mà làm, sẽ không xúc động cũng sẽ không vì mỗ một bước mà dừng lại, chính là thập phần nhẹ nhàng thoải mái mà tại hạ cờ, không vì thắng cũng cũng không lo lắng thua. Mà Diệp Thanh Thư chính mình, khi còn nhỏ đã bị tần lao ra tử chỉ điểm quá vài lần, cùng tần dịch phong cách không sai biệt lắm, thiếu chút sắc khí, nhiều một ít nhiên. Diệp Thanh Thư cảm thấy giống hắn cùng Tần dịch, mặc Hoa xanh chơi cờ có thể xưng là cờ thuật, thuật trong lòng, ở mưu; mà Mạc Bắc Nguyệt cùng Tiểu Thanh chơi cờ có thể xưng là cờ kỹ, hiểu quy tắc, lại không cần nưu lược. Diệp Thanh Thư cảm thấy Mạc Bắc Nguyệt cùng Tiểu Thanh còn có điều bất đồng. Mặc Bắc Nguyệt là tầm tư đơn giản không hiểu nưu lược, Tiểu Thanh còn lại là lòng có khe dánh lại không mừng nưu lược. Hiện giờ Diệp Thanh Thư cùng Vệ Lang Húc đánh cờ, vừa mới bắt đầu chính là thế lực ngang nhau cục diện. Bất quá tới rồi sau lại. Vệ Lăng Húc liền có chút chống đỡ không được, cuối cùng vẫn là bại bởi Diệp Thanh Thư. Vệ Lăng Húc thực thông minh, điểm này Diệp Thanh Thư có thể nhìn ra tới. Nhưng là kỳ đạo học vẫn rất sâu, Diệp Thanh Thư cũng là sư thừa Diệp Lao Gia Tử cùng tần Lao Gia Tử, từ nhỏ cùng Diệp Lao Gia Tử cùng Diệp Tu Tề còn có mạc hoa xanh đánh cờ luyện ra, sau lại còn có tần dịch đối thủ như vậy giao lưu luật bản, cũng không phải Vệ Lăng Húc có thể so sánh. Mà vệ lăng húc đến sau lại nóng nảy cùng thua lúc sau ẩn ẩn không cam lòng cùng không phục đều làm diệp thanh thư minh bạch. Cái này vệ quốc hoàng thất lục hoàng tử cũng không giống mặt ngoài biểu hiện ra ngoài như vậy là cái chân chính văn si. Cái gọi là văn si, si mê văn học, không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng chỉ đọc sách thánh hiển. Không chỉ có đối quyền thế địa vị không có hứng thú, đối thắng thua cũng sẽ không có lớn như vậy. Liên tính là so văn thua, cũng sẽ không có không vui, bởi vì để ý không nên là thắng thua bản thân, mà là thực lực cao thấp. Bởi vì nhất thời thắng thua chỉ là hư danh mà thôi. Vệ Lăng Húc đối thắng thua như thế để ý, thuyết minh hắn vốn là không giống mặt ngoài, như vậy đối rất nhiều chuyện đều không để bụng. Nếu Vệ Lăng Húc thay đổi một thân phận khác, Diệp Thanh Thư có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng là Vệ Lăng Húc sinh ở hoàng thất lớn lên ở hoàng thất, hoàn cảnh như vậy chung vốn là khó ra cái gì tâm tư đơn giản người, Vệ Lăng Húc cũng không phải trong đó ngoại lệ. Nghe nói Nghiêu Quốc trấn quốc tướng quân phủ Tần Đại công tử cơ nghệ so với Diệp công tử càng tốt hơn, không biết hay không là thật. Vệ lăng húc một ván thua cũng không lại đến một ván tính toán, lại là hỏi tần dịch. Hơn nữa hỏi đến cũng rất nghĩ sao nói vậy, liền kém trực tiếp đối Diệp Thanh Thư nói, tuy rằng ta bại bởi ngươi, nhưng là nghe nói ngươi không bằng tần dịch, có phải hay không thật sự. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười nói, là, tần dịch so tại hạ càng tốt hơn. Ngày sau có cơ hội nhưng thật ra phải hướng tần đại công tử lãnh giáo một vài. Vệ lăng húc nói, đứng ở cách đó không xa phong dương điếu ngôi. Cái này vệ quốc lục hoàng tử. Bại bởi Diệp Thanh Thư, lại liền một câu thua cũng chưa thừa nhận, cũng không nói một câu bội phục gì đó, cũng không đề cập tới phải hướng Diệp Thanh Thư lanh giáo một vài, mà là xả tới rồi tần dịch trên người, thật là có đủ dối trá. 122 thần y lìa thiếu chủ. Đại hương thành 7 ngày sau là vệ quốc mỗi năm một lần mặc hương tiết, hơn nữa bách hội lâu cũng sẽ tham dự, không biết Diệp Công Tử nhưng có hứng thú. Vệ lăng hút lại uống một ngụm trà lúc sau hỏi Diệp Thanh Thư. Bách hội lâu. Diệp Thanh Thư cũng không cảm thấy Vệ Lăng Húc sẽ vòng khai Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh lại đây hỏi hắn ý kiến, xem ra Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh cũng không có cùng Vệ Lăng Húc nói khởi hành thời gian. Nếu có thể có cơ hội đuổi kịp nói tự nhiên là hảo. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười nói đến. Bên này biệt viện Diệp Thanh Thư cùng Vệ Lăng Húc đang ở tiến hành hữu hảo giao lưu, bên kia ra cửa Mạc Bắc Nguyệt cùng Mạc Dục Tú hai người mang theo người tới phong thành một cái phong cảnh duyên dáng bên hồ. Công chúa cẩn thận Nhìn đến một cái Bạch Tỷ dìa nữ tử liền phải đụng vào Mạc Dục Tú, Hương Phàm chạy nhanh đem Mạc Dục Tú kéo lại đây. Mạc Dục Tú là Quang Minh Chính Đại mà tới vệ quốc hòa thân, dọc theo đường đi đưa thân trận trưởng cũng không nhỏ, ở bên ngoài cũng không cần che giấu thân phận. Hiện giờ bọn họ đều ở bên hồ, nếu Mạc Dục Tú thật bị người cấp đụng phải đi, nói không chừng phải rất trong nước đi. Nàng có chút nghĩ mà sợ mà đứng yên nhìn về phía thiếu chút nữa đụng phải nàng Bạch Tỷ dìa nữ tử. Đây là cái thoạt nhìn 18-19 tuổi nữ tử, mạo tú lệ biểu tình thập phần kiêu căng. Bên cạnh có cái ăn mặc giống nhau như lúc, tuổi thoạt nhìn cũng không sai biệt lắm nữ tử. Nghe được Hương Phàm kêu Mạc Dục Tú công chúa, cái kia thiếu chút nữa đụng vào Mạc Dục Tú nữ tử khinh miệt mà nhìn Mạc Dục Tú liếc mắt một cái nói, cái gì công chúa? Không phải là cái kia tới vệ quốc hòa thân vệ quốc lại không chào đón Liêu quốc công chúa đi. Hẳn là, thế nhưng còn có mặt mũi ra cửa. Một cái khác bạch tí liễu nữ tử khinh miệt mà tiếp một câu. Mạc Dục Tú ánh mắt buồn bã, bên cạnh có người lập tức không vui. Trực tiếp một fan đem mạc dục tú kéo đến phía sau, lạnh lùng mà nhìn kia hai cái bạch dì hẻ nữ nhân nói, thật là thật to gan. Lập tức xin lỗi, nếu không đừng trách bản công tử không khách khí. Hắn là không thích mạc dục tú, nhưng là nói như thế nào bọn họ đều họ mạc, mạc dục tú kêu hắn một tiếng đường huynh, hắn vẫn là đặc biệt tới đưa thân, như thế nào đều sẽ không chơ mắt mà nhìn mạc dục tú bị người ngoài cấp khi dễ. Hử, thật lớn khẩu khí. Trước mở miệng bạch dì hẻ nữ tử khinh miệt mà nhìn mạc bác nói nơi nào tới mau đầu tiểu tử, chẳng lẽ là cái này nhiều quốc công chúa thân mật đi? thương ngươi nàng nương hảo, Mặc Bác Nguyệt tỏ vẻ hắn không đánh nữ nhân, chỉ trừ bỏ một loại nữ nhân, tiện nữ nhân, lập tức liền nổi giận, bay thẳng đến cái kia bạch y yền nữ tử liền đạp qua đi. nói chuyện cuồng ngạo đến không biên nhi hai nữ nhân vũ lực giá trị cùng các nàng ngạo khí cũng không xứng đôi, bị Mạc Bác Nguyệt đạp một chân cái kia bạch y yền nữ tử trực tiếp rớt tới rồi trong nước, thủy thực nhưng thật ra không đến mức chết đuối. Nhưng là lại mỹ nữ nhân ở trong nước một bên kêu cứu mạng một bên thịt cũng tuyệt đối chật vật thật sự. Một cái khác bạch tỷ gì nữ tử dối tay cố sức mà đem rơi xuống nước cái kia cấp kéo đi lên. Cái này hai người đều trở nên thập phần chật vật. Ngươi. Ngươi thật to gan. Nữ tử màu trắng trên quần áo đã dính vào không ít bùn, trên mặt cũng có không ít. Chỉ vào mạc bác nguyệt tức giận đến giống to đến. Ngươi có biết hay không chúng ta là người nào? Hắc. Mạc bác nguyệt này liền tới khí. Như thế nào nhiều như vậy không biết chính mình là ai người hỏi hắn có biết hay không bọn họ là người nào. Đầu óc có tật xấu đi. Mạc bác nguyệt trên cao nhìn xuống mà nhìn trên mặt đất nằm bỏ cái kia chật vật nữ nhân, dùng càng cuồng ngựa khi nói, khoảng các ngươi nơi nào tới bà điên. Nhớ kỹ, ra họ mạc, đây là ra muội muội các ngươi về sau tốt nhất đi đường mang theo đôi mắt. Nói xong trực tiếp lôi kéo có chút chố mắt mạc Dục tú nói, chúng ta đi. Các ngươi cho ta chở. Đi ra thật xa còn có thể nghe được phía sau kia hai nữ nhân ở buông lời hung ác, Mạc Bác Nguyệt khinh miệt cười. Nữ nhân sao, không có nhà hắn an vương tẩu như vậy vũ lực giá trị liền không cần ra tới mất mặt xấu hổ, kia hai nữ nhân một ngày nào đó sẽ bị chính mình cấp cùng chết. Vẫn luôn trở lại biệt viện, cũng không có gì chờ người lại đây tìm bọn họ báo thủ. Vào cửa lúc sau Mạc bắc Nguyệt liền cùng Mạc Dục Tú tách ra phải về chính mình sân, mới vừa đi hai bước liền nghe được phía sau chuyển đến Mạc Dục Tú thanh âm, đa tạ bắc Nguyệt đường huynh Mạc Bác Nguyệt bước chân một đốn, không có quay đầu lại, hơi có chút mất tự nhiên mà hướng tới mặt sau về vây tay nói, không có việc gì. Về sau có việc lại đây tìm ta. Nói xong liền đi nhanh như gió mà rời đi. Công chúa, chúng ta trở về đi. Mạc Bác Nguyệt đi xa, Mạc Dục Tú còn ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, Hương Phàm kêu một tiếng nàng mới hoàn hồn, túi đầu có chút mất tự nhiên mà che giấu trong mắt thức ác, mang theo Hương Phàm đi trở về. Mạc Dục Tú có thân huynh trưởng Mạc Lưu Vân. Thậm chí ngay cả Mạc Lưu Cảnh cùng nàng quan hệ đều so Mạc Bắc Nguyệt cùng nàng muốn gần, chính là nàng lớn như vậy, chưa từng có một người đem nàng che ở phía sau nói đây là ta muội muội, các ngươi đều không thể khi dễ. Trước nay đều không có. Mặc dù Tú lúc trước ở cung yến thượng chính mình đưa ra muốn hòa thân vệ quốc, là bởi vì đối tần dịch đau lòng, đối mâu thân cùng muội muội hoàn toàn thất vọng muốn thoát đi thịnh dương thành cái kia thương tâm nơi. Chính là xin ra trận hòa thân khi nàng vẫn là có chút xúc động, lúc sau thật không có hối hận. Nhưng là thấp thỏm lo âu nhưng vẫn đều cùng với nàng Rơi đi từ nhỏ đến lớn quen thuộc người cùng sự Ở hòa thân trên đường mạc dục tú mới ý thức được Trừ bỏ công chúa thân phận Nàng chính là cái tay chói gà không chặt nhược nữ tử Nếu làm nàng chính mình một người đi ra ngoài Khả năng một ngày đều sống không nổi Cho nên dọc theo đường đi nàng đều ở thay đổi chính mình Nàng bắt đầu học chính mình mặc quần áo Chính mình rửa mặt trải đầu Cùng hương phàm học theo thừa Xem một ít chính mình từ trước xem không đi vào thư Ở đến văn hoa thành phía trước lần đó chúng độc, Mạc Dục Tú một lần cho rằng chính mình sẽ liền như vậy chết, chết ở liêu quốc một cái không biết tên trạm dịch. Chính là sau lại nàng không chết, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đem nàng cứu về rồi, Tiểu Thanh đối nàng nói hai câu lời nói nàng đến bây giờ vẫn luôn đều nhớ rõ. Cũng không phải cái gì cổ vũ nói, cũng không phải an ủi nói, Tiểu Thanh đối nàng nói nếu ngươi hiện tại đã chết, mọi người nhớ rõ đều chỉ có ngươi thảo người ghét bộ dáng. Mạc Dục Tú kia một khắc bị đánh thức. Đúng vậy, Nàng là Nghiêu Quốc Kim Chi Ngọc Diệp con vợ cả công chúa, chính là sống lớn như vậy, nhưng không ai nói nàng hảo, không có một cái thiệt tình tương đái bằng hữu, thậm chí ngay cả thân nhân đều không có người thích nàng. Không phải đã nói cho chính mình muốn làm lại từ đầu sau. Chết cũng không sợ, đáng sợ chính là không có dũng khí sống sót. Mặc dù Tú vẫn luôn ở cưỡng bách chính mình thay đổi, biến thành không hề thảo người ghét bộ dáng, như vậy cho dù có một ngày chết đi, hẳn là cũng sẽ có người nhớ rõ nàng hảo đi. Nàng ở biến. Người khác đối nàng thái độ cũng ở biến, không có người so Mạc Dục Tú cảm xúc càng sâu, mang theo hỏa thân trừ bỏ hương phàm ở ngoài, mà khác đại bộ phận đều là hầu hạ nàng thật lâu hạ nhân. Nguyên lai nàng đối với các nàng không đánh tương mắng, các nàng chỉ là ngại với thân phận không thể không đối Mạc Dục Tú cung kính, nhưng là trong lòng chưa chắc nhận đồng Mạc Dục Tú cái này chủ tử, ở Mạc Dục Tú vừa mới tỉnh ngộ lại đây thời điểm cũng đã rõ ràng cảm giác được. Chính là hiện giờ bất đồng, nàng đối với các nàng hảo, các nàng cũng sẽ đối nàng càng tốt. Bởi vì các nàng là chủ tớ, ở vệ quốc là có thể cho nhau dựa vào người. Mà Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh, Mạc Dục Tú cũng không hy vọng xa vời bọn họ sẽ đối xử tử tế nàng, rốt cuộc nàng đã từng đối kiểu Thanh thực không hiếu hảo, Mạc Dục Tú thậm chí nghĩ tới nếu Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh này dọc theo đường đi đối nàng không hảo nàng cũng nhận. Chính là không có, tuy rằng Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh cùng nàng như cũ cũng không thân cận, chính là một đường đi tới nàng một cái công chúa nên có đãi nộ một chút cũng chưa thiếu, tuy rằng đây là là Nhưng là trên đời này không có như vậy nhiều hẳn là Cái này trong đội ngũ làm chủ chính là Mạc Hoa Xanh Mặc dù tú tin tưởng chỉ cần Mạc Hoa Xanh không nghĩ làm nàng qua đến hảo Nàng liền tuyệt đối không có khả năng qua đến hảo Lúc trước nàng trúng độc thời điểm cũng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh đem nàng cứu trở về tới Sau lại ở Túc Thành đã chịu như vậy đối đãi cũng là bọn họ cho nàng thảo công đạo Mặc dù tú biết bọn họ có lẽ cũng không phải bởi vì nàng người này mới làm như vậy Thậm chí có thể là bọn họ căn bản là khinh thường với cùng nàng so đo sự tình trước kia. Nhưng là thì tính sao đâu. Nguyên nhân có cái gì quan trọng, kết quả chính là bọn họ đối nàng hảo, này liền đủ rồi. Hôm nay là Mạc Bắc Nguyệt lần đầu tiên thừa nhận nàng là hắn mội muội, Mạc Dục Tú trong lòng thật cao hứng, nàng tưởng nàng làm đúng rồi, nàng phải nhớ đến chính mình họ Mạc, chính mình là Nghiêu Quốc công chúa, không thể làm Nghiêu Quốc bởi vì chính mình mà hổ thẹn. Vệ Lăng Húc là tới đón tiếp, Mạc Hoa Xanh không đi hắn cũng đi không được. Đêm đó liền ở phong thành ở xuống dưới. Bất quá ngày hôm sau Mạc Hoa Xanh liền phái người nói cho vệ lang húc, có thể khởi hành. Bởi vì kỳ thật Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu thanh bọn họ đối với đại hương thành mấy ngày sau Mạc Hương Tiết vẫn là rất có hương thú. Mạc Bác Nguyệt cùng Mạc Dục Tú cùng ngày trở về thời điểm đều không có nhắc tới về kia hai cái quần ngạo bạch dì dì nữ tử sự tình, bởi vì bọn họ chính mình cũng cũng không có đương hồi sự. Chỉ là không nghĩ tới, ngày hôm sau lâm hành phía trước, báo thủ người tới cửa. Mạc hoa xanh cùng tiểu thanh còn không có lên ngựa, mạc dục tú cũng còn không có lên xe, đoàn người đều ở biệt viện cửa chuẩn bị xuất phát thời điểm. Một đám bạch y hề nữ nhân hùng hổ mà tới, ước chừng có mười cái. Thiếu chủ, chính là bọn họ. Cái kia nghiêu quốc công chúa cùng nam nhân kia không chỉ có mắng chúng ta, còn mắng chúng ta thần y hề quốc. Chỉ vào mạc bắc nguyệt hô to nữ nhân kia đúng là ngày hôm qua bị hắn đá qua cái kia. hiện tại đây đàn nữ nhân tới thời điểm. Đêm qua ở tại phong thành thái thú phủ vệ lăng húc đoàn người cũng mang theo người tới phụ cận, nhìn đến biệt viện cửa hai bên rằng co trận trượng liền ngừng lại. Lục hoàng tử, này một cái quan viên để sắt vào vệ lăng húc hỏi, nơi này là vệ quốc địa bàn, vệ lăng húc yêu cầu quyết định muốn hay không đúng tay quản chuyện này. Chờ một lát một chút, chờ Ngưu quốc gan vương xử lý tốt chúng ta lại qua đi. Vệ lăng húc cũng không có qua đi xem náo nhiệt tính toán. Liên tính là vệ quốc địa bàn, cũng hoàn toàn không đại biểu chuyện gì đều phải quản. Thần y Mạc bác nguyệt hơi hơi sửng sốt lạnh giọng trở về nữ nhân kia một câu ngươi nói chuyện nhưng thật ra rất tùy tâm sở dụng bất quá ngày hôm qua các ngươi nhưng chưa nói chính mình là thần y rìa cốc người hơn nữa ra không mắng ngươi ra đánh ngươi như thế nào liên ngươi như vậy mặt hàng không duyên cớ bẩn thần y rìa cốc thanh danh thiếu chủ ngươi nghe hắn thừa nhận hắn không chỉ có mắng ta còn mắng thần y rìa cốc còn đối chúng ta động thủ ngươi phải cho chúng ta làm chủ a Cái kia nữ tử vừa nghe Mạc Bắc Nguyệt thanh âm càng hăng hái. Hương Phàm bước nhanh đi đến Tiểu Thanh bên cạnh đơn giản mà nói ngày hôm qua phát sinh sự tình, Mạc Hoa xanh cùng Tiểu Thanh cũng minh bạch này đàn nữ nhân vì cái gì sẽ toát ra tới. Hơn nữa cái này thần y di Cốc thiếu chủ, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. "Ngươi, quỳ xuống cùng các nàng xin lỗi." Bị vây quanh ở chính giữa thần y di Cốc thiếu chủ trên mặt như cũ che chở một cục bột sa, chỉ vào Mạc Bắc Nguyệt lạnh giọng nói. Mạc Bác Nguyệt quả thực muốn hoài nghi chính mình lỗ tai hư rồi. Đời này vẫn là lần đầu tiên có người như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến mà đối hắn nói chuyện. Nữ nhân kia nói cái gì? Làm hắn quỳ xuống nói khiểm. Nàng thật sự không phải đầu góc động kinh. Lan. Mạc Bác Nguyệt còn không có tới kịp bùng nổ. Mạc Hoa Xanh trực tiếp lạnh giọng nói một chữ. Đám kia nữ nhân sắc mặt đều thay đổi, trừ bỏ đằng trước thần y cốc thiếu chủ Vân Lam ở ngoài. Những người khác đều thành kiếm rút ra tới. Vân Lam lạnh lùng mà nhìn Mạc Hoa Xanh liếc mắt một cái nói, "Mặc kệ các ngươi là ai, có biết đắc tội thần Y Di cốc kết cục." "Khi nào một đám bất nhập lưu điên nữ nhân là có thể đại biểu thần Y Di cốc. Mạc Hoa Xanh không phải không có trào phúng mà nói, "Bổn vương hiện tại liền có thể nói cho các ngươi đắc tội ta kết cục." Dứt lời Mạc Hoa Xanh trực tiếp đối với đám kia nữ nhân đánh ra hồn hậu một trường, trừ bỏ Vân Lam lui về phía sau hai bước đứng yên ở ngoài, mà khác mười mấy bạch y, y nữ nhân đều bị đánh ra 5 mét xa té ngã ở trên mặt đất. An Vương huynh vì Vũ, Mặc Bác Nguyệt vỗ tay tán một tiếng. Ta hoài nghi này đó bất nhập lưu nữ nhân căn bản chính là giả mạo Thần Y Cốc người. Ta nhưng không nghe nói qua Thần Y Cốc thiếu chủ như vậy tỏa. Vân Lam ánh mắt lạnh lùng, Mặc Hoa xanh khỏe môi hơi câu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Lui về phía sau. Tiểu Thanh trực tiếp mệnh lệnh mặt sau người đều lui ra phía sau. Mặc Dục Tú cũng mang theo hương phẩm vào trong xe ngựa. Thần Y Cốc độc thuật thiên hạ vô địch không thể không phòng. Nhìn đến Vân Lam lại lần nữa ra tiên. Mạc Hoa Xanh lạnh lùng cười, dùng roi liền tô ly thương đều không bằng nữ nhân, nói rằng cái gì thiếu chủ. Nhà hắn tiểu thất mới là này thiên hạ lợi hại nhất thiếu chủ, không gì sánh nổi. Vân Lam không bao lâu đã bị Mạc Hoa Xanh đánh đến liên tục lui về phía sau, mà nàng mang đám kia nữ nhân một đám liền bình thường cao thủ đều không tính là. Nhìn đến Vân Lam lui về phía sau, một loạt mấy người phụ nhân che ở nàng phía trước chuẩn bị cùng nhau hướng tới Mạc Hoa Xanh phát tay, đã từng có một lần kinh nghiệm Mạc Hoa Xanh trực tiếp song trưởng đều xuất hiện. Liên ở một trận ngũ thải ban lan nồng đậm độc yên hướng tới Mạc Hoa xanh phiêu tán lại đây thời điểm, lại bị Mạc Hoa xanh hùng hồn trưởng phong cấp hoàn toàn đánh trở về. Mau tránh. Bạch Y liễu nữ tử kinh hoàng thất sắc mà hô to, chính là thần y Y cốc độc yên khuyết tán tốc độ phi không tầm thường, một lát liền tiến vào các nàng miệng mũi một đám sắc mặt thực mau liền thay đổi. Bất quá các nàng chính mình phóng độc yên, giải dược vẫn phải có. Một đám thực mau ăn vào giải dược ngồi xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Vân Lam cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị các nàng bao quanh vây quanh bảo hộ ở chính giữa. Giải dược lại đúng bệnh cũng sẽ không lập tức hoàn toàn khôi phục. Nhìn này đàn trán ghét nữ nhân, Mặc Hoa Xanh đang ở tự hỏi nếu hiện tại liền như vậy đem thần y, y cốc cốc chủ duy nhất bảo bối nữ nhi cấp chụp chết nói sẽ có cái gì hậu quả. Có cái lao bằng hữu đột nhiên từ trên trời giáng xuống đứng ở đám kia nữ nhân phía trước. Nhìn đến kia thân rêu dao hồng y, Mặc Hoa Xanh tay lại ngứa. Cái này Tô Ly Thương thật đúng là âm hồn không tan a, nào nào đều có hắn. Mạc Hoa Xanh Đã lâu không thấy. Tô Ly Thương nhìn Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nói, bất quá ánh mắt chính là có điểm lãnh. Đúng vậy, Mạc Hoa Xanh đột nhiên hơi hơi mỉm cười nói, lần trước ngươi đến cửa nhà cũng chưa đi vào, xác thật là đã lâu không thấy. Tô Ly Thương thần sắc khẽ biến. Lần trước ở Thịnh Dương thành, hắn đi Dĩ Lạc Sơn biệt viện tìm Mạc Hoa Xanh phiền thoái, nhưng là cuối cùng bị Mạc Hoa Xanh ba cái thuộc hạ đả thương, ngay cả môn cũng chưa có thể đi vào. Ha hả, Tô Ly Thương ra mặt cũng không phải giống nhau hậu, sự tình trước kia đã qua đi hắn sẽ không dối dám với đã từng thất bại, An Vương nhưng thật ra càng thêm lợi hại, ngay cả thần y Cốc đều không bỏ ở trong mắt. Thần y Y Cốc? Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nói, "Thần y Y Cốc lại không ở nơi này, Tô công tử gì ra lời này?" Vị này chính là thần y Y Cốc thiếu chủ. Tô Ly Thương nhìn Vân Lam liếc mắt một cái đối Mạc Hoa Xanh nói, "Nga." Mạc Hoa Xanh ra vẻ kinh ngạc mà nhướng mày, xem ra là cam đoan không giả thần y Cốc thiếu chủ. "Nếu không phải Tô công tử nói, Bổn vương thật sẽ không tin tưởng, thật là thất lễ. Bất quá xem ra giang hồ đồn đãi một chút không sai, tô công tử cùng vân thiếu chủ quả nhiên là lưỡng tỉnh tương duyệt. Xem ra thiên hạ có rất nhiều cô nương muốn vỗ tay tỏ ý vui mừng, không cần lo lắng lại bị tô công tử thai họa. Tô công tử ngươi nói đi. Hừ tô ly thương hừ lạnh một tiếng nói, an vương nói hiệu nói vượn công lực cũng là làm người tự thấy không bằng. Không cần tự than thở, ngươi vốn là không bằng ta. Mặc hoa xanh cười như không cười mà nói. Tô Ly thương ngươi nói ta nói hiệu nói vượn đúng không? Tin hay không ngày mai bắt đầu. Thực mau khắp thiên hạ đều sẽ chuyển khắp Tô Ly thương cùng Vân Lam lượng tỉnh tương duyệt tư định chung thân lời đồn đái. Tô Trang chủ cùng Vân thiếu chủ, một cái tiện nam, một cái tiện nữ, Mặc Hoa Xanh cảm thấy quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi nhi. Vân Lam điều tức trong chốc lát sắc mặt đã khôi phục, đứng lên đi tới Tô Ly thương bên cạnh, mắt lạnh nhìn Mạc Hoa Xanh đối Tô Ly thương nói, lần trước chính là người của hắn đem ngươi đả thương đi. Hôm nay chúng ta cùng nhau giết hắn. Chuyện của ta không cần ngươi quản. Tô ly thương lạnh giọng nói, nhớ kỹ, ta chỉ là đáp ứng quá bảo hộ ngươi một năm. Tô ly thương 5 lần 7 lượt thân bị trọng thương tiến thần y Y cốc tìm thầy trị bệnh tự nhiên sẽ không cái gì đại giới đều không cần trả giá. Mà lần trước hắn lại đi, thần y Y cốc cốc chủ đang bế quan, thần y Y cốc đại trưởng lao đưa ra ra tay cứu hắn điều kiện chính là muốn hắn thần hộ mệnh y cốc thiếu chủ vân làm một năm thời gian. Tô ly thương không thể không đáp ứng. Trên giang hồ đồn đại thần y Di cốc thiếu chủ Vân Lam ái mộ tô ly thương cũng là thật sự, Vân Lam lựa chọn roi làm vũ khí cũng là vì tô ly thương. Nếu là người khác cùng tô ly thương để như vậy điều kiện, tô ly thương tuyệt đối một giây đem đối phương trục chết, chỉ là thần y dì cốc mặt mùi hắn không thể không cho. Thả không đề cập tới lúc ấy hắn sinh mệnh đã chịu uy hiếp, về sau hắn cũng không thể bảo đảm sẽ không lại cầu đến thần y dì cốc môn hạ. Vân Lam ánh mắt lạnh lùng, bất quá cũng không nói cái gì nữa. Mạc Hoa Xanh nhìn Tô Ly Thương mang theo Vân Lam cùng đám kia bạch đi gì hả? nữ nhân rời đi cũng không có cản, Tô Ly Thương hôm nay cũng là có bị mà đến, mà Mạc Hoa Xanh cũng không phải chính mình một người, không cần phải ở ngay lúc này khởi xung đột. Húng hổ Vân Lam như vậy mặt hàng, Mạc Hoa Xanh cũng không để vào mắt. Nói có thể coi trọng Tô Ly Thương nữ nhân, ở Mạc Hoa Xanh trong mắt đều là Đầu góc có bệnh, hơn nữa là bệnh nặng. An Vương, có phải hay không có thể khởi hành? Tô Ly Thương đi rồi lúc sau. Vệ Lăng Húc mới mang theo người lại đây. Vệ quốc Lục hoàng tử không chỉ có thích đọc sách, còn thích xem diễn đúng không? Mạc Hoa Xanh cười như không cười mà nhìn Vệ Lăng Húc liếc mắt một cái, lúc sau xoay người lên ngựa tuyên bố khởi hành, mà Vệ Lăng Húc có chút hoảng loạn mà túi đầu sửa sang lại một chút quần áo mới ngẩng đầu lên, lại khôi phục nguyên bản bộ dáng kia. Vừa mới Mạc Hoa Xanh xem hắn ánh mắt, làm hắn cảm giác hắn bí mật đã toàn bộ đều bại lộ ở Mạc Hoa Xanh trước mặt, loại cảm giác này thật không tốt. Từ Phong Thành xuất phát hai ngày lúc sau, Còn chưa tới Đại Hưng Thành, Tiểu Thành cùng Mạc Hoa xanh phân biệt thu được Hàn Lâm cùng Long Thiên Dạ phái người đưa lại đây một trương thiệp. Một trương thiệp mặt trên viết mời Hàn Nguyệt Sơn trang trang chủ, mặt khác một trương mặt trên viết mời Ám Lâu lâu chủ, tham gia nửa tháng lúc sau ở vệ quốc Đại Hưng Thành tổ chức Thiên Hạ tứ đại thế lực chi chủ gặp gỡ, mà mời người là Bách Hội lâu lâu chủ, là khoản vì Bách Hội. Thiên Hạ tứ đại thế lực chi chủ mỗi cách 10 năm sẽ chạm mặt một lần, mỗi lần đều là Bách Hội lâu lâu chủ dắt đầu. Tuy rằng bách hội lâu lâu chủ là thần thánh phương nào đến nay vẫn là cái bí mật, bất quá tứ đại thế lực chi chủ ở quá khứ mỗi lần gặp gỡ đều không có thất ước. Mặc Hoa Xanh đã là ám lâu lâu chủ, bất quá thiệp bị đưa đến lão lâu chủ Long Thiên dạ trong tay, bởi vì kỳ thật thiên hạ rất ít có người biết ở trong chốn giang hồ hài phong một cõi vài thập niên ám lâu lâu chủ Long Thiên Dạ thoái vị tin tức, mà Kiều Thanh chỉ là Hàn Nguyệt Sơn Trang thiếu chủ, bất quá Hàn Lẫm cũng không tính toán lại tham gia như vậy hoạt động, mà là làm tiểu Thanh đại biểu Hàn Nguyệt Sơn Trang đi. Tiểu thất, ngươi nói xong lời cuối cùng có thể hay không chính là hai ta, còn có tô ly thương cùng cái kia Vân Lam. Mạc hoa xanh đem thiệp ném tới một bên lôi kéo kiểu thanh tay ở trong tay một bên thưởng thức một bên nói. Có cái này khả năng. Tiểu thanh gật gật đầu. Mạc hoa xanh cùng tô ly thương tự không cần phải nói, đã không phải thiếu chủ cấp bậc. Mà nàng cũng thu được hàng lâm chuyển giao lại đây thiệp, duy nhất không xác định chính là Vân Lam cái này thần y Lý quốc thiếu chủ có thể hay không đại biểu thần y Lý quốc đi tham gia mà thôi. Xem Vân Lam gần nhất liên tiếp xuất hiện, tựa hồ cũng là hướng đại hương thành đi, cơ bản không chạy. Đến lúc đó luận võ, tiểu thất cần phải nhường vị phu. Mặc hoa xanh đối với tiểu thanh ngáy mắt, chớp á chớp. Vì sao? Tiểu thanh nhứng mẩy. Mỗi 10 năm tứ đại thế lực chi chủ gặp mặt, tất nhiên sẽ có một hồi luận võ, cũng là thiên hạ tứ đại cao thủ một lần nữa bài vị thời điểm. Đương nhiên, nếu có mặt khác cao thủ muốn bước lên thiên hạ tứ đại cao thủ chi liệt, cần thiết thông qua bách hội lâu lâu chủ khảo nghiệm. Đến nỗi như thế nào liên hệ thượng bách hội lâu lâu chủ, lại sẽ có cái dạng nào khảo nghiệm, điểm này là cái bí mật. Bất quá nghe nói đã từng có muốn khiêu chiến thiên hạ tứ đại cao thủ người, chỉ cần biểu hiện ra như vậy ý đồ, bách hội lâu lâu chủ liền sẽ tìm tới môn đi. Tô Ly thương 10 năm phía trước vẫn là cái chừng 10 tuổi tiểu hài nhi, cho nên kỳ thật cũng, cũng không có tham gia quá tứ đại thế lực chi chủ 10 năm gặp gỡ mà 10 năm phía trước lần đó cuối cùng luận võ xếp hạng là long thiên dạ đệ nhất, vân vô đệ nhị, hàn lẫm đệ tam Tô giác đệ tứ. Nguyên nhân A mạc hoa xanh cười tủm tỉm mà nói, nếu có một ngày chúng ta thân phận bại lộ, ta nhưng không nghĩ để cho người khác cảm thấy ta liền chính mình nương tử đều đánh không lại. Luận võ không có gì, hắn là ám lâu lâu chủ, Tiêu Thanh là hàn nguyệt thiếu chủ. Nếu có một ngày bọn họ này hai cái thân phận bại lộ, mà hắn lần này bại bởi Tiêu Thanh, đến lúc đó liền thật mất mặt không phải. Không quan hệ ám lâu lâu chủ mặt mũi, chính là hắn làm Tiêu Thanh tướng công mặt mũi. Tiêu Thanh vô ngữ. Ngươi chỉ cần đem hết toàn lực liền sẽ không thua cho ta. Không nói kiếm pháp, nàng Hàn Nguyệt Tâm Kinh tuy rằng vẫn luôn ở tu luyện, nhưng là rốt cuộc không thể cùng Mạc Hoa Xanh so, nếu thật đánh nói, Mạc Hoa Xanh vẫn là so nàng lợi hại. Kia không được, ta như thế nào có thể đem hết toàn lực đánh tiểu thất đâu? Mạc Hoa Xanh tỏ vẻ cái này không thể. Tiểu Thanh hoàn toàn vô ngữ, ngươi bất tận toàn lực, còn tưởng thắng. Đúng vậy Mạc Hoa Xanh tươi cười đầy mặt mà nói, chúng ta liền ý tứ ý tứ là được. Ngươi không sợ người khác nhìn ra tới chúng ta quan hệ không bình thường. Tiểu Thanh hỏi. Cái gì kêu ý tứ ý tứ? Diễn kích ta. Sợ cái gì? Ta còn sợ người khác nhìn không ra tới đâu. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, ám lâu cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang liên minh. Bởi vì ám lâu tân lâu chủ cùng Hàn Nguyệt Thiếu chủ là một đôi nhi. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc hoa xanh hưng thú bừng bừng mà nói, hiển nhiên sớm có tính toán. Còn. Hành đi. Tiêu Thanh tỏ vẻ tùy mạc hoa xanh cao hứng đi. Như vậy thật tốt, hai ta là một đôi nhi, Tô Ly Thương cùng Vân Lam là một đôi nhi. Mạc Hoa Xanh nói trong mắt hiện lên một mặt không có hảo ý quan mang. Mà đã ở trong thiên hạ nhanh chóng khuyết tán về Linh Lung Sơn trang trang chủ Tô Ly Thương cùng thần y Di Cốc thiếu chủ Vân Lam Lượng tỉnh tương duyệt tư định trung thân lời đồn đãi cho thấy, Mạc Hoa Xanh cũng không phải là nói chơi. Ở Mạc Hoa Xanh đoàn người còn chưa tới đạt đại hưng thành thời điểm, Nghiêu Quốc Thanh Châu thành nên đón một cái tân tiểu tướng. Đúng là nhận được diệp thanh thư tin hai ngày lúc sau liền mã bất đỉnh để từ Thịnh Dương thành chạy tới Tần Dịch. Tần Dịch Tân Hôn không bao lâu lại đột nhiên nói muốn đi ra cửa biên quan, Tần Lao gia tử lập tức liền cùng hắn trở mặt, Tần phu nhân cũng phi thường không thể lý giải. Bởi vì bọn họ nhìn đến Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn hai người quan hệ tương đương không tồi, cũng chưa từng có nháo quá biến hữu, này như thế nào lại đột nhiên phải rời khỏi ra đến biên quan đi đâu? Nay lại không phải ra cửa dạo chơi ngoại thành, có khả năng 1 2 năm đều cũng chưa về kia bọn họ lòng tràn đầy chờ đợi Tần Lãng tiểu bao tử đệ đệ muội muội khi nào mới có thể tới a. Tần Dịch cùng Tần lão gia tử cùng Tần phu nhân nói không thông lúc sau, liền đi Nghiêu Hoàng nơi đó thỉnh chỉ. Nói hắn thân là Tần gia con cháu, phụ thân tuổi tác đã cao, hắn hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình, sớm ngày tiến vào trong quân rèn luyện. Nghiêu Hoàng nhưng thật ra thực sảng khoái, bất quá đương nhiên không thể liền như vậy đem Tần Viễn Phong trực tiếp cấp đội thành Tần Dịch, làm hắn một bước đúng chỗ lên làm trấn quốc tướng quân lý luận cùng thực tiễn là có chênh lệnh quá tuổi trẻ đương chủ soái cũng không phải chuyện tốt cho nên liêu hoàng tuyệt bút vung lên tần dịch thành hắn cha tần viễn phong thủ hạ đệ nhất phó tướng tức khắc đến thanh châu thành tiền nhiệm phụ trợ tần viễn phong chấn thủ biên quan hơn nữa muốn phụ trách đem vệ quốc túc thành cấp tiếp nhận lại đây tần dịch mục đích xem như là tới lệnh chỉ trở về lúc sau nói ngày hôm sau muốn đi tần lão gia tử vô pháp chỉ phải làm hắn đi mà tần phu nhân lại là kéo phương đông phi nhạn hỏi lên con dâu a Có phải hay không dịch nhi cùng người giận dỗi? Thần Phu U Nhân có chút rồi dám hỏi Phương Đông Phi Nhạn. Tần gia Nam Nhi đều phải thượng chiến trường, cái này nàng biết, nhưng là ít nhất cũng đến tiên sinh cái hải tử lại đi đi. Tần dịch đột nhiên tới như vậy vừa ra, cảm giác có điểm quái quái, giống như có chuyện gì gạt bọn họ giống nhau. Phương Đông Phi Nhạn mỉm cười nói, không có A Nương, ta cùng tướng công khá tốt. Nàng ở Thịnh Dương Thành mấy ngày này qua đến miễn bàn nhiều thích ý, tần ra sinh hoạt bầu không khí so nàng tưởng tượng còn muốn tốt đẹp Thú vị ra ra, sang sảng bà bà, có điểm đầu bị đệ đệ, ôn nhu khả nhân tiểu đệ muội, còn có khỏe mạnh khéo khỉnh cháu trai có thể chơi. Duy nhất ở chung không phải đặc biệt hòa hợp chính là nàng tướng công tần dịch. Bởi vì tần phu nhân xem đến nghiêm, phương đông phi nhạn cùng tần dịch nguyên bản tưởng thành thân lúc sau ai lo phận ấy căn bản không có khả năng thực hiện, ngay cả ở một cái trong viện phân phòng ngủ đều không được. Vì thế từ đêm động phòng hoa trúc lúc sau, tần dịch liền bắt đầu ngủ dưới đất nhật tử. Phương Đông phi nhạn vừa mới bắt đầu có điểm không quá thích ứng có cái nam buổi tối cùng nàng nằm ở một phòng, bất quá sau lại liền thản nhiên, dù sao giường là của nàng, tần dịch cũng sẽ không như vậy không phẩm làm nàng một cái cô nương ra ngủ trên mặt đất không phải. Đến nỗi mỗi ngày ở tần gia những người khác trước mặt, kỳ thật cũng không cần ngụy trang nhiều ít, rốt cuộc tần dịch vốn dĩ chính là quặn khu é tính tình. Nghe được tần dịch đều phương Đông phi nhạn một tiếng phi nhạn, tần lao ra tử cùng tần phu nhân liền cảm thấy này đã thuyết minh hai người phi thường thân mật. Đến nỗi lần này tần dịch đột nhiên phải đi, Phương Đông Phi nhạn tuy rằng cũng thực ngoài ý muốn, bất quá đảo cũng không cảm thấy là nàng vấn đề, bởi vì tần dịch biến hóa tựa hồ là từ ngày nọ buổi tối thu được một phong thơ bắt đầu. Khẳng định có chuyện gì, bất quá tần dịch ngay cả chính mình ra ra cùng nương cũng chưa nói, nói vậy cũng không có khả năng nói cho nàng, Phương Đông Phi nhạn cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Tần dịch rời đi một đoạn thời gian cũng hảo, nàng có thể quá đến càng tự tại điểm nhi. Ai? Đứa nhỏ này? Rốt cuộc là vì sao a thần phu Úi nhân vẫn là cảm thấy thực buồn bực phương đông phi nhạn mỉm cười giữ chặt Tần phu Úi nhân tay nói nương tướng công như vậy lợi hại lại là đi cha bên người sẽ không có việc gì lần này đi được như vậy cấp cũng là vệ quốc kia tòa thành quá chút thời gian liền phải giao tiếp hoàng thượng đặc biệt phái tướng công đi giúp cha nói không chừng quá đoạn thời gian giao tiếp hảo lúc sau là có thể đã trở lại thật vậy chăng nghe được phương đông phi nhạn khen tần dịch Tần phu Úi nhân vẫn là thật cao hứng cảm thấy vợ chồng son chi gian hẳn là thật sự không có gì vấn đề. Ngắm lại cũng là, vệ quốc túc thành đích sắc không lâu lúc sau liền phải giao tiếp, Niêu Hoàng sẽ phái tần dịch qua đi cũng hợp tình hợp lý. Đương nhiên Phương Đông Phi nhạn tươi cười minh diễm mà đem tần phu nhân kéo lên, "Nương chúng ta đi xem lanh lảnh đi." Dẫn hắn đi ra ngoài chơi. "Hảo." Tần phu nhân vừa nghe Phương Đông Phi nhạn nhắc tới đáng yêu béo tôn tử, cũng liền tạm thời đem tần dịch vứt đến sau đầu, thân mật mà cùng Phương Đông Phi nhạn cùng đi tìm Tiểu Hân Du cùng tần lãng tiểu bảo tử. Đại ca, bằng không vẫn là làm ta đi thôi. Tần Phi Dương khó được vẻ mặt nghiêm túc mà đối Tần Dịch nói. Diệp Thanh Thư gửi thư nói sự tình, Tần Dịch không có nói cho Tần Lao ra tử cùng Tần Phu Nhân, Tần Phi Dương lại là cảm kích, rốt cuộc hắn cũng là Tần Viễn Phong nhi tử. Hai người cũng chưa nghĩ đến Tần Viễn Phong thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy, bọn họ đều là đường tra tuổi tác, thế nhưng lại đột nhiên toát ra tới một cái gào khóc đòi ăn đệ đệ, nhớ tới liền cảm thấy trong lòng thực không thoải mái. Thánh chỉ đã hạ, ta cũng quyết định không cần nhiều lời. Tần Dịch chân thật đáng tin mà nói, ngươi lưu tại Thịnh Dương Thành, chiếu cố Hảo Gia Gia cùng đường, còn có đệ muội cùng hài Tử. Bên kia sự tình ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chính là, đại tẩu bên kia Tần Phi Dương cảm thấy đem tân hôn Yến Nhĩ đại ca đại tẩu liền như vậy tách ra thật sự là thật không tốt. Nói hắn thực thích cái kia đại tẩu, cảm thấy cùng hắn đại ca thực xứng đôi. Không cần Tần Dịch đang muốn buột miệng tốt ra không cần phải xen vào nàng, đến bên miệng dừng một chút biến thành, không cần lo lắng, nàng không quan hệ. Cùng phương Đông Phi nhạn ở chung mấy ngày này tần dịch quá thật sự không thói quen, bất quá hắn không thể không thừa nhận. Phương Đông Phi nhạn sắc thật là cái làm người chán ghét không đứng dậy người, mà nàng cũng vẫn luôn không có vi phạm lúc trước hứa hẹn, cũng không có can thiệp hắn sinh hoạt. Kia đại ca này đi bảo trọng. Thần Phi Dương cuối cùng chỉ có thể nói như vậy một câu. Nếu có thể nói, hắn tưởng cùng tần dịch cùng đi kể vai chiến đấu. Nhưng là hiện giờ tình huống cũng không cho phép, thịnh dương thành Trấn quốc tướng quân trong phủ già già trẻ trẻ. Bọn họ hai anh em nếu đều rời đi, ở bên ngoài cũng không thể yên tâm. Nếu như thế, hắn phải hảo hảo chiếu cố hảo trong nhà đi. 123 phu nhân thân khải. Tần dịch trước khi đi thời điểm, người một nhà đều đưa đến chấn quốc tướng quân phủ cổng lớn, tần phi dương còn ôm chính mình đại béo nhi tử. Tần dịch ôm quá tần lãng tiểu bao tử, tần lãng tựa hồ thực thích cái này không thích cười đại bá, trực tiếp thò lại gần ở tần dịch trên mặt bẹp một chút, sau đó mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Cảm giác được gương mặt ướt rề Tần dịch sửng sốt thật lớn trong chốc lát, nhìn ngây thơ hài tử, khoe miệng thế nhưng xả ra một cái tươi cười, phương đông phi nhạn thật là cảm thấy thấy quỷ. Tuy rằng cái này băng sơn nam cười rộ lên còn khá xinh đẹp, nhưng là nàng như thế nào trước nay cũng không biết, hắn thế nhưng là sẽ cười. Dịch nhi, ngươi qua đi muốn chiếu cố hảo cha ngươi, hắn chân thời trẻ chịu quá thương rơi xuống bệnh căn nhi, ta ở ngươi trong bao quần áo thả cho hắn mang dược ngươi nhưng đừng quên gian do xong tần dịch chính mình bảo trọng lúc sau tần phu nhân lại lần nữa nhắc tới tần viễn phong mà những lời này nàng đã cùng tần dịch nói qua không ngừng một lần tần dịch biết tần viễn phong cùng tần phu nhân tuy rằng mấy năm nay cũng chưa sinh hoạt ở bên nhau nhưng tần phu nhân chính mình đem chấn quốc tướng quân trong phủ trong ngoài ngoại đều xử lý đến thỏa đáng đem tần lao ra tử chiếu cố đến hảo hảo còn cấp hai cái nhi tử đều cưới vợ phí tâm tuyệt đối không ít vốn dĩ tần phi dương cùng tần dịch thành thân là Trấn quốc tướng quân phủ đại sự còn có tần anh xuất giá cũng là Tần Viễn Phong nếu thỉnh chỉ hồi thịnh Dương Thành nói tuyệt đối có thể, Tần Lao Gia Tử cũng đi tin nói nếu hắn tưởng trở về nói Tần Lao Gia Tử có thể đi cùng Liêu Hoàng nói, chính là Tần Viễn Phong lại trước sau đều không có trở về, nói là biên quan không yên ổn hắn đi không khai. Ngay cả Tần Phi Dương Nhi Tử sinh ra, Tần Viễn Phong thu được tin tức cũng chỉ là phái người tặng một đôi Nhi Tiểu Hài Tử mang kim vòng tay trở về, viết tin giữa những hàng chữ lại không thấy nhiều ít vui sướng. Tần Dịch cùng Tần Phi Dương Tần Anh trước 2 năm cũng đều ở Thanh Châu thành đái quá một đoạn thời gian, lúc ấy ly thật sự gần đều rất ít có thể nhìn thấy Tần Viễn Phong, bởi vì hắn luôn là rất bận. Mà Tần Phu Nhân mấy năm nay mỗi tháng đều phải viết thư phái người đưa qua đi, cấp Tần Viễn Phong quần áo cùng dược cũng trước nay cũng chưa đoạn quá, những cái đó quần áo đều là Tần Phu Nhân từng đường kim mũi chỉ thân thủ làm. Tần Dịch nhìn đang ở cẩn thận dặn do hắn Tần Phu Nhân, đột nhiên cảm thấy có chút chua sót, Diệp Thanh Thư gửi thư nói sự tình cơ bản không có sai, bởi vì Diệp Thanh Thư là đi theo mạc hoa xanh cùng tiểu thanh cùng nhau, lấy bọn họ năng lực, tất nhiên đem hết thể đều đã điều tra xong. Tần Dịch chỉ hy vọng hắn mẫu thân vĩnh viễn cũng không biết như vậy sự tình, mà hắn cần phải làm là đem sở hữu khả năng phá hư tần ra an bình nhân tố bóp chết rớt. Mặc dù người kia là phụ thân hắn, bởi vì hắn cũng không phải chỉ có phụ thân. Dịch nhi, vậy ngươi liền đi thôi. Tần Phu Nhân nói đến sau lại hốc mắt đã đạ ưa nước. Phương Đông Phi nhạn ôm lấy tần phu nhân bả vai an ủi đến, nương, không có việc gì, tướng công quá chút thiên liền đã trở lại, đúng hay không? Nhìn đến phương Đông Phi nhạn dùng sức hướng hắn ngáy mắt, tần dịch hơi có chút mất tự nhiên mà quay đầu nói, ơn, kia phi nhạn ngươi lại đi đưa đưa dịch nhi đi. Tần phu nhân lôi kéo phương Đông Phi nhạn tay nói, nghĩ hay là nên cấp vợ chồng son một chút ly biệt một chỗ thời gian. Đúng vậy đại tẩu, mã ta đều cho ngươi chuẩn bị tốt, ngươi đem đại ca đưa ra thành, không cần phải gấp gáp trở về. Thần Phi Dương cười tủm tỉm mà dắt một con ngựa lại đây. "Không cần." "Hảo." Tần Dịch cùng Phương Đông Phi nhạn đồng thời mở miệng, Tần Dịch là cự tuyệt, Phương Đông Phi nhạn là đáp ứng. Phương Đông Phi nhạn hung hăng mà trừng mắt nhìn Tần Dịch liếc mắt một cái, sau đó đối thần sắc lo lắng Tần phu nhân cười nói, "Nương, ngươi nhi tử chính là biến yếu. Ta đưa hắn ra khỏi thành, các ngươi đều không cần lo lắng, sớm một chút trở về đi." Nói xong dáng người mạnh mẽ mà xoay người lên ngựa, lật một chút cương ngựa đối Tần Dịch cười nói, Tướng công đi thôi, ta đi đưa ngươi. Nhìn đến người một nhà nhìn chăm chú vào ánh mắt, tần dịch chỉ cảm thấy Phương Đông Phi nhạn tươi cười quá ngọt quá lóa mắt, làm hắn trong lòng cảm thấy quái quái, bất quá vẫn là hơi hơi gật gật đầu, rục ngựa chạy đi ra ngoài. Ra ra cùng nương đều trở về đi. Phương Đông Phi nhạn tươi cười đầy mặt mà đối với cửa người vẫy vây tay, thực mau đuổi kịp tần dịch cùng hắn sóng vai đi trước, hai người bóng dáng thoạt nhìn phi thường hài hòa. Rời đi tần ra người tầm mắt, Phương Đông Phi nhạn không cần lại đối Tần Dịch cười đến như vậy ngọt, Tần Dịch cũng sẽ không lại đáp lại Phương Đông Phi nhạn sở hữu lời nói. Một đường không nói gì, mãi cho đến gia thịnh dương thành một khoảng cách, Tần Dịch mới dìm ngựa ngừng lại, nhìn Phương Đông Phi nhạn liếc mắt một cái nói, ngươi trở về đi. Nga Phương Đông Phi nhạn gật gật đầu, trực tiếp quay đầu ngựa lại chuẩn bị trở về, nghĩ nghĩ vẫn là quay đầu lại nhìn Tần Dịch nói, chính ngươi bảo trọng, bởi vì ta còn không nghĩ như vậy tuổi trẻ liền thủ tiết. Con có, mặc kệ ngươi là có chuyện gì muốn đi làm. Nhớ rõ ra ra cùng nương còn có phi dương một nhà đều đang đợi ngươi trở về. Nói trực tiếp đánh đầu ngừa cũng không trở về mà rời đi. Tần dịch có chút chố mắt mà nhìn phương đông phi nhạn bóng dáng biến mất ở thịnh dương cửa thành, mới chính chính thần sắc, ra roi thúc ngựa hướng tới Thanh Châu Thành mà đi. Tần dịch là chính mình một người lên đường lại đây, cho nên đương hắn tới Thanh Châu Thành thời điểm, Tần Viễn Phong bên này còn không có nhận được tin tức. Tần dịch tới rồi trong quân nói thẳng muốn tìm Tần Viễn Phong, đây là Tần gia đại công tử, vẫn là Cầm thánh chỉ tới Ai cũng không dám chậm trễ. bất quá lúc này là mặt trời lặn thời gian, mà Tần Viễn Phong cũng không ở trong quân, đến nỗi hắn đi nơi nào. Tần tướng quân đến Thanh Châu Thành đi mua rượu, hạ quan phái cá nhân đi nhen nên Tần Viễn Phong hiện giờ tâm phúc vương minh vương phó tướng đối với bên cạnh một cái tiểu binh nháy mắt ra dấu, cái kia tiểu binh thực mau liền đi ra ngoài. Đại công tử một đường mệt nhọc, hạ quan trước gan bài đại công tử đi nghỉ ngơi. Vương minh nhân cần mà chiêu đái tần dịch nói. Không cần, ta nghĩ ra đi đi một chút chờ phụ thân đã trở lại kêu ta. Tần Dịch trực tiếp ra cửa, Vương Minh muốn ngăn đều ngăn không được, chạy nhanh phái người ta nói làm đuổi kịp nghe phân phó. Vương Minh phái người thực mau bị Tần Dịch ném xuống, ở yên lặng không người địa phương, hắn vận khởi khinh công, bay thẳng đến Diệp Thanh Thư tin thượng viết kia chỗ biệt viện mà đi. Ở Vương Minh phái đi tiểu binh tìm được Tần Viễn phong phía trước, Tần Dịch đã lặng yên không một tiếng động mà vào kia chỗ Úy Tĩnh biệt viện. Sắc trời tối sầm, biệt viện thực tĩnh, có thể nhìn ra nơi này kiến trúc đều thực không tồi. Tới rồi một chỗ đèn sáng có người đi lại trong viện, tần dịch trực tiếp phi thân dựng lên rừng ở một phòng trên nóc nhà. Lao ra, phu nhân, xem thiếu gia lớn lên nhiều giống lao ra a Đúng vậy, phong ca ngươi xem hách nhi đôi mắt, cái mũi, lông mày thật là không có một chỗ không giống ngươi. Ha ha. Thú nhi nói chính là. Nghe được phía dưới cũng không xa lạ tiếng cười, tần dịch ánh mắt lập tức lánh tới rồi cực điểm. Lao ra, phu nhân, thiếu gia Liên tính muốn nạp cái thiếp cũng không phải loại này con đường, tần viễn phong thật đương thịnh dương trong thành thê nhi đều không tồn tại sao. Tần dịch lần này cũng không phải tới đương hiếu tử, hơn nữa loại chuyện này cần thiết mau chóng giải quyết. Lập tức trực tiếp từ nóc nhà phi thân mà xuống, đi nhanh vào cái kia một nhà ba người đang ở hòa thuận vui vẻ phòng. A. Có thích khách. Người tới A. Một cái thoạt nhìn hai mươi suốt đầu, bộ dáng quyến rũ ăn mặc hoa lệ nữ nhân cùng một cái đầy mặt nếp gấp lao ma ma nhìn đến tần dịch đột nhiên đi vào. Đại kinh thất sắc mà kêu lên, mà vốn di chính vui tươi hớn hở mà ở uống rượu Tần Viễn Phong, trong tay chén rượu trực tiếp rớt tới rồi trên mặt đất phát ra thanh thúy vỡ vụ thành, bên cạnh trong nôi hải tử hoa một tiếng khóc giống lên. Tần dịch nhìn thoáng qua đứa bé kia, hoàn toàn nhìn không ra cùng Tần Viễn Phong ngũ quan có cái gì giống nhau. Tần dịch chính mình lớn lên cũng không phải nhất giống Tần Viễn Phong, Tần ra cùng Tần Viễn Phong dung mạo nhất tương tự chính là Tần Phi Dương. Lao ra! Chạy nhanh đem cái này thích khách bắt lại a. Bị Tần Viễn Phong gọi là tú nhi nữ nhân nhìn Tần Viễn Phong ngạc nhiên thần sắc, trong lòng lột bột một chút, dối tay đẩy Tần Viễn Phong một chút ra vẻ kinh hoàng mà nói. Nàng họ ngô, tên một chữ một cái tú tự, lớn lên sắc thật là yêu yêu tha tha nhìn thấy mà thương một bộ bộ dáng Người cái này thật thật to gan. Cái kia lão mà mà không biết nơi nào tới lá gan, dơ lên bên cạnh một cái đại bình hoa liền hướng tới tần dịch tạp lại đây. Tần dịch thần sắc lạnh lùng, trực tiếp dôi tay đem cái kia lão bà trong lòng ngực bình hoa bắt lại đây. Sau đó nhìn Tần Viễn Phong, đem cái kia bình hoa lập tức tạp tới rồi trên mặt đất. Hắn đảo muốn nghe nghe, Tần Viễn Phong muốn như thế nào cùng hắn giải thích trước mắt này hết thảy. Hai tử tiếng khóc lớn hơn nữa, nô tú đôi mắt hơi lóe, đem Hải tử ôm lên. Vừa định mở miệng hống hai câu, liền nghe được bên cạnh Tần Viễn Phong đứng lên nhìn Tần Dịch nói một câu, "Dịch nhi, sao ngươi lại tới đây?" "Dịch nhi, đừng nói nghiêu quốc, toàn bộ thiên hạ chỉ cần có điểm kiến thức người đều biết nghiêu quốc chấn quốc tướng quân phủ Tần đại công tử tên một chữ vì Cờ. Nô tú càng không thể không biết. Hoàng thượng hạ chỉ để cho ta tới tiếp nhận phụ thân. Phụ thân có thể về nhà cùng ra ra cùng nương đoàn tụ. Tần dịch mặt vô biểu tình mà nói. Nay tần Viễn phong vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn tần dịch. Nô tú thần sắc đã rất khó nhìn. Nhìn tần dịch lớn tiếng nói. này căn bản là không có khả năng. Người như vậy tuổi trẻ. Hoàng thượng không có khả năng làm người đương chân quốc tướng quân. Tần Viễn phong tiếp tần lao ra tử ban cũng là tần anh vài tuổi thời điểm. Lúc ấy tần Viễn phong đều hơn 30 Tần dịch hiện giờ mới hơn 20 tuổi, liền cái hài tử đều không có, nghiêu hoàng đích sát sẽ không làm tần dịch tiếp tần viễn phong ban, chính là này cũng không đại biểu có ngô tú nói chuyện đường sống. Người lại là ai? Thần ra sự tình người ngoài không có quyền lực xen vào. Tần dịch nhìn ngô tú lạnh lùng mà nói. Nghĩ đến ở thịnh dương trong thành ngày ngày vướng bận tần viễn phong mâu thân, nhìn đến trước mắt nữ nhân này, tần dịch chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chán ghét. Nô tú vẻ mặt ủy khuất mà nhìn về phía tần viễn phong. Tần Viễn Phong thần sắc mất tự nhiên mà còn không biết muốn như thế nào giải thích. Bên kia Ngô Tú bà vú Ngô Mama ma đã lớn tiếng mở miệng. Đây là Tần tướng quân phu nhân. Phu nhân. Tần dịch Thanh âm thực lãnh, ánh mắt cũng thực lãnh. Ngô Mama cổ co rụt lại, bất quá vẫn là không cam lòng yếu thế mà trở về một câu nói. Không sai. Cưới hỏi Đàng Hoàng Ba quỷ Chín lệ phu nhân. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy tới rồi. Cơm mồm. Tần Viễn Phong quát lớn một tiếng. Ngô Tú lã trực khóc mà ôm hài Tử nhìn hắn. Phong ca. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước nói với ta nói sao? Hảo, Gia Gia nói qua, tần gia con cháu có thể vô năng nhưng không thể vô đức, phụ thân nếu khăng khăng như thế nói ta tức khắc viết thư nói cho Gia Gia, chờ phụ thân không phải tần gia người, các ngươi có thể tưởng như thế nào liền như thế nào. Tần dịch lạnh giọng nói xong trực tiếp xoay người liền đi. Ở nhìn đến tần viễn phong trong mắt do dự thời điểm, tần dịch tâm đã hoàn toàn lạnh. Lao ra, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo? Nô tú kinh hoàng thất sắc mà nhìn tần viễn phong hỏi. Nếu Tần Viễn Phong không hề là Trấn quốc tướng quân, thậm chí bị Tần gia trục xuất khỏi ra môn nói. Tần Viễn Phong suy sụp mà làm xuống dưới, bưng lên một chén rượu uống một hơi cạn sạch, yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy. Tần Viễn Phong biết Tần Dịch đối Tần Lao Gia tử có bao nhiêu hiếu thuận, liền tính vì Tần Lao Gia tử cùng Tần Phu Nhân, Tần Dịch cũng tuyệt đối sẽ không lựa chọn đem chuyện này cứ như vậy thọc đi ra ngoài. kia Hoàng Thượng thật sự làm hắn tới thay thế được Lao Gia. Nô Tú trong mắt lo lắng vẫn là không có tan đi Hẳn là sẽ không Tần Viễn Phong lần này có chút không xác định, bởi vì hắn cũng không xác định đều có ai biết hắn ở Thanh Châu thành này đó bí mật. Mà Nghiêu Hoàng người này, thực cơ chí cũng thực quyết đoán, hơn nữa vẫn luôn phi thường coi trọng Tần Dịch, Tần Dịch thay thế được hắn là chuyện sớm hay muộn, nhưng là Tần Viễn Phong tổng cảm giác sẽ không sớm như vậy. Ta đi trước, trở về xem một chút tình huống lại nói. Tần Viễn Phong nghĩ đến đây trực tiếp đứng dậy hướng tới bên ngoài đi đến. Nô tú thần sắc biến đổi lại biến, cuối cùng vẫn là không có gọi lại Tần Viễn Phong Đem khóc nháo không thôi hải tử hướng nô ma ma trong lòng ngực một phong nói, giận hắn đi xuống. Nô ma ma túi đầu cung kính mà ôm hải tử đi rồi, nô tú nghĩ nghĩ, dôi tay từ túi tiền lấy ra một viên màu tím thuốc viên bong nát, một sợi khói nhẹ thực mau phiêu tán tới rồi không trung ở trong trời đêm có vẻ rất là yêu dã. Tần viên phong cùng tần dịch trước sau chân ra cửa, bất quá cũng không có đuổi theo tần dịch, bởi vì tần dịch ra cửa không bao lâu lúc sau liền lại lộn trở lại tới. Chính thần sắc không chừng mà ngồi ngô tú nghe được tiếng bước chân thần sắc vui vẻ quay đầu, ngươi đã đến rồi. Chờ nhìn đến là tần dịch, thần sắc đột nhiên liền lạnh xuống dưới, ngươi lại tới làm cái gì? Cha ngươi đã đi rồi. Ta tìm ngươi. Tần dịch lập tức đi qua đi ngồi xuống, cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, mang theo hải tử rời đi nghiêu quốc, đi được rất xa, ta sẽ cho ngươi một tuyệt bút bạc. Đệ nhị, ngươi chết, hải tử ta sẽ phó thác cấp một hộ người trong sạch. Tần dịch cũng không phải máu lạnh vô tình người Nhưng là hắn đã đã nhìn ra, tần viễn phong đã thay đổi, mà tần gia hiện giờ lớn nhất thai họa ngầm chính là nữ nhân này. nay cũng không phải cái an phận thủ thường đàng hoàng thiếp thất, mà là cái muốn nên ngang vào nhà thay thế được tần phu nhân nữ nhân, tần dịch không thể chịu đựng Ừ, thật lớn khẩu khí. Nô tú lạnh lùng mà nói, ngươi dựa vào cái gì quyết định ta sinh tử. Chỉ cần cha ngươi thừa nhận, ta cùng ta nhi tử nên có địa vị giống nhau đều không phải ít. Ở tần gia, các ngươi không có gì là hẳn là được đến. Tần Dịch lạnh giọng nói: "Xem ra ngươi là không chuẩn bị tuyển cái thứ nhất, vậy chớ có trách ta." Đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, Tần Dịch phải vì toàn bộ Tần gia suy xét, nữ nhân này tâm thuật bất chính, lưu trữ sớm muộn gì là cái mối họa. Nhìn đến Tần Dịch rút kiếm ra tới, nô tú lạnh lùng cười lui về phía sau hai bước, ai chết ai sống không phải ngươi có thể quyết định. Tần Dịch thần sắc khẽ biến, liên nhìn đến một cái toàn thân từ đầu đến chân khóa lại miếng vải đen trung nam nhân đột nhiên từ trên trời giáng xuống chắn nô tú trước mặt. Người nam nhân này xuất hiện bất quá là tiến thêm một bước chứng minh nô tú ở tần viễn phong bên người có khác sở đồ mà thôi chủ công ngài đã tới nô tú ngựa khí tràn ngập vui sướng bị tiêu chủ công nam nhân cũng không có nói lời nói thực mau cùng tần dịch chiến ở cùng nhau chủ công dùng kiếm tần dịch cũng dùng kiếm bất quá chủ công kiếm thuật rõ ràng đã đăng phong tạo cực tần dịch tuy rằng là trẻ tuổi chung người xuất sắc thực mau cũng rơi xuống hạ phong nỗ mặt đẹp thượng hiện lên một mặt đắc ý nhìn chủ công kiếm liền phải đâm vào tần dịch ngực dương tay Tần Viễn Phong bước đi tiến bảo, Tần Dịch nhìn Tần Viễn Phong, hắn cũng không có che ở chính mình nhi tử phía trước, mà là đối với H.I.I.H. Nam nhân cung kính ngầm bái kêu một tiếng, chủ công. Tần Dịch tâm lập tức lánh tới rồi đáy cốc Hắn nguyên bản cho rằng Tần Viễn Phong chỉ là bị sắc đẹp sở mê, chính là trăm triệu không nghĩ tới, sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng rất nhiều. Tuy rằng không biết cái kia chủ công là ai, nhưng là Tần Viễn Phong cái dạng này, rõ ràng là đã phản quốc, bởi vì Tần gia thân phận duy nhất chủ tử chỉ có thể là nghiêu quốc hắn cần thiết chết chủ công rốt cuộc mở miệng thanh âm khàn khàn trầm thấp chống tần dịch ngược kiếm như cũ không có thu hồi đi tần viễn phong trên mặt hiện lên một tia do dự có thể hay không buông tha hắn một mạng ta sẽ hảo hảo khuyên bảo hắn là chủ công cống hiến chính ngươi nhi tử ngươi hiểu biết hắn thật sự sẽ vì ta cống hiến sao chủ công lạnh giọng nói tần viễn phong không thể bảo đảm tần dịch cũng không phải chính trực không hiểu biến báo người bằng không cũng sẽ không làm ra tới tìm lô tu phiền toái sự tình Chính là tần dịch lại là cái cực chung cực hiếu người, hắn chung với chính là nghiêu quốc hoàng thất, mà hiếu thuận chính là tần lao ra tử cùng tần phu nhân, có lẽ đã từng còn có hắn cái này cha, nhưng là hiện giờ. Cho hắn một cái cơ hội đi. Dù sao cũng là chính mình thân sinh như tử, tần viện phong không có khả năng chơ mắt mà nhìn tần dịch chết. Hảo chủ công lạnh giọng nói, cho ngươi nửa canh giờ thời gian, nếu hắn không thể quỷ gối ta trước mặt nói, cần thiết chết. Dứt lời mũi kiếm vừa chuyển trực tiếp đâm vào tần dịch cầm kiếm cổ tay phải Tần dịch vốn là bị nội thương, gân tay lại bị đánh gãy, trong tay nắm chặt kiếm lập tức rơi xuống đất. Tần Viễn phong thần sắc biến đổi liền nghe được chủ công nói, không cần lo lắng, chỉ cần hắn đối ta túi đầu, ta lập tức cho hắn chữa thương kỳ dược. Là, tần Viễn phong cung kính mà nói xong liền nhìn về phía tần dịch, nhìn đến tần dịch trong mắt thất vọng cùng lạnh leo, tần Viễn phong trong lòng khẽ nhúc đích, bất quá vẫn là thực mau liền mở miệng khuyên bảo đến, dịch nhi, cãi lời chủ công sẽ không có kết cục tốt, kẻ thức thời trang tu Ngươi phải vì ngươi ra ra cùng tần ra ngẫm lại. Tần dịch rất muốn hỏi tần Viễn phong, hắn ở lựa chọn công hiến với cái này cái gọi là chủ công thời điểm, có từng vì chính mình phụ thân cùng tần ra suy nghĩ quá. Chỉ là hắn biết, hắn hiện giờ hỏi cái gì đều đã không có ý nghĩa. Tần Viễn phong còn ở cực lực khuyên bảo tần dịch, nhưng là tần dịch không có xem hắn cũng không có lại mở miệng nói chuyện, mà không bao lâu, chủ công kiếm lại lần nữa giá tới rồi trên cổ hắn, tới rồi làm ra lựa chọn lúc. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp này trong nháy mắt tần dịch suy nghĩ rất nhiều chuyện bao gồm hắn lựa chọn lúc sau yêu cầu gánh vác hậu quả cuối cùng hiện lên ở trong đầu trừ bỏ tần lao ra tử cùng Tần phu nhân tha thiết ánh mắt Tần Phi Dương phụ tử khuôn mặt thế nhưng còn có phương đông phi nhạn sắp chia tay thời điểm lời nói mặc kệ ngươi chuyến này là vì làm cái gì nhớ rõ ngươi già ra, ra cùng ngươi nương ở nhà chờ ngươi quy xuống nếu không chết chủ công lạnh lùng mà nói kiếm lại đi phía trước tặng một phân cảm giác được tay phải đau đớn vô lực Tần dịch biết hắn đã mất đi phản kháng tư bản, mà hắn không thể chết được, ít nhất không thể hiện tại không minh bạch mà chết ở chỗ này, nhưng là muốn hắn đối như vậy một người quỳ xuống cũng là không có khả năng. Ta chỉ quỳ thiên địa quân thân, chờ ngươi trở thành quân ngày ấy, mới có làm ta quỳ xuống tư bản. Tần dịch nhìn hắc hệ nhân mặt vô biểu tình mà nói, tuy rằng không biết cái này chủ công thân phận, nhưng là tần dịch biết hắn hiện tại không thể hỏi. Cái này hắc hệ nhân thân phận tất nhiên là cái đại bí mật, mà hắn một khi biết được cái này chủ công là ai. Cuối cùng kết quả rất có thể là bị chết càng mau. Bất quá không cần biết chủ công là ai, hắn sở đồ nghiệp lớn đơn giản chính là thiên hạ mà thôi. Hắc Y nhân thần sắc lạnh lùng, ngón tay khẽ nhúc nhích kiếm lại đi phía trước tặng một phần. Tần Viễn Phong đã không đành lòng mà quay đầu không dám lại xem. Đương Lợi kiếm cắt qua Tần Dịch cổ, máu tươi chảy ra, Tần Dịch thần sắc chưa biến, Hắc Y nhân lại đột nhiên thu kiếm, nhìn Tần Dịch lạnh giọng nói: Ta thực thưởng thức ngươi, cũng chờ ngươi đối ta quỳ xuống ngày đó. Hôm nay có thể lưu ngươi một cái mệnh. Bất quá vì phòng ngừa ngươi đem bí mật của ta nói ra đi, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Tần dịch trong lòng hơi hơi bung lỏng, hắn vừa mới là ở lấy chính mình mệnh làm tiền đặt cược, may mà vẫn là thành công. Giống trước mắt người loại người này, ngạo khí thực thịnh lại không dám dùng gương mặt thật kỳ người. Nói vậy trong lòng tất nhiên có không thể cho ai biết một phần tự ti ở, nếu tần dịch trực tiếp khuất tùng hắn nói không chừng muốn hoài nghi tần dịch trung thành, tần dịch biểu hiện như vậy mới là bình thường nhất cũng là nhất có thể kích khởi tự nhận là cường giả nhân tâm trung ham muốn chinh phủ. Bị nội thương, tay phải gân tay lại bị đánh gây tần dịch chỉ có thể mặc cho cái kia hắc y nhân bài bố, mà hắn cũng không có bị nốt ở như là địa lao linh tinh địa phương, mà là bị giam lỏng ở Thanh Châu thành một cái khác hẻo lánh biệt viện, có một nam một nữ hai cái cao thủ bên người trong chừng nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Như vậy vẫn luôn đóng lại đương nhiên là không được, bởi vì thịnh dương thành bên kia nếu nhận thấy được không đối tự nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hơn nữa tần dịch là phụ chỉ tiến đến làm tần viễn phong phó tướng, liền tính tần viễn phong nói chính mình nhi tử vừa đến Thanh Châu thành liền cảm nhiễm phong hàn này cũng có chút kỳ quái. Cho nên cái kia hắc y di nhân lại sáng tạo khác người mà làm tần dịch viết một phong thơ trở về, làm thịnh dương thành bên kia lại qua đây một cái tần ra người, liền nói hắn cảm nhiễm phong hàn cần phải có người chiếu cố. Hắc y di nhân mục đích tần dịch rất rõ ràng đơn giản chính là muốn hắn một cái khác thân nhân lại đây lấy này đạt tới càng tốt mà dùng thế lực bắt ép mục đích của hắn mà thôi bởi vì Huy nhân không có khả năng lấy Tần Viễn Phong tánh mạng tới uy hiếp Tần Dịch Tần Dịch trầm tư trong chốc lát lúc sau viết một phong thơ bị Tần Viễn Phong xem qua lúc sau phái người cấp tặng trở về chờ tin đến Thịnh Dương Thành lúc sau Tần Phu nhân rất cao hứng mà trực tiếp cầm đi cho Phương Đông Phi Nhạ bởi vì Tần Dịch tin thượng viết Phu nhân thân khải Dịch Nhi đi rồi mới mấy ngày liền viết thư cho ngươi. Nói không chừng quá chút thiên liền đã trở lại. Tần phu nhân còn tươi cười đầy mặt mà treo gẻo phương đông phi nhạn. Phương đông phi nhạn nhìn đến phong thư thượng phu nhân thân khải đã cảm thấy rất quái dị. Trên thực tế tần dịch sẽ cho nàng viết thư chuyện này bản thân liền không hợp với lẽ thường. Chờ phương đông phi nhạn mở ra tin nhìn thoáng qua, tay run lên thiếu chút nữa bị dò đến. Phi nhạn. Thân hôn không lâu rời nhà, vi phu trong lòng rất là xin lỗi. Chỉ là quân vụ bận rộn, vi phu cũng là thân bất do kỷ mong rằng lý giải Cùng ngươi phân biệt lúc sau, một ngày không thấy, như cách tam thu. vi phu khả năng một hai năm không thể trở về nhà, không biết ngươi có không tiến đến làm bạn tả hưu. Cờ! Nương, này thật là tướng công viết tới tin. Phương Đông Phi nhạn nhìn tần phu nhân nhược nhược hỏi. Như vậy buồn nôn hề hề nói sao có thể là băng sơn nam tần dịch viết ra tới. Không phải hắn đầu góc có bệnh chính là nàng nhìn lầm rồi. kia còn có giả. Tần phu nhân cười ha hả mà nói, đây là dịch nhi đặc biệt viết cho ngươi, thế nào? đều nói gì đó. Tính, các ngươi vợ chồng son lặng lẽ lời nói ta liền không hỏi thăm. thật là có tức phụ nhi liền đã quên nương a, bất quá nương cao hứng. Tần phu nhân cho tới nay liền hy vọng tần dịch có thể tìm được cái chính mình thiệt tình thích cô nương. tuy rằng phương đông phi nhạn thực hảo, nhưng là tần phu nhân tổng cảm thấy tần dịch cùng phương đông phi nhạn chi gian không đủ thân mật. hiện giờ nhưng thật ra yên tâm, tần dịch ngươi rốt cuộc ở chịu cái gì phong? phương đông phi nhạn có chút rồi rắm mà đối tần phu nhân nói, nương. Tướng công nói muốn làm ta đi bồi hắn, này có phải hay không không tốt lắm à? Bồi bồi bồi, bồi ngươi cái đại đầu quỷ a! Thật sự. Thần phu nhân ánh mắt sáng lên, hảo. Có cái gì không tốt? Ngươi đi. Nói không chừng chờ các ngươi trở về liền có hải tử. Yên tâm, biên quan bên kia hoàn cảnh cũng không tồi, hơn nữa mấy năm nay đều thực Thái Bình. Ngạch, này đều cái gì cùng cái gì? Phương Đông Phi Nhạn trận mắt há hốc mồm mà nhìn tần phu nhân đã hương phấn mà đi thu xếp nàng đi ra ngoài muốn mang đồ vật, đột nhiên cảm thấy hảo đau đầu. Công chúa, ngươi làm sao vậy? Thanh Châu Thành sẽ không thực khổ, ngươi không nghĩ đi bồi đại công tử sao? A Nôn có chút kỳ quái hỏi Phương Đông Phi Nhạn, tân hôn không nên là gắn bó keo sơn sao? Như thế nào cảm giác nhà nàng công chúa không cao hứng cho lắm đâu? Phương Đông Phi Nhạn cùng tần dịch chi gian giao dịch thật là trời biết đất biết tần dịch biết nàng biết, A Nôn tự nhiên là không biết. Phương Đông Phi nhạn cũng không tính toán nói cho người khác, nghe vậy lắc đầu xả ra một cái đông cứng tươi cười nói, không có. Ai có thể nói cho nàng tần dịch đến tuột cùng là ở chịu cái gì phong? Nàng thật sự một chút đều không nghĩ rời đi thỉnh Dương Thành A. Du Nhi, nương ở vội cái gì? Ai muốn ra cửa sao? Tần Phi Dương trở về lúc sau liền cảm giác trong phủ có điểm quái quái, liền hỏi Kiều Hân Du. tiểu Hân Du hơi hơi mỉm cười nói, là đại ca gửi thư nói làm đại tẩu đi bồi hắn. Nương đang ở cho bọn hắn thu thập đồ vật đâu. Thật không thấy ra tới đại ca còn rất dính đại tàu đâu. Thần Phi Dương thần sắc khẽ biến. Người khác không biết hắn lại là biết đến. Tần dịch lần này đi Thanh Châu Thành cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sao có thể sẽ ở ngay lúc này kêu phương Đông Phi nhạn qua đi bồi hắn. Phi Dương người làm sao vậy? Tiêu Hân Du xem tần Phi Dương thần sắc không thích hợp lại hỏi. Không có việc gì tần Phi Dương sờ sờ kiểu Hân Du đầu tóc nói. Ta đi tìm đại tàu. Làm nàng hỗ trợ cấp đại ca mang hai câu lời nói, quá một lát liền trở về. Nga, vậy ngươi mau đi đi. Tiểu Hân Du ngoan ngoán gật gật đầu nói. Đại tẩu, Tần Phi Dương vào cửa thời điểm liền nhìn đến phương đông phi nhạn mặt ủ mày cho mà lôi kéo trong tay một đoá hoa, trong miệng còn ở nhắc mãi cái gì. Phi Dương tới, mau ngồi. Phương đông phi nhạn buông trong tay đã bị nàng xả đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi hoa chiêu hô Tần Phi Dương, sau đó làm a ngôn cho hắn thượng trà. Không cần Tần Phi Dương xua xua tay làm A ngôn không cần nội, sau đó nhìn Phương Đông Phi nhạn nói, Đại tẩu, đại ca viết cho ngươi tin Phương tiện làm ta xem một chút sao. Hắn muốn xác nhận đến tổt cùng có phải hay không Tần dịch viết. Nga, có thể A. Phương Đông Phi nhạn sảng khoái gật gật đầu, từ bên cạnh trên kệ sách chịu một chương giấy ra tới trực tiếp đưa cho Tần Phi Dương, chính là cái này. Chờ Tần Phi Dương nhìn đến tin chung nội dung, kinh ngạc trình độ không thua gì Phương Đông Phi nhạn. Này, chữ viết không sai chính là này nội dung, căn bản là một chút đều không giống như là nhà hán đại ca sẽ viết đồ vật hảo không? chẳng lẽ hắn đại ca trong xương cốt kỳ thật là cái phi thường nguyệt tao nam nhân, một khi động dục liền không giống người thường. vứt bỏ tin không nói, tần phi dương vẫn là có chút không thể lý giải tần dịch vì sao sẽ làm phương đông phi nhạn lúc này đi thanh châu thành, hơn nữa tần dịch ở cuối cùng còn viết một hàng chữ nhỏ chính ngươi tới, làm phi dương lưu lại chiếu cố trong nhà. chẳng lẽ thật là tưởng tức phụ nhi? nay cũng không phải không có khả năng. Chính là Tần Phi Dương luôn là cảm giác giống như có chỗ nào quái quái. Phương Đông Phi Nhạn cũng không cảm thấy kia phong buồn nôn hề hề tin làm Tần Phi Dương nhìn đến có cái gì cũng xấu hổ, Tần Dịch đều dám ra mặt dày viết ra tới, còn có cái gì không thể cho người ta xem. Ta ngày mai liền khởi hành, ngươi có nói cái gì muốn ta mang cho tướng công sao? Phương Đông Phi Nhạn hỏi Tần Phi Dương. Tần Phi Dương cuối cùng vẫn là không có đem Tần Dịch đi Thanh Châu thành chân thật mục đích nói cho Phương Đông Phi Nhạn, bởi vì Tần Dịch dặn dò quá làm hắn ai cũng không thể nói. Tần Phi Dương nghĩ chờ Phương Đông Phi Nhạn tới rồi Thanh Châu Thành có lẽ sẽ biết đi. Cuối cùng Tần Phi Dương chỉ là nói chút làm cho bọn họ đều bảo trọng nói liền rời đi, cảm thấy có lẽ tần dịch có cái gì khác tính toán. Mà sáng sớm hôm sau, Phương Đông Phi Nhạn liền mang theo A ngôn cùng một đội thị vệ bước lên đi trước Thanh Châu Thành lộ. Vệ quốc bên này, Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thành đã tới rồi Đại Hương Thành, đoàn người trụ vào vệ quốc Đại Hương Thành liêu quốc dịch quán. Tam quốc Đô Thành đều tu sửa có mặt khác hai nước dịch quán, điều kiện tự không cần phải nói đều là nhất đẳng nhất hảo. Rốt cuộc này đại biểu cho một quốc gia mặt mũi. Không lâu phía trước vệ lăng phong não chịu ở túc thành làm kia vừa ra, hiện giờ trong thiên hạ còn ở lan truyền vệ quốc thực nghèo vệ quốc thái tử thực keo kiệt lời đồn đãi đâu. Cho nên ở mạc hoa xanh một hàng tới đại hưng thành phía trước, đại hưng thành nghiêu quốc dịch quán lại bị vệ hoàng hạ chỉ phái người cấp đặc biệt sửa chữa một phen, gia cụ trang trí đều thay mới nhất tốt nhất. Bởi vì mạc hoa xanh hơi có chút có thù tất báo tính tình nói vậy vệ quốc hoàng thất người đều đã linh giáo. Tới rồi. Hoa thân công chúa Mạc Dục Tú ở dịch quán chủ viện, Mạc Hoa Xanh cùng tiểu thanh liền ở tại Cách vách, Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư như cũ ở tại một cái trong viện, mặt khác quan viên cũng đều bị an bài đến thập phần thỏa đáng. Phụ trách chiêu đãi bọn họ vệ quốc lục hoàng tử vệ Lăng Húc vẫn luôn đem bọn họ đưa đến dịch quán giàn xếp hảo lúc sau mới rời đi, hơn nữa báo cho bọn họ đêm mai vệ hoàng ở trong cung mở tiệc, cấp nhiều quốc đoàn người đón gió tẩy Trần, hơn nữa muốn cùng đưa thân Miêu quốc an vương Mạc Hoa Xanh thương lượng một chút về vệ Lăng Phong cùng Mạc Dục Tú thành thân công việc. Tuyết Nhi, nghĩ cách cùng Hàn Nguyệt Sơn Trang ở trong Hoàng Cung người liên hệ một chút. Ở dịch quán giàn xếp xuống dưới lúc sau, Tiểu Thanh liền phân phó Hàn Tuyết. Hàn Nguyệt Sơn Trang năm trước liền tra được Long Viêm Hoa manh mối, mục tiêu chỉ hướng chính là vệ quốc Hoàng Cung. Phệ tâm thất lạc truyền nhiều năm, mà cái này bá đạo độc dược nguyên bản là tiền triều Hoàng Thất đã có, giải dược Long Viêm Hoa cực kỳ hiếm thấy, nghe nói cũng chỉ có tiền triều Hoàng Thất đã từng gieo trồng quá, ở tiền triều hủy diệt thời điểm đều bị một phen lửa đốt. Vệ quốc hoàng cung nơi ở trăm năm phía trước đúng là tiền triều hoàng thất cung điện, tuy rằng hiện giờ sở hữu cung điện đều là sau lại tân kiến, nhưng là nghe nói mỗi một chỗ cung điện ngầm đã từng sinh trưởng quá một gốc cây long viêm hoa, sau lại bị vệ quốc hoàng thất phát hiện lúc sau liền cất chứa lên. Đây là cô gió mạnh cùng Hàn Nguyệt Sơn trang người tra được tương đối xác thực manh mối. Đúng vậy. Hàn Tuyết cung kính mà nói xong liền lui ra. 124 lâu chủ bách hội. Tiểu thất, không cần phải gấp gáp, chúng ta muốn ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Mạc Hoa Xanh giữ chặt Tiểu Thanh Tay nói, hắn biết hắn độc vẫn luôn là kiểu thanh trong lòng vướng bận, cảm động lại cũng đau lòng. Nếu đã tới, liền không thể bất lực trở về. Tiểu Thanh trong mắt hiện lên nhất định phải được quan mang, chỉ cần Long Viêm Hoa thật sự ở vệ quốc hoàng cung, liền tính là đào ba thước đất nàng cũng muốn được đến. Ân, Tiểu Thất nhớ rõ không cần tùy tiện hành sự, bằng không ta sẽ sinh khí. Mạc Hoa Xanh thập phần nghiêm túc nghiêm túc mà nhìn Tiểu Thanh nói, Tiểu Thanh bật cười, duỗi tay nhéo nhéo Mạc Hoa Xanh cái mũi nói ta sợ quá a. bọn họ hai vợ chồng có cái điểm giống nhau, uy hiếp đối phương thời điểm quen dùng lý do thoái thác chính là ta sẽ sinh khí. Mặc Hoa Xanh vốn là đối kiểu Thanh ngoan ngoan phục tùng, nếu Kiều Thanh nói nàng sẽ sinh khí, Mặc Hoa Xanh thật sự sẽ rất sợ. đến nỗi Kiều Thanh, nàng tỏ vẻ thật đúng là không biết Mặc Hoa Xanh đối nàng sinh khí là bộ dáng gì đâu, mà nàng cũng không phải xúc động người, căn bản là không lo lắng cái này. đến Đại Hương Thành ngày hôm sau, Mặc Hoa Xanh cùng tiểu Thanh cũng không có ra cửa, tiếp phong yến ở buổi tối. Mà Mạc Bắc Nguyệt hứng thú bừng bừng mà mời Diệp Thanh Thư cùng hắn cùng nhau đi ra bên ngoài đi dạo, Diệp Thanh Thư cũng không có cự tuyệt. Đi lên Đại Hưng Thành đầu đường, không bao lâu Mạc Bắc Nguyệt liền cảm thán một tiếng, kỳ thật cùng Thịnh Dương Thành không sai biệt lắm. Diệp Thanh Thư hơi hơi mỉm cười, tam quốc bên trong, Liêu quốc cùng vệ quốc phong thổ đều thực tương tự, chỉ có Đông Lôi tương đối tới nói sẽ đặc biệt một chút. Làm hai nước đô thành, Đại Hưng Thành cùng Thịnh Dương Thành rất nhiều địa phương cũng đều thực tương tự. Có câu nói gọi là oan gia ngõ hẹp, này không? Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư đi dạo trong chốc lát lúc sau, đang chuẩn bị đến đại hưng thành lớn nhất một nhà trà lâu thấm hương trong các uống điểm trà nghỉ ngơi một chút, còn không có vào cửa liền đụng phải ở phong thành trở mặt quá hai cái bạch y, y nữ tử, thần y, y Cốc hai cái nữ đệ tử. Này Hai nữ nhân chỉ là thần y, y Cốc bình thường hai cái đệ tử, y lý thuật thường thường, vẫn luôn là thần y, y Cốc thiếu chủ Vân Lam tùy tùng. Mà các nàng có thể tiến đến Vân Lam trước mặt, hoàn toàn là bởi vì các nàng hai đặc biệt am hiểu chủ Vân Lam mộng Lúc này mới vào vân la mắt, đã từng bị Mạc Bác Nguyệt đá đến trong nước đi nữ nhân kia tên là Triệu lỵ một cái khắc cùng nàng như hình với bóng nữ nhân kêu với Hương Hương. Mạc Bác Nguyệt đi mau hai bước, cùng diệp thanh thư ở kia hai nữ nhân phía trước vào thấm hương cát, kia hai nữ nhân mắt lạnh nhìn Mạc Bác Nguyệt bóng dáng, nhưng thật ra không có lại chủ động khiêu khích, theo sau cũng đi vào Khách quan tới xảo, lầu hai nhã gian liền dư lại một cái, tiểu nhân này liền mang các ngươi đi lên. Một cái thoạt nhìn phi thường cơ linh Tiểu Nhị nhiệt tình mà tiếp đón Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư. Ai biết nguyên bản nhìn điệu thấp một chút hai cái bạch tí gì hả? nữ nhân lập tức liền không thấp điều, trực tiếp chắn cái kia Tiểu Nhị trước mặt, đương nhiên cũng chắn Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư phía trước. Triệu Lị nhìn Tiểu Nhị lạnh giọng nói, cuối cùng một cái nhã gian, cho chúng ta. Khách quan, này ba vị là trước tới. Tiểu Nhị thập phần khó xử mà nhìn Triệu Lị nói. Mạc Bác Nguyệt cùng Diệp Thanh Thư phía sau còn đi theo phong dương. Thư triệu lị lạnh lùng mà nhìn Mạc Bác Nguyệt liếc mắt một cái nói, đây là thần y cốc thiếu chủ muốn nhã gian, các ngươi còn muốn cướp sao? Thần y cốc thiếu chủ, Mạc Bác Nguyệt giống như nghi hoặc mà tả hữu nhìn một vòng nói, ở nơi nào? Không phải là ngươi đi, cầm mồm. Triệu lị lạnh giọng nói, không cần giả ngu. Ngươi gặp qua chúng ta thiếu chủ, thiếu chủ sau đó liền sẽ lại đây, các ngươi tốt nhất thức thời điểm. Trà lâu sinh ý thực hảo, khách nhân cũng không ít, bằng không cũng sẽ không chỉ còn lại có một cái nhã gian. Mà lúc này đã có không ít người ở khe khẽ nói nhỏ, tuy rằng không biết mạc bác nguyệt cùng Diệp Thanh Thư là ai, bất quá cái kia thần bí thần y cốc thiếu chủ, bọn họ chính là thực cảm thấy hương thú. Nay tiểu nhị vẻ mặt khó xử, không biết như thế nào cho phải, mà thấm hương các trưởng quầy vừa mới đi tới, liền nghe được triệu lị lớn tiếng nói, các ngươi cái này trà lâu chính là Linh Lung Sơn Trang Tô Công Tử Sản Nghiệp, đắc tội chúng ta thiếu chủ chính là đắc tội Tô Công Tử. Không dám không dám. Thấm hương các trưởng quậy đầy đầu mồ hôi lạnh vừa mới mở miệng đã bị người đánh gãy, lại là vẫn luôn trầm mặc mà đứng ở một bên Diệp Thanh Thư. Mọi người nhìn cái kia dung mạo xuất chúng trời quang trăng sáng tuổi trẻ công tử hơi hơi mỉm cười nói, đắc tội thần y cốc vân thiếu chủ chính là đắc tội tô công tử, chúng ta đã biết. Không biết nơi này là tô công tử sáng nghiệp, lấy vân thiếu chủ cùng tô công tử quan hệ, chúng ta tự nhiên không dám tranh. Mặc bác Nguyệt còn muốn nói cái gì, đã bị Diệp Thanh Thư cùng phong dương cấp lôi kéo lập tức đi rồi. Tin tức lượng thật lớn. Nơi này là tô công tử sản nghiệp này không gì, rất nhiều người kỳ thật đều biết, này cũng không phải cái bí mật. Mà đắc tội thần y gốc vân thiếu chủ chính là đắc tội tô công tử. Tô công tử cùng vân thiếu chủ quan hệ. Rất nhiều người đều nghĩ tới mấy ngày hôm trước đột nhiên truyền khai một cái lời đồn đãi, nghe nói Linh Lung Sơn Trang tô công tử cùng thần y Cốc vân thiếu chủ lưỡng tỉnh tương duyệt, đã tư định trung thân, hiện giờ xem ra quả nhiên là thật vậy chăng? Diệp Thanh Thư biết phía trước lời đồn đãi là mạc hoa xanh bút tích, hôm nay liền thừa dịp cái này thời cơ lại cấp cái kia lời đồn đãi thêm một phen xài, nói vậy tô ly thương cùng vân làm chi gian quan hệ là đừng nghĩ xả rõ ràng. Ngày mai chính là vệ quốc mỗi năm một lần mạc hương tiết, đại hương thành thập phần náo nhiệt, tùy ý có thể thấy được nhiều nhất chính là bán thư pháp tác phẩm thư sinh, sinh ý cũng đều thực không tồi. Bởi vì mạc hương tiết là vệ quốc mỗi năm tổ chức một lần thư pháp giao lưu tỉ thí thịnh hội, có chuyên môn quan viên tổ chức bất luận kẻ nào đều có thể tham gia. Ở Mạc Hương Tiết thượng thanh danh vang rội người giống nhau đều sẽ danh lợi song thu, bởi vì bị Mạc Hương Tiết bầu thành danh ra người lúc sau tác phẩm giá trị lập tức liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Hùng chi hiện giờ tất cả mọi người biết lần này Mạc Hương Tiết còn có bách hội lâu thăm dự, càng là 10 năm tới nay nhất long trọng một lần, không chỉ là vệ quốc người, còn có không ít liêu quốc người cũng nàn dặm xa xôi chạy tới tham gia. Mà bán thư pháp tác phẩm những người này sinh ý không tồi là bởi vì Ai cũng không biết qua ngày mai chính mình mua thư pháp tác phẩm có thể hay không trở nên thiên kim khó cầu. Đây là người mua ở trạm vào vật khí, dù sao hiện giờ mua đều thực tiện nghi. Trong đó không thiếu muốn đánh cuộc một phen chuẩn bị qua ngày mai chướng giới lúc sau lại bán đi người. Lúc này, vệ quốc đại hưng thành một chỗ thập phần bình thường dân trạch, một cái một thân bố y thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam nhân ngồi ở trong sân, bưng một cái thô sứ bắt trà đang ở uống nước. Một thân bố y, tóc chỉ là dùng một cây tùng tùng bố mang vắt lên. Ngồi ở đơn sơ trong viện, trong tay bưng chính là chỉ trị giá mấy cái tiền đồng chén, chính là này chút nào không tổn hại này nam nhân ưu nhã phong tư. Nhìn hắn lại tự nhiên bất quá hành động, làm ngươi cảm thấy hắn phảng phất ngồi ở kim bích huy hoàng cung điện trung, uống chính là quỳnh tương ngọc lộ giống nhau. Đây cũng là cái xem mặt thế giới. Mà này nam nhân dung mạo chợt khinh thường mắt, lại xem đệ nhị mắt liền sẽ làm người rời không ra tầm mắt. Không quan hệ dung mạo bản thân là một loại siêu nhiên vật ngoại đạm nhiên cùng bình tĩnh. Thâm thúy không gợn sóng đôi mắt mang theo làm người muốn nín thở ngưng thần ủy áp. Đây là một cái tuyệt đối cường giả. Chủ tử, thân y Lý Cốc Vân thiếu chủ hiện giờ ở tại Linh Lung Sơn Trang cũng không có ám lâu tân lâu chủ tin tức. Hàn Nguyệt Sơn Trang trang chủ nửa tháng trước chủ tới rồi liệu Quốc Văn Hoa thành một tòa biệt viện, đến nay cũng không có rời đi Văn Hoa Thành. Một cái đồng dạng một thân bố y yền nữ tử chậm rãi đi tới nhẹ giọng bẩm báo. Vân Lam cùng tô ly thương là thật sự sao? Nam tử buông trong tay chén đứng lên nhàn nhạt hỏi. Nữ tử cung kính mà trả lời, về vân thiếu chủ cùng tô công tử đồn đãi là yêu quốc can vương mạc hoa xanh tản đi ra ngoài, mà nay ngày văn hoa thành diệp công tử lại trước mặt mọi người nói một ít lời nói, bất quá thuộc hạ cho rằng này chưa chắc là sự thật. Vân làm người này như thế nào? Nam tử hỏi. Nữ tử đáp, nạo khí có thừa thực lực không đủ. Ta năm ngoái loại ở ngoài thành ngọc lan thụ năm nay nở hoa rồi sao? Nam tử ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng hỏi. Phảng phất vừa mới hỏi nhiều một câu Vân Lam cũng không ở hắn quan tâm phạm chủ trong vòng. Không có. Nữ tử hơi hơi lắc đầu nói. Một tiếng như có như không tiếng thở dài từ nam tử trong miệng phát ra, nữ tử thật cẩn thận mang ngẩng đầu nhìn nam tử trường thân ngọc lập bóng dáng, trong mắt đã mang lên âm thầm quin mộ. Không có người biết, cái này đại hưng thành bình thường nhất, bất quá dân trạch ở chính là đại danh đỉnh đỉnh rồi lại thần bí vô cùng bách hội lâu lâu chủ, trừ bỏ chính hắn ở ngoài, chỉ sợ không có người biết hắn tên thật gọi là gì mà cái này thoạt nhìn mới hơn 20 tuổi nam nhân trên thực tế đã qua tuổi nửa trăm. Bách hội lâu sở dĩ thần bí, là bởi vì lâu chủ thân phận thần bí lai lịch thành mê, hơn nữa hàng năm không có chỗ ở cố định, cả đời phiêu bạc du lịch thiên hạ, mà đại đa số thời điểm, hắn qua chính là phổ phổ thông thông dân chúng sinh hoạt. Tam quốc rất nhiều địa phương đều để lại hắn dấu chân, hắn ở một chỗ giống nhau sẽ không dừng lại lâu lắm, phản phất chống rông xuất hiện, lại hư không tiêu thất, chưa bao giờ từng khiến cho người khác chú ý bởi vì bách hội lâu lâu chủ thân phận thân bí mà người trong thiên hạ cần phải có một cái xưng hô tới nói lên người này vì thế tên của hắn liền thành bách hội bách hội lâu tồn thế trăm năm căn cơ thâm hậu lại cũng không hình không giống hiện giờ ở trong thiên hạ uy danh hiển hách tứ đại thế lực thế lực phân bố kỳ thật đều có dấu vết để lại mà bách hội lâu đều có chính mình một bộ noi theo trăm năm lâu quy củ bao gồm lâu chủ ở bên trong tất cả mọi người là đại ẩn ẩn với thị bách hội lâu người trải rộng thiên hạ các nơi bao gồm các ngành các nghề thậm chí Tam Quốc Hoàng thất bên trong, đều có không ít bách hội lâu người. Đường Kim Thiên Hạ, mặt ngoài xem Hàng Nguyệt Sơn Trang cùng Linh Lung Sơn Trang đều có một bộ thu thập tin tức hệ thống, mà lớn nhất cũng là lợi hại nhất tồn tại lại là cái này phản phất vô hình giống nhau bách hội lâu. Chỉ là bách hội lâu cũng không cùng mặt khác bất luận cái gì thế lực có bất luận cái gì ích lợi lui tới, có thật lớn thực lực, lại phản phất chỉ là vì mỗi cách mấy năm công bố một cái bách hội bảng, đem thiên hạ kỳ nhân dị sĩ bài cái trình tự mà thôi. Ngày mai chính là đại hương thành Mạc Hương Tiết, Bách Hội Lâu cũng không sẽ tham dự cũng sẽ không can thiệp. Nhưng là tất cả mọi người biết, lần này Mạc Hương Tiết sau khi chấm dứt, Bách Hội Lâu liền sẽ công bố một cái tân bằng đơn. Mặt trên sẽ có đương kim thiên hạ thư pháp nhất chắc tuyệt mười cái người tên gọi. Rất nhiều người đã ở minh tư khổ tưởng muốn như thế nào ở Mạc Hương Tiết mặt trên tỏa sáng rực rỡ hào khiến cho Bách Hội Lâu chú ý. Nhưng Bách Hội Lâu bình chọn tuy rằng nhìn như dựa vào với vệ quốc lần này Mạc Hương Tiết nhưng trên thực tế nào đó không có ở mạc hương tiết thượng xuất hiện thư pháp đại gia chưa chắc sẽ không trúng cử bởi vì bách hội lâu có năng lực này đem thiên hạ sở hữu có tài chi sĩ tiến hành bình xét mặc kệ người hay không cần thiết muốn ngàn dặm xa xôi đến vệ quốc mạc. hương tiết hiện trường ra cái nổi bật mặc hương tiết là ngày mai sự tình mà hôm nay là vệ hoàng cấp niêu quốc hòa thần công chúa cùng đưa thân người đón gió tẩy trần nhật tử chiều hôm buông xuống thời điểm vệ hoàng phái tới nên đón mạc dục tú cùng mạc hoa xanh một hàng tiến cung quan viên đã tới rồi dịch quan cửa Công chúa Hảo Mỹ A, hương phàm cấp mạc dục tú trên đầu cắm thượng cuối cùng một cây sặc sỡ lóa mắt phượng hoa, cảm thán một tiếng nói. Mạc Dục tú trải qua trong khoảng thời gian này lắng đọng lại, nguyên lai mặt mày chi gian khắc nghiệt cùng nông cạn đã biến mất không thấy, vốn dĩ liền lớn lên không kém, như vậy an diện lộng lây xuống dưới, dung sắc càng hơn từ trước, thậm chí không thua kém với đã từng ở thịnh dương thành hương tiêu ngọc vẫn vệ quốc đệ nhất mỹ nữ vệ thiên linh. Tướng tử tâm sinh, nay một đường đi tới. Bên người hầu hạ hương phàm nhất có thể cảm giác được mặc dục tú từ trong ra ngoài biến hóa, nàng sắc càng ngày càng mỹ. Mặc dục tú nhìn trong gương ăn diện lộng lây nữ tử, hơi hơi mỉm cười không nói gì. Nàng hiện giờ đã không còn thích này đó hoa lệ quần áo cùng đồ trang sức, nhưng nàng là nghiêu quốc hòa thân công chúa. Hôm nay là nàng lần đầu tiên ở vệ quốc hoàng thất lộ diện, nhất cử nhất động đều đại biểu cho nghiêu quốc mặt mũi cùng tôn nghiêm, cho nên này đó đều là cần thiết, mà nàng cũng sẽ nỗ lực làm chính mình lần này bộc lộ quan điểm làm được tốt nhất Mạc Hoa Xanh cùng Kiều Thanh cũng không có cố tình ăn diện lộng lây, như cũ là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hai người thân mật quan hệ tình lữ trang, thoải mái, điệu thấp lại tôn quý. Có lẽ đều biết Mạc Hoa Xanh biểu ca Diệp Thanh Thư cũng ở, cho nên vệ hoàng hôn qua lại đưa lại đây thiệp còn chuyên môn nhắc tới mời văn hoa thành Diệp Công Tử cùng vào cung dự tiệc. Diệp Thanh Thư cũng không có cự tuyệt. Tới rồi vệ quốc hoàng cung cửa xuống xe, sắc trời dần tối, chân trời còn giống như huyết tà dương. San sát nối tiếp nhau cung điện các góc đã treo lên mở nhạt đèn lồng, tại đây cuối mùa thu lánh túc không trung dưới, giống như một cái lạnh băng quái vật khổng lồ mở ra buồn máu mồm to, chờ bọn họ tiến vào. Nguyên lai like, mỗi cái hoàng cung đều là như thế. Tiêu thanh tưởng, nàng không thích thịnh dương thành liêu quốc hoàng cung, đồng dạng cũng không thích trước mắt cái này vệ quốc hoàng cung. Phong Nhi, ngươi chịu khổ. Vệ sau bình hân Nhi đau lòng mà nhìn vệ Lang phong nói. Vệ Lang phong một đường thẳng truy. Vẫn là so mạc hoa xanh một hàng chậm một ngày đến Đại Hưng Thành. Đi trước gặp qua vệ hoàng lúc sau liền tới đây thấy vệ sau, mà lúc này tiệc tối sắp bắt đầu. Vệ hoàng đã nói, vệ lăng phong cần thiết thăm ra, hơn nữa muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, bởi vì cùng liêu quốc hỏa thân không thể ra bất luận cái gì nhiễu loạn. Vệ lăng phong sắc thật gầy ốm một ít. Vốn tưởng rằng trở lại vệ quốc hết thảy đều có thể theo chính mình tâm ý tới, chính là sự thật hoàn toàn tương phản. Từ tiến vào túc thành bắt đầu. Sở hữu sự tình đều làm hắn trong lòng khó chịu đến cực điểm Không đề cập tới mạc hoa xanh mang theo mạc dục tú trước tiên nên ngang mà đi Cũng không đề cập tới thiêu chết ở vô danh trong sơn quốc vệ quốc binh lính có bao nhiêu cái Liền nói vệ lăng phong mấy ngày nay một đường đi tới nghe được bên ngoài ổn ào huyên náo về hắn đồn đại Liền đủ hắn suốt ruột buồn bực đến cực điểm Mẫu hậu, ta không nghĩ cưới nhiều quốc nữ nhân kia Vệ lăng phong hơi có chút căm giận mà nói Cưới một cái không phải chính mình thích nữ nhân liền tính Nữ nhân này không có gì giá trị còn chưa tính, cố tình còn cho chính mình thêm nhiều như vậy đổ. Liên tính hắn muốn nhiều ít nữ nhân liền có thể có bao nhiêu, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không nghĩ lại cưới một cái nghiêu quốc công chúa trở về, còn muốn chiếm hắn thái tử phi chi vị. Vệ giữa lưng đau mà nhìn vệ lang phong nói, hoàng nhi không nghĩ cưới, vậy không cần. Ai cũng không thể cưỡng bách ngươi cưới. Mẫu hậu cũng không thích nghiêu quốc cái kia tam công chúa, tất nhiên không phải cái tốt chính là phụ hoàng bên kia vệ lăng phong ở vệ quốc hoàng thất duy nhất kính sợ chính là vệ hoàng, hắn ở không lâu phía trước đã bị vệ hoàng nghiêm khắc mà răn dạy một phen, nếu ở đêm nay nói hòa thần chi kỳ tiệc tối thượng đột nhiên thay đổi, vệ hoàng tuyệt đối sẽ không lại mở một con mắt nhắm một con mắt. Tiên tâm vệ sau xoay chuyển ánh mắt nói, chỉ cần hòa thân cứ theo lẽ thường tiến hành là được, vốn dĩ cũng không có quốc thư viết là ngươi muốn cưới nghiêu quốc công chúa, chỉ cần nói ngươi là thế ngươi nào đó hoàng đệ đi cầu thú là được. Vệ lăng phong ánh mắt sáng lên, nhìn vệ sau nói: Mẫu hậu cảm thấy đem cái kia chán ghét công chúa đưa cho ai tương đối hảo, vệ sau hơi hơi mỉm cười nói, ngươi phụ hoàng gần nhất không phải thực thích ngươi lục hoàng đệ sao? Liền hắn đi, vệ lăng phong lộ ra một mả tâm nhu tươi cười nói, như vậy vừa lúc, không phải hắn đi đem liêu quốc tam công chúa tiếp trở về sao? Vậy cưới đi. Hảo vệ sau nói đứng dậy, ta hiện tại đi tìm ngươi phụ hoàng nói, ngươi thu thập một chút cũng chuẩn bị qua đi đi. Chờ vệ sau tới rồi ngự thư phòng thời điểm, vệ hoàng đã chuẩn bị xuất phát đi yến hội tổ chức hương nghiệp điện. Hoàng thượng, thân thiếp có chuyện quan trọng muốn bẩm báo." Vệ sau ý bảo hầu hạ cung nhân đều lui ra, một bên giũ tay cấp vệ hoàng sửa sang lại quần áo một bên mỉm cười nói, "Thân thiếp cho rằng Phong Nhi cưới nghiêu quốc công chúa không quá thỏa đáng." "Hoàng hậu, nhớ kỹ buồn phận của ngươi." Vệ hoàng nghiêm khắc mà đánh gây vệ sau nói, nhìn ánh mắt của nàng đã có rõ ràng không vui. Vệ sau bình hân nhi bởi vì huynh trưởng bình liệt quyền thế, hơn nữa tự thân cường thế tính cách, vẫn luôn là như vậy, đương hoàng hậu lúc sau cũng rất có vài phần làm theo ý mình phong cách. Vệ hoàng trước kia cũng không tưởng cùng nàng so đo này đó, bởi vì vệ sao nhi tử vệ lăng phong là vệ hoàng mạnh mẽ bồi dưỡng lên thái tử. Chỉ là lần này vệ lăng phong lần đầu tiên gánh khởi đại sự, không chỉ có làm vệ quốc ở Tam Quốc hội minh thất bại thảm hại tổn thất trọng đại, còn làm vệ quốc hoàng thất thanh danh bị hao tổn, vệ hoàng đối hắn đã có rất nhiều bất mãn. Không nghĩ tới phút cuối cùng, vệ sao cùng vệ lăng phong thế nhưng liền hòa thân đều không muốn. Hiện giờ nghiêu quốc Tam công chúa đã tới rồi vệ quốc trong hoàng cung, hiện tại trở mặt nói. Chỉ sợ ngày mai Thanh Châu thành liêu quốc đại quân liền phải hướng tới Túc Thành xuất phát. Hoàng thượng, thần thiếp nhưng không có tư tâm. Một quốc gia Thái tử cưới biệt quốc hòa thân công chúa vốn là không ổn, liêu quốc cùng đông lôi Thái tử cũng đều là cưới đại thần nữ nhi, vì cái gì Phong Nhi muốn cưới một cái liêu quốc công chúa. Vệ sau rõ ràng rất là không phục, liền tính biết vệ hoàng đã sinh khí cũng không hề có câm miệng tính tính toán. Hoàng hậu, chuyện này đã thành kết cục đã định, không cần nhiều lời nữa. Vệ hoàng lạnh lùng mà nhìn vệ sau liếc mắt một cái nói. Xem ra hắn mấy năm nay đối vệ sau cùng vệ lăng phong quá rộng dùng, làm cho bọn họ đều quên mất, cái này quốc gia vẫn là hắn định đoạn. Đến nỗi vệ lăng phong cưới một cái hỏa thân công chúa có phải hay không không thỏa đáng, vệ hoàng tự nhiên sẽ không không có tính toán của chính mình. Tương lai sự tình biến số rất lớn, một cái hỏa thân công chúa có thể ảnh hưởng đồ vật kỳ thật cực kỳ bé nhỏ, mà trước mắt tới nói, vệ quốc yêu cầu cùng liêu quốc liên hôn, vệ lăng phong phải cưới mạc chính là đơn giản như vậy. đi thôi. vệ hoàng dứt lời không trở về sau nói cái gì nữa, trực tiếp nhấc chân hướng tới bên ngoài đi đến. vệ sau ánh mắt buồn bã đuổi kịp vệ hoàng bước chân, nhưng là trong mắt trần truổi không cam lòng cho thấy nàng cũng không có dễ dàng như vậy từ bỏ. Hương nghiệp điện là vệ quốc trong hoàng cung chuyên môn dùng để tổ chức đại hình yến hội cung điện. lúc này, tráng lệ huy hoàng cung điện trung đã là tụ tập dưới một mái nhà, vệ quốc hoàng thân quý tộc đều mang theo gia quyến đang ngồi chờ một thấy nghiêu quốc hỏa thần công chúa phong thái. Làm khách nhân giống nhau đều là cuối cùng mới xuất hiện, cho nên đương mạc hoa xanh đoàn người đến thời điểm, vệ hoàng cùng vệ sau đã trước một bước ngồi xuống. Nhiều quốc tam công chỗ đến, Nhiều quốc an vương, an vương phi đến. Nghe được hưng nghiệp cửa đại điện một cái thái giám hô lớn, đi tuốt đảng trước mặt mạc dục tú bước chân một đốn, tay cũng có chút hơi hơi phát run. Dù cho tới phía trước đã làm rất nhiều tâm lý xây dựng, nhưng là nơi này không phải nàng sở quen thuộc Nhiều quốc hoàng cùng, mà là một cái xa lạ địa phương, tưởng tượng đến chính mình đại biểu cho quốc. Nàng trong lòng không khẩn trương là không có khả năng Công chúa đừng sợ Có An Vương cùng An Vương phi ở đâu Hương phàm nắm lấy Mạc Dục Tú đã ra mồ hôi tay Lấy khăn nhẹ nhàng cho nàng xoa nhỏ giọng nói Mạc Dục Tú theo tiếng quay đầu lại Liền nhìn đến kiều thanh đối nàng mỉm cười gật đầu Nàng trong lòng đột nhiên liền yên ổn xuống dưới Đúng vậy Mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì Nơi này là vệ quốc Mà nàng phía sau còn đứng hai cái huynh trưởng Nàng không sợ Mạc Dục Tú hơi hơi ngầm đầu Bước chân trầm ổn mà cất bước vào hương nghiệp điện. Đôi tay giao điệp đặt ở trước người, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn phía trước, từng bước một, hoa lệ nghiêu quốc cung trang mặc ở trên người, thật dài và táo theo nàng đi lại, ở hương nghiệp điện chân bóng trên mặt đất nhẹ nhàng phất quá, tạo nên hoa lệ lưu sóng. Nghiêu quốc tam công chúa mạc dục tú tham kiến vệ quốc hoàng đế bệ hạ, hoàng hậu nương nương. Mạc dục tú tư thái tuyệt đẹp mà nhẹ nhàng nhất bái, thanh âm bình tĩnh lại lộ ra một cổ ngạo nghễ Mặc dù tú như vậy đoan trang khéo léo tư thái làm đang ngồi rất nhiều người bao gồm vệ hoàng đều hơi hơi có chút kinh ngạc. Làm sắp hòa thân vệ quốc công chúa, mặc dù tú ở liêu quốc rất nhiều đồn đãi cũng đều tùy theo chuyển tới vệ quốc đại hưng thành, mà trong đó cơ hồ liền không có nói nàng tốt. Cho nên đang ngồi rất nhiều người đã đang chờ xem cái này liêu quốc hoàng thất nhất không nao lại hoa si công chúa nháo ra cái gì chê cười tới. Chính là làm những cái đó chờ chế dễ người thất vọng rồi. Mặc dù tú cũng không như đồn đãi chung như vậy tướng mạo bình phẳng. Khách quan tới nói, đêm nay Mạc Dục Tú thật sự thực mỹ, mà nhất cử nhất động sở biểu hiện ra xuất thân hoàng thất tôn quý ngạo nghẽ đều gai đúng chống ngứa, làm người không thể không thừa nhận lời đồn chính là lời đồn, mà sự thật thắng với hùng biện. Vệ Lăng Phong chỉ là có chút hơi hơi kinh ngạc, nhưng là ánh mắt cũng không có ở Mạc Dục Tú trên người dừng lại bao lâu, bởi vì đối nghiêu quốc người bao gồm Mạc Dục Tú chán ghét làm hắn sớm đã mất đi lý trí, mà có vệ sau lúc trước bảo đảm. Vệ Lăng Phong hiện giờ hoàn toàn không cảm thấy cái này, nhiều quốc hòa thân công chúa sẽ cùng hắn lại nhắc lên bất luận cái gì quan hệ. Ở Mạc Dục Tú lúc sau tiến vào chính là một đôi bức nhân, ở Liêu quốc thậm chí thiên hạ đều thanh danh hiển hách Liêu quốc An Vương Mạc Hoa Xanh cùng An Vương phi Tiểu Thanh. Bọn họ hai người thanh danh cũng không phải bởi vì bọn họ ở Liêu quốc có cái gì quyền thế, trên thực tế, ở hoàng thất người trong mắt, Mạc Hoa Xanh người này quả thực chính là cái hoàng thất dị loại, điển hình không có chí lớn đại biểu, thí dụ như Đông Phương Hồng chính là như vậy cảm thấy. Nhưng là bọn họ như cũ thanh danh hiền hách, bởi vì An Vương ở Liêu quốc hoàng thất đặc thù thân phận, bởi vì hắn hai mắt mù đi đứng không tốt hơn 20 năm, thậm chí một lần bị cho rằng sống không quá 25 tuổi. Chính là Mạc Hoa xanh nhân sinh quỷ đạo tựa hồ ở nào đó thời khắc đột nhiên liền biến chuyển, mà cái này thời khắc chính là Liêu quốc hoàng đế kia chàng sáng tạo khác người tuyển phi tứ hôn. Liêu quốc quyền cao chức trọng tiểu quốc công có năm cái nữ nhi. Mà hắn thương yêu nhất tiểu nữ nhi bị lựa chọn tứ hôn cấp lúc ấy sở hữu quý nữ đều tránh còn không kịp an vương mạc hoa xanh, đưa tới một mảnh thổn thức đồng tình. Nhưng là nhân sinh chính là như vậy hấp dẫn cái tính. Hiện giờ thiên hạ đều truyền khắp an vương phi Tiểu thanh là đại phúc người, cơ hồ không có người sẽ phủ nhận điểm này. Bởi vì liền ở kiểu thanh gả cho mạc hoa xanh lúc sau hiện tại, mạc hoa xanh đôi mắt hảo, đứng lên, còn nhi nữ song toàn, quả thực tiện sát người khác. Lúc trước còn có người không có hảo ý mà nói kiểu thanh sinh kia đối Long Phượng Thai cũng không phải mạc hoa xanh loại, chính là ý đồ tản lời đồn đãi người đã sớm chuyển thế đầu thai, mà Long Phượng Thai Trung Nam Hải Nhi phản phất cùng mạc hoa xanh là một cái khuôn mẫu khắc ra tới bộ dáng, cũng làm những cái đó chuông mà tưởng nói điểm nói bậy người đều cũng không nói ra được. Thế giới này cũng không có cái gì xét nghiệm ADN mà giống nhau nhất trực quan mà phán định thân tử quan hệ chính là dung mạo. Chỉ có dung mạo không có bất luận cái gì tương tự phụ tử mới có thể bị hoài nghi mà mạc hoa xanh cùng mạc tiểu an tiểu bao tử dung mạo trừ phi đôi mắt có tật xấu nhân tài dám đưa ra nghi ngờ đang ngồi không ít vệ quốc tiểu thư nhìn mạc hoa xanh phảng phất thiên thần giống nhau tuấn mỹ khuôn mặt đã hơi hơi đỏ mặt mà tiểu thanh quảng Cư é lại tuyệt sắc dung nhan làm vừa mới đã bị mạc dục tú kinh diễm quá mọi người lại lần nữa có lớn hơn nữa kinh diễm mạc bắc nguyệt sờ sờ chính mình cảm trong lòng ai thán một tiếng nói hắn không lớn không nhỏ cũng là cái mỹ nam tử a chính là đi theo mạc hoa xanh phía sau quả thực đã bị dây thành tật bã ở mạc hoa xanh cùng tiểu thanh phía sau chính là mạc bắc nguyệt cùng diệp thanh thư mạc bắc nguyệt liền không nói bởi vì không gì hảo thuyết mà diệp thanh thư chút nào không thua kém với mạc hoa xanh dung mạo còn có băn khoăn như trích tiên khí trước đều làm rất nhiều tiểu thư tim đập thình thịch không rời mắt được liêu quốc đoàn người cao nhan giá trị đích sắc thực chọc người chú mụ, mà đương mạc hoa xanh đối với vệ hoàng hành lễ lúc sau vệ hoàng nhìn hắn ánh mắt rất là sâu thẳm mạc hoa xanh cùng tiểu thanh đoàn người vừa mới ngồi xuống. Cung điện cửa đột nhiên lại truyền đến một tiếng xứng danh Linh lùng Sơn Trang Tô công tử đến, thần ý Cốc Vân thiếu chủ đến. Rất nhiều người đều không có che giấu chính mình ngạc nhiên. Đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh người, nhưng tuyệt đối là không thỉnh tự đến. Hơn nữa đêm nay thượng cung yến chính là cấp nghiêu quốc người đón gió tẩy trần thuận tiện trao đổi hòa thân công việc, hai người kia tới làm gì? Còn có không ít người đều nghe nói gần nhất truyền đến ồn nào huyên náo về Tô Ly Thương cùng Vân Lam lời đồn đại, hiện giờ nhìn hai người nghiễm nhiên đã bắt đầu cùng tiến cùng ra. Càng là cấp những cái đó lời đồn đái chân thật tính bỏ thêm không ít phân. Vệ Hoàng chỉ là hơi hơi có chút kinh ngạc, thực mau liền bình tĩnh trở lại, ý bảo cung nhân lập tức cấp Tô Ly Thương cùng Vân Lam an bài châu ngồi. Sau một lát, một thân hồng y yết tà tứ phong lưu Tô Ly Thương cùng một thân bạch y mang khăn che mặt Vân Lam xuất hiện ở hưng nghiệp cửa đại điện. Tô Ly Thương khỏe miệng như cũ treo kia mặt hàng năm không tở độ cung, mà Vân Lam cũng vô dụng gương mặt thật kỳ người tính toán. Tô Thương đi phía trước đi thời điểm, ánh mắt đảo qua mẫu người một nhà đột nhiên trở nên không có chút nào độ ấm, mà một cái quần áo hoa lệ mỹ mạo phụ nhân đối thượng Tô Ly Thương ánh mắt, hoảng loạn dưới đánh nghiêng trong tay chén rượu. Đang ngồi người cơ hồ đều không có xem nhẹ một màn này, cũng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái. Kia người nhà là vệ quốc phiêu kỵ đại tướng quân Bình phủ một nhà ba người, Bình liệt, Bình phu nhân cùng bọn họ nhi tử. Mà Bình phu nhân cùng Tô Ly Thương quan hệ cũng không phải cái bí mật, bởi vì nàng đúng là Tô Ly Thương mẫu thân, vệ quốc đã từng công chúa vệ Tương Ninh. Ở lên làm bình liệt phu nhân phía trước, thân phận của nàng là Linh Lung Sơn Trang Trang chủ Tô Giác Phu Nhân. Tô công tử cùng vân thiếu chủ thật là khách thích đến, mời ngồi. Vệ hoàng mỉm cười đối Tô Ly Thương cùng vân làm nói. Giang hồ cùng triều đình đại đa số thời điểm không can thiệp chuyện của nhau. Tuy rằng thiên hạ tam phân, người thống trị là tam quốc hoàng thất, nhưng là nào đó trên giang hồ thế lực lớn thực lực cũng không dung kinh thường. Đặc biệt là hiện giờ thiên hạ tứ đại thế lực đã không có biên giới chi phân, lực ảnh hưởng lần đến thiên hạ. Tam Quốc Hoàng thất nói như vậy đối đại giống Tô Ly Thương loại người này thái độ chính là khách khí. Vệ Hoàng là Tô Ly Thương cứu cứu, bất quá Vệ Hoàng biết Tô Ly Thương không thừa nhận, chính hắn cũng sẽ không tự thảo không thú vị, cho nên một mở miệng liền trực tiếp đều Tô Công Tử. Tô Ly Thương cùng Vân Lam ngồi xuống, đối diện đúng là Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh. Tô Ly Thương trong mắt nguy hiểm chợt lóe rồi biến mất, mà Vân Lam lộ ở bên ngoài đôi mắt cũng lập lẻ không thêm che giấu gì. ý. Mạc Hoa Xanh cùng Tiểu Thanh thực bình tĩnh. Đối diện này hai người theo chân bọn họ chính là sâu xa thâm hậu, thù cũng kết hạng, nên sao sao mà đi? Nói mạc hoa xanh là ám lâu lâu chủ, tô ly thương là là lướt trang chủ, tiểu thanh là Hàn Nguyệt thiếu chủ, mà Vân Lam là Thần Y quốc thiếu chủ, bọn họ bốn cay quá mấy ngày còn có một hồi hẹn họ đâu? Vệ Hoàng tỏ vẻ đối Lưu Quốc đoàn người hoan nên chi ý, lúc sau chính là lệ thưởng ca vũ biểu diễn, diệu quá ba tuần lúc sau, nên nói chính sự nhi, an vương, vệ Lưu quốc tam công chúa hỏa thần công việc không biết có gì yêu cầu, vệ hoàng tư thái phóng đến cũng không tính cao, hòa thân công chúa đã tới rồi vệ quốc, hòa thân thế ở phải làm, một khi đã như vậy, liền phải thúc đẩy này cọp hòa thân thuận lợi tiến hành mới là, mặc hoa xanh còn không có mở miệng, vệ sau cười nói một câu, niêu quốc tam công chúa cùng lục hoàng tử thật là duyên trời tác hợp, vệ hoàng thần sắc lập tức lạnh xuống dưới, toàn trường ồ lên, mặc dục tú thần sắc ngần ra, mặc hoa xanh ánh mắt lạnh lùng, nhìn đến vệ lăng phong vẻ mặt đắc ý mà nhìn hắn. Mặc hoa xanh đột nhiên chậm rãi đối hắn lộ ra một cái tươi cười. Vệ lang phong, còn tưởng chơi đúng không? Liền sợ ngươi chơi không dậy nổi. Bị vệ sau nhắc tới một cái khác đương sự vệ lang húc kinh ngạc qua đi, hơi hơi cúi đầu ánh mắt đã tối sầm xuống dưới, lại lần nữa ngẩng đầu, biểu tình như cũng là gái đúng chỗ ngứa ngạc nhiên. Vệ hoàng, tan này tam đường mội ngàn dặm xa xôi lại đây chính là phải làm vệ quốc Thái tử Phi, nguyên bản cho rằng hòa thân đối tượng là vị kia vệ Thái tử chỉ là không nghĩ tới đột nhiên thay đổi người Mạc Hoa Xanh cũng cười như không cũng cười mà nhìn Vệ Hoàng nói, kỳ thật thay đổi người cũng không sao, chỉ cần thân phận bất biến có thể, dù sao cũng không có quốc thư không phải. Vệ Lăng Phong thần sắc biến đổi, Mạc Hoa Xanh, ngươi có ý tứ gì? Mạc Hoa Xanh không chút để ý mà nói, ý tứ kỳ thật rất đơn giản, ta yêu quốc công chúa phải làm vệ quốc thái tử phi, đến nơi thái tử là ai, không quan trọng. Vệ Lăng Phong không phải không nghĩ cưới Mạc Dục Tú sao? Dù sao Mạc Hoa Xanh lời nói lược nơi này Mặc dục tú chỉ có thể là Thái tử Phi, nhưng là vệ quốc Thái tử có phải hay không vệ Lăng Phong không có quan hệ. Ý tứ cũng thực minh bạch, nếu hôm nay vệ Hoàng Khang Khang nói mặc dục tú hòa thân đối tượng là vệ Lăng Húc, một khi hòa thân thành công, Nhiêu quốc từ nay về sau thừa nhận vệ quốc Thái tử đem không hề là vệ Lăng Phong, mà là vệ Lăng Húc. 125 lịch ca, thương nhi, đang ngồi cũng không ai là ngốc tử, hơn nữa mặc hoa xanh đã đem nói thật sự minh bạch. Vệ quốc người vẫn là lần đầu tiên chính mắt kiến thức đến cái này Nhiều quốc gan vương điện hạ khí phách sắp bén, mặc hoa xanh liền kém trực tiếp chỉ vào vệ lăng phong cái mũi nói, không nghĩ tới ta đừng nguội, hành, vậy ngươi đừng làm vệ quốc thái tử. Vệ hoàng lạnh lùng mà nhìn vệ sau liếc mắt một cái, nhất thời đảo không biết nên như thế nào mở miệng, bởi vì vệ sau nói chuyện một chút đường sống cũng chưa lưu, nói được như vậy rõ ràng minh bạch, chẳng lẽ làm vệ hoàng hiện tại nói vệ sau vừa mới là dối loạn tâm thần phạm vào sao? Nhưng thật ra không nghĩ tới. Nhiêu quốc an vương thật lớn khẩu khí, vệ lăng phong cứu cứu bình liệt mở miệng, ngữ khí tương đương không tốt. Bổn vương đại biểu nhiêu quốc, bình tướng quân khả năng đại biểu vệ quốc. Mặc Hoa Xanh cười như không cười mà nói, bình liệt thần sắc cứng đờ, an vương không cần như thế hùng hổ doa người. Hảo Thuyết Hảo Thuyết mạc Hoa Xanh hơi hơi mỉm cười nói, bổn vương cũng không hùng hổ doa người, cho dù có, kia cũng là nào đó người tự tìm. Bình tướng quân, nếu ngươi không thể đại biểu vệ quốc nói, kia vẫn là uống nhiều hai chén rượu đi. Bình liệt sắc mặt một trận thanh một trận bạch, mạc hoa xanh trầu này phản sắc thật sự quá sắc bén, hắn hiện giờ nói cái gì đều là sai, thậm chí chỉ cần lại mở miệng chính là sai. Hắn thật là xem thường Liêu quốc cái này vương ra. Ai nói Liêu quốc hỏa thân công chúa là tới vệ quốc làm thái tử phi. Nàng xứng sao. Vệ lăng phong vốn dĩ liền không mất đi nhiều ít tức giận bị mạc hoa xanh như thế kiêu ngạo cuồng vọng thái độ lập tức cấp kích phát ra tới, trực tiếp chừng mắt mạc hoa xanh lớn tiếng nói. Vệ lăng phong lời vừa nói ra. Vệ hoàng bốn di chuẩn bị xuất khẩu nói rốt cuộc cũng không nói ra được, mà vệ quốc đã không có đường lui. Mặc hoa xanh thần sắc lạnh lùng còn không có mở miệng, vẫn luôn chầm mặc ngồi mạc dục tú nhìn vệ lang phong ngự khí bình tĩnh mà nói, vệ thái tử tựa hồ rất là dễ quên. Lúc trước ở Liêu quốc hoàng cung chính miệng nói ra yêu cầu cưới Liêu quốc công chúa vì vệ quốc thái tử phi chính là vệ thái tử bản nhân, ta phụ hoàng cung Liêu quốc đủ loại quan lại đều làm chứng kiến, nói vậy đang ngồi các vị cũng đều đều không phải là không biết tình. Hay là đúng như ta An Vương Huynh lời nói, vệ quốc thái tử chi vị là muốn đổi chủ sao? Nếu như thế nói, bản công chúa cũng không có ý kiến. Người, mặc dù tú ngữ khí cùng thần thái đều thực bình tĩnh, nhưng thật ra vệ lăng phong nhất thời bị sặc đến á khẩu không trả lời được, chứng mắt mặc dù tú nói không ra lời. Trên thực tế, từ nghiêu quốc một đường đi tới, đồng hành những ngày ấy, hai người đều là hoàn toàn linh giao lưu, mà vệ lăng phong cũng trước nay cũng không biết, nghiêu quốc cái này hòa si công chúa thế nhưng còn có như vậy một mặt cơ mồm. Vệ hoàng quát lớn vệ lang phong một tiếng, trong lòng đã thập phần hối hận dĩ vãng không có hảo hảo quản thúc vệ sau cùng vệ lang phong, mới làm vốn dĩ hảo hảo sự tình lâm vào như thế xấu hổ hoàn cảnh, hơn nữa bị động chính là vệ quốc. Mà vệ lang phong cũng làm vệ hoàng thập phần thất vọng, cảm giác hắn biểu hiện thậm chí đều so ra kém liêu quốc một cái hoa si phế vật chi danh chuyển xa hỏa thân công chúa. Ha ha hôm nay buổi tối tựa hồ luôn là có rất nhiều người muốn đoạt vệ hoàng nói chuyện cơ hội. Mà lần này mở miệng chính là xem náo nhiệt không chê chuyện này đại tô ly thương, khẽ cười một tiếng lúc sau mở miệng nói, kỳ thật bản công tử cũng cảm thấy, vệ quốc đổi cái thái tử cũng không sao, lục hoàng tử chính là đại tài tử, còn trung qua trạng nguyên, lại không giống hiện giờ vệ thái tử như vậy Mỹ danh chuyển xa, chỉ là xuất thân kém một chút mà thôi, bất quá đều là vệ hoàng nhi tử. Cũng không kém cái gì không phải sao. Toàn bộ yến hội sớm đã lệch khỏi quỹ đạo nguyên lai chủ đề, từ hòa thân công việc biến thành vệ quốc có phải hay không muốn đổi cái thái tử Bị tiêu ngạo cuồng vọng nghiêu quốc gan vương mạc hoa xanh khiến cho cái này nổ mạnh tính đề tài, trải qua heo giống nhau đối thủ vệ lăng phong thêm mắm thêm muối còn có e sợ cho vệ quốc hoàng thất không loạn tô ly thương thêm xài thêm hỏa, một đường lên men tới rồi hiện tại, đã một phát không thể vãn hồi. Tô công tử tựa hồ quản được quá rộng đi. Đây là quan hệ vệ quốc giang sơn xã tắc đại sự, há dung tô công tử như vậy cho đùa. Bị mạc hoa xanh sặc trở về bình liệt lại đối với tô ly thương khai hỏa. Mà hắn cùng Tô Ly Thương phi thường không bình thường quan hệ liền chú định hai người hôm nay tuyệt đối đến xé lên, còn sẽ sẽ thật sự lợi hại. Sự tình quan vệ quốc Giang Sơn xã tắc đại sự bản công tử không có hứng thú quản, chỉ là đề cái hữu hảo kiến nghị mà thôi Tô Ly Thương đang cười, nhưng là ý cười không đạt đáy mắt, bình tướng quân, bản công tử ở cùng vệ hoàng nói chuyện, vệ hoàng đều còn không có ý kiến, ngươi thật đương chính mình có thể đại biểu vệ quốc sao. Bình liệt cái này thật là đỏ mặt kia thai. Đụng tới mạc hoa xanh cùng tô ly thương này hai cái độc miệng sắc bén hơn nữa hoàn toàn không ấn lẽ thường ra bài người, bị một cái đỉnh trở về lúc sau còn hướng một cái khác họng súng thượng đâm, chỉ có thể nói bình liệt hôm nay xứng đáng xui xẻo. đừngội hồ ngôn loạn ngữ. Tô ly thương xem bình liệt sự thật này thượng cha kế cực kỳ không vừa mắt, mà bình liệt đối tô ly thương cũng là hoàn toàn linh hào cảm, nếu không phải trường hợp không đúng, chỉ sợ sớm đã đánh nhau rồi. Bản công tử liền thích hồ ngôn loạn ngữ, ngươi Tô Ly thương giống nhau đều sẽ không cho người ta mặt mũi, mà bình liệt chính là cái loại này Tô Ly thương cho rằng không giết hắn đã là đối hắn nhân từ người, càng thêm sẽ không khách khí. Người bình liệt cũng không phải cái gì sẽ nén giận người, hướng hồ mọi người đều biết hắn cùng Tô Ly thương quan hệ, hiện giờ cảm giác tất cả mọi người đang xem hắn chế cười, trong mắt khói mù chợt lóe rồi biến mất liền phải vô án dựng lên, lại bị bên cạnh vệ tương ninh cấp kéo lại. Liệt ca. Vệ tương ninh lớn lên thập phần mỹ diễm, tuổi không nhỏ phong vận không giảm lôi kéo bình liệt tay nhẹ nhàng mà kêu một tiếng, không ủng hộ mà nhìn bình liệt lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, ngươi đáp ứng quá ta. nhìn đến vệ tương ninh bộ dáng, bình liệt khí lập tức tiêu một nửa nhi. hắn là thật thích vệ tương ninh, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn chưa cưới thẳng đến tô ly thương hắn cha tô giác đã chết lúc sau lại đem vệ tương ninh cấp cưới làm tướng quân phu nhân. mà vệ tương ninh đã từng yêu cầu bình liệt đối nàng thề, vĩnh viễn không cần thường tổn con trai của nàng tô ly thương. bình liệt lúc ấy thề, hiện giờ tuy rằng có chút khí bất quá. Bất quá cũng không nghĩ ở chỗ này nháo đến quá khó coi để cho người khác chế dễ nhưng thật ra chuẩn bị tạm thời một sự nhịn chín sự lành. Bất quá bình liệt muốn một sự nhịn chín sự lành, tô ly thương nhưng không hiểu một sự nhịn chín sự lành cái này từ có ý tứ gì. Hùng chi vệ tương an hòa bình liệt ngắn ngủi hố động đều bị tô ly thương xem ở trong mắt, trong lòng lửa giận chỉ là cao hơn một tầng mà thôi. Nhìn bình liệt lạnh lùng mà nói, bản công tử cho rằng bình tướng quân cháu ngoại trai, hiện giờ vệ thái tử không đúng tí nào. Căn bản là không có tư cách làm vệ quốc thái tử, nói vậy rất nhiều người đều là như vậy cho rằng, bình tướng quân là thật vì vệ quốc Giang Sơn xã tắc suy nghĩ vẫn là vì chính mình địa vị suy nghĩ, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Thương nhi vệ tương ninh nắm lấy bình liệt tay không cho hắn mở miệng, ánh mắt có chút cầu xin mà nhìn tô ly thương kêu một tiếng. Tô ly thương thần sắc biến đổi, ngay sau đó, ở mọi người tiếng kinh hô chung, thế nhưng trực tiếp phi thân dựng lên dơ lên đen nhánh roi dài liền hướng tới vệ tương linh chịu qua đi. Đang ngồi có không ít nữ quyến, tiếng thét trói tai hết đợt này đến đợt khác, Tô Ly thương ra tay quá nhanh lại quá đột nhiên, Bình Liệt chỉ tới kịp đứng dậy che ở vệ tương ninh phía trước.